t r ư nhưng g làm vây cá ngư n â n tộc, 407, làm vào â nhân nhân y hủy cá tộc. tộc ngư viên gần như Gia thảm diệt, tao t n cùng tù binh, san hô tinh linh tộc đã đi tới vận mệnh dịa núi. Nhưng sát tù tộc tới đi hô dịa đã vét v à lúc này thông qua ngày càng phồn vinh vân lan thương đường phố lưu tin tức chuyển đến như là trong bóng tối bắn ra một sợi ánh sáng nhạt chuyển đến san hô tâm tộc trường trong hai hãn hải hành cung tòa này di động quái vật khổng lồ không chỉ có có được không thể tưởng tượng nổi khoa học kỹ thuật cùng lực lượng càng có thể chính diện đánh tan hải huyền tri nhãn bộ đội càng quan trọng hơn là chủ nhân của nó lục nhiên cờ xí tươi sáng đứng ở cái kiệt tạ ác tổ chức mặt đối lập báo thù hy vọng như là dưới biển sâu một lần nữa sáng lên minh châu tại san hô tâm tộc trưởng gần như trong sự tuyệt vọng lấp lánh đồng thời nàng cũng nhìn thấy vì gần như nguy cơ tộc đàn tìm tới một đầu khả năng kéo dài tiếp sinh lộ thời cơ lưu lại chỉ có thể là nương theo lấy khô héo san hô cùng một chỗ yên lặng tiêu vong hoặc là chờ đợi hải h u y ề n chi nhãn lần tiếp theo thu hoạch trước hướng hãn hải hành c ù n g có lẽ có bùi gai cùng không biết nhưng ý ra có chống lại cơ hội có chưa khả năng tới thế là vị này cổ lão tộc trưởng làm ra nàng sinh mệnh nặng nhất lớn cũng nhất là quyết tuyệt quyết định nàng dứt khoát triệu tập tất cả còn sót lại nguyện ý đi theo nàng đỏ sức một cái tương lai tộc nhân tổng cộng một trăm ba mươi bảy vị san hô tinh linh mang phức tạp tâm tình rời đi kêu phiến gánh chịu vô số ký ức lại ngay tại dần dần mất đi sức sống c ổ lao đá san hô leo lên tòa này tượng trưng cho hy vọng cùng chống lại s á t thép phương chu hán hải hành cung đối với san hô tinh linh tộc cảm mến gia nhập lục nhiên cùng hành cung hạch tâm các thành viên biểu thị gia nhiệt liệt nhất hoang nghênh lục nhiên tự mình nên đón san hô tâm tộc trưởng thái độ chân thành mà tôn trọng hắn hiểu được cái này không chỉ là một chủng tộc đầu nhập vào càng là một phần chữu nặng tín h i ệ m cùng đối kháng địch nhân san hô các tinh linh đến không chỉ có tiến một bước tăng cường hành cung thực lực tổng hợp cùng sinh vật tính đa dạng khiến cho tòa này di động thành thị càng giống một cái hơi co lại hải dương văn minh ảnh thu nhỏ các nàng kia đặc biệt mà cường đại san hô điều khiển năng lực càng là vì hành cung sự phát triển của tương lai nhất là phòng ngự thể hệ thăng cấp cùng dưới nước kiến trúc cùng tài nguyên phát triển cung cấp hoàn toàn mới tràn ngập vô hạn tiềm lực phương hướng kế thần bí mà y ê u nhã san hô tinh linh tộc vì hãn hải hành cung tăng thêm như mậu ảo sắc thái cùng tự nhiên vĩ lực về sau tòa này di động p ư ơ n g chu cũng không đình chỉ nó hội tụ chăm sông bước chân ngay tại một cái hải lưu hơi có vẻ chạy xiết buổi chiều tháp quan sát chuyển đến m ớ i tín hiệu chi tràn ngập lực lượng cùng giã tính mỹ cảm t r ủ n g tộc chính phá vỡ màu xanh mực sóng lớn hướng phía hành cung chạy nhanh đến bọn chúng đến cùng san hô tinh linh tộc tính m ị c y ê u nhã tạo thành tranh lệch rõ ràng phản phất một câu nguyên thủy mà không bị cản trở hải lưu rót vào hành cung huyết mạch đây cũng là lam vây cá ngư nhân tộc đây là một loại đ i ệ n hình đem lực lượng cùng hải dương kết hợp hoàn mỹ nửa người nửa cả chủng tộc bọn chúng có được có thể sưng khỏe đẹp cân đối đẹp n hình nhân loại nửa người trên cơ bắt đường công như lao gọt dịu đ ụ trôi ch p h ả n phất mỗi một tấc cơ thể đều vì chiến đấu cùng hối hả tới lui m à sinh da của bọn nó b ả y biện ra b i ể n sâu màu h u lam tại hành cung đèn pha tia sang dưới ẩn ẩn lóe ra cùng loại tỉ mỉ v ả y cá kim loại lênh quang lộ r a cứng cọi phi phạm mà từ phần eo trở xuống thì là một đầu cường kiện hữu lực bao trùm lấy càng lớn càng hoa lệ v ả y màu xanh lam to lớn đôi cá tia vây đôi rộng lớn như là tốt nhất lam ti tơ x a n h tơ lụa nhưng lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng chỉ cần nhẹ khẽ vây một cái liền có thể buộc phát ra kinh người thuốc đẩy lực để bọn hắn ở trong nước hóa thành từng đạo tia chớp màu xanh lam bọn chúng thế hệ sinh hoạt tại rộng lớn giá rét biển sâu khu vực là trời sinh hải dương thợ săn cùng không sợ chiến sĩ b i ể n cả là gia viên của bọn chúng cũng là bọn chúng bãi săn cùng chiến trường làm vây ca cá nhân tộc tính cách như cùng n ó nhóm sinh hoạt hoàn cảnh hào sảng mà trưởng nghĩa yêu quý tự do thực chất bên trong chạy xuôi không thích nhận quá nhiều ước thúc không bị cản trở hết dịch bọn chúng tôn trọng lực lượng tôn trọng dũng sĩ đối đãi bằng hữu có thể không t i ế c mạng sống đối đãi địch nhân thì lánh k h ố c vô tình văn minh của bọn họ cũng không phải là xây dựng ở tinh vi máy móc hoặc thơm ảo trên ma pháp mà là đem biện cả quà tặng vận dụng đến t ự c hạn bọn hắn là chân chính hải dương tri tử đem sinh tồn cùng chiến đấu kỹ năng khắc vào ghen mà dẫn theo dạng này một chi bưu hán tộc đàn đến đây đầu nhập vào chính là trong tộc công nhận nhất chiến sĩ anh dũng đồng thời cũng là bọn chúng tộc trường làm với cá lam vây cá tộc trưởng hình thể so phổ thông tộc nhân còn muốn khôi ngô hùng tráng một vòng đứng ở nơi đó tựa như cùng một tòa màu xanh đậm thiết tháp tản ra làm người sợ hãi cảm giác cát bách hà n u làn da màu xanh lam bên trên hiện đầy to to nhỏ nhỏ răng khắp nơi vết sẹo đó cũng không phải tí vết mà là nó thân kinh b á c h chiến thủ hộ tộc quần vinh dự huân t r ư ơ n g mỗi một đạo đều nói một đoạn cùng hải thú chém giết hoặc là cùng địch nhân chu toàn chuyện cũ nó trong tay nắm chặt một thanh to lớn tam xoa kích đó cũng không phải đúc bằng kim loại mà là từ một loại nào đó sớm đã diệt tuyệt cự hình hải thú cứng rắn nhất xương sống lưng rèn luyện m à thành cốt chất kích thân lộ r a tăng thương cùng băng lãnh mũi kích l ó e ra h à n mang phảng phất có thể tùy tiện xé rách kiên cố nhất giáp sát làm người khác chú ý nhất là nó cặp kia sắc bén như chim ưng con mắt tràn đầy giã tính cùng trí tuệ liếc nhìn ở giữa phảng phất có thể nhìn rõ lòng người nhìn thấu hư hảo không cần nhiều lời vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó tia cường đại khí c h à n cùng xuất sắc lãnh đạo mỹ lực liền triển lộ không bỏ só để cho người ta không chút nghi ngờ nó có thể dẫn đầu tộc nhân tại nguy cơ từ phía dưới biển sâu sinh tồn đến nay nó làm ra cả tộc di chuyển đến đây quyết định cũng không phải là nhất thời nhiệt huyết mà là bị hiện thực tàn khốc b ư ớ c đến tuyệt cảnh sau đường sống duy nhất đây hết thể căn nguyên đồng dạng chỉ hướng t i u phiến bao p h ủ tại vô số hải dương chủng tộc đỉnh đầu ác mộng mây đen hải huyền c h i nhãn lam vây cá ngư nhân tộc thế hệ nghỉ lại tại một mảnh bao lam mà màu mỡ nước lạnh núi dưới biển nơi đó hải lưu chạy xiết ẩn chứa phong phú loài cá tài nguyên cùng hy hữu biển sâu tài nguyên khoáng sản là các tộc nhân dựa vào sinh tồn có yên vui bọn chúng quen thuộc nơi đó mỗi một đạo mạch nước ẩm mỗi một tòa đáng ẩm như là quen thuộc mình lòng bàn tay đường vân nhưng mà phần này i ê n tĩnh tại mấy tháng trước bị vô tình đánh vỡ một đội phun ra lấy hải thuyền chi nhãn giữ t ậ n tiêu chí khảo sát thuyền như là chẳng lành lưu linh xâm nhập nhà của bọn hắn những này băng l n h người xâm nhập nhìn chúng mảnh này n ú i dưới biển vị trí chiến lược cùng phong phú tài nguyên ý đồ cưỡng ép chiến cứ để mà thành lập tuyến đầu trắng gác hoặc là tiến hành một loại nào đó cướp đoạt tính chiều sâu khai thác lam vây cá tộc trưởng cùng các tộc nhân của h ắ n đương nhiên sẽ không ngồi nhìn ra viên bị đoạt bọn chúng nương tựa theo sự quen thuộc địa hình cùng bẩm sinh vũ dũng tiến hành anh dũng mà chống cự kịch liệt chiến sĩ người cá nhóm k h ô n g chế lấy nước chạy xiết ném mạnh ra sắc bén kình xương trường mâu ơ cứng cỏi rong biển dây treo cổ cùng những cái kia từ thuyền bên trên p h ó n g thích ra hình thái khác nhau không sợ sinh tử cải tạo quái vật chém giết cùng một chỗ mới đầu bọn chúng bằng vào huyết d ũ n g cùng địa lợi quả thật làm cho người xâm nhập bỏ ra một chút đền bù nhưng hải huyên chi nhãn nội tình viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn đối phương tầng tầng lớp, lớp hợp thanh thú phạm pháp không có cuối cùng bọn chúng không biết đau đớn không sợ tử vong điên cùng tiêu hao chiến sĩ người cá nhóm thể lực cùng sinh mệnh. bốn trăm linh tám làm vây cá cá nhân tộc kinh lịch bốn trăm linh tám làm vây cá cá nhân tộc kinh lịch chiến đấu kéo dài mấy ngày băng lanh trong nước biển tràn ngập ra mùi máu tanh nồng đậm trong đó đại bộ phận thuộc về anh dũng chiến tử l a m vây cá ngư nhân đã từng mỹ lệ san hô bụi bị tặc thành bột mịn quen thuộc núi dưới biển khe danh hiện đầy vết cháy cùng hải cốt mắt thấy tộc nhân thương vong càng thêm thảm trọng gia viên đã tại địch nhân tứ ngược hạ trở nên cảnh hoàn tán khắp nơi làm vây cá tộc trưởng tim như bị đ a o cắt lại không thể không làm ra thống khổ nhất quyết định từ bỏ mảnh này thế hệ ở lại tộc địa dẫn đầu những người sống sót đặt vào tiền đồ chưa biết lưu vong tiếp sống kia là một trận tràn ngập gian khổ cùng bi thương di chuyển bọn chúng đã mất đi ổn định nơi cung cấp thức ăn đã mất đi quen thuộc nơi ở n ú t chỉ có thể ở rộng lớn mà nguy cơ tứ phía trong hải dương không ngừng xuyên thẳng qua ở n ú t không chỉ có muốn đối mặt tác liệt môi trường tự nhiên còn muốn thường xuyên cảnh giác khả năng xuất hiện hải huyền chi nhãn đội tuần tra cùng những cái kia bị biển sâu hỗn loạn năng lượng ăn mòn biến gì hại thú tộc nhân số lượng tại lưu vong bên trong tiến một bước giảm bớt tuyệt vọng không khí như là biển sâu t h ủ y áp bao phủ tại mỗi một người sống sót trong lòng truyền cơ xuất hiện tại một lần cùng một chi cỡ nhỏ thương đội ngẫu nhiên tiếp xúc bên trong từ những cái kia thương khách trong miệng bọn chúng lần đầu tiên nghe được một cái dần dần tại phụ cận hải vực lưu chuyển ra danh tự hãn hải hành cung trong truyền thuyết kia là một chiếc cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi di động sắt thép thành thị nó cũng không phải là hải huyền chi nhãn nanh vớt ngược lại từng chính diện đánh tan qua hạm đội của đối phương càng làm cho người ta ngạc như là chiếc thuyền lớn này từ một vị nhân tộc lãnh đạo đồng thời rộng m viên kỳ thế ộ c ả là o tộc, thậm g nó n h tỉ n mỉ chọn lựa mấy tên trong tộc nhất khôn khéo dành nhất về quan sát tộc nhân để bọn chúng ngụy trang thành một chi cỡ nhỏ mậu dịch đội ngũ mang theo thượng lưu vong trên đường thu thập được một chút sâu hải đặc sinh tiến về trong truyền thuyết kia vân lan thương đường phố tiến hành thực địa khảo sát đương cái này mấy tên tộc nhân trải qua gian khổ r ố t cục đạp vào hãn hải hành cung kia rộng lớn đến làm cho người rung động bong tàu lúc hết thẻ trước mắt để bọn chúng cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình trật tự dành mạch đường đi rực rỡ muôn màu cửa hàng đến từ khác biệt chủng tộc sinh linh hải hòa văn lai giao dịch trong không khí tràn ngập không còn là huyết tinh cùng sợ hãi mà là sức sống cùng hy vọng bọn chúng cẩn thận từng ly từng tí tìm hiểu bí mật quan sát thấy tận mắt hành cung nội bộ các tộc chung sống hình thức cảm nhận được loại kia khác hẳn với h ả i huyền chi nhãn cao áp thống trị không khí. Càng quan trọng hơn là, bọn chúng nhiều mặt chứng thực xác nhận hành cùng chi chủ lục nhiên xác thực cùng hải huyền chi nhãn ở vào tuyệt đối đối lập trạng thái đồng thời có được đủ để chống lại thực lực cường đại cùng quyết tâm đương cái này mấy tên vai gánh trách nhiệm nặng nề g h tộc nhân mang theo tường tận quan sát báo cáo cùng lòng tràn đầy phân chấn trở về lưu vong đội ngũ lúc lam vây cá tộc trưởng trầm mặc hồi lâu các tộc nhân mang về tin tức miêu tả một cái viễn siêu bọn chúng tưởng tượng cường đại mà có thứ tự nơi ở nút tận mắt nhìn thấy chính hay nghe thấy tháng qua thiên nôn vạn ngữ chỗ chống hứa hẹn sau cùng một kia lo nghĩ bị đánh tiêu n hừng hừng tìm tìm bọn chúng hy vọng nơi này có thể trở thành tộc đàn khởi đầu mới một cái có thể an tâm nghỉ lại nghỉ ngơi lấy lại sức càng bọn chúng cũng khát vọng có thể mượn tòa này mạnh đại hành cung lực lượng ma luyện trong tay cốt mâu tích xúc báo thù lựa giận cuối cùng sẽ có một ngày hướng đoạt quê hương của hắn đổ tộc khác người hải huyền chi nhãn đòi lại đ ợ máu đối với lam vây cá ngư n h â n tộc trôi này tràn ngập ra tính lực lượng sâu hải lợi lưỡi đao nguyện ý quy thuật lục nhiên trong lòng tất nhiên là mừng rỡ đồng dạng đưa cho nhất là chân thành hoan nghênh hắn biết rõ h ắ n hải hành cung mảnh này đặc biệt sinh thái chính là ở chỗ hải nạp bách xuyên hội tụ khác biệt chủng tộc sở trường mới có thể tại cái này tuyệt vọng chi hải bên trên đánh ra một mảnh sinh cơ lam vây cá ngư dân tộc cường hãn cá thể sức chiến đấu chắc tuyệt dưới nước tính cơ động cùng đối biện sâu hoàn cảnh khắc sâu lý giải chính là hành cung lực lượng g chúc mừng cùng tiếp nhận sau khi lục nhiên đầu não lại dị thường thanh tịnh hành cung bi mô ngày càng khổng lồ hội tụ chủng tộc càng ngày càng nhiều lực lượng tăng trưởng đồng thời tiềm ẩn nội bộ phong hiểm cũng đang lặng lẽ tích lũy có lần trước tiếp nhận tam tộc cùng san hô tinh linh tộc lúc kinh nghiệm để bảo đảm hành cung hạch tâm tuyệt đối an toàn cùng lâu dài ổn định phòng ngừa tương lai khả năng bởi vì lý niệm khác nhau ngoại bộ thẩm thấu hoặc là lợi ích tranh chấp mà đưa đến nội bộ phân liệt hắn nhất định phải thành lập được một đạo căn bản nhất bình chứng đang v ị mới gia nhập san hô tinh linh tộc cùng lam vây cá ngư nhân tộc cử hành chính thức nghi thức hoan n g h ê n về sau lục nhiên đem san hô tâm tộc trưởng cùng lam vây cá tộc trưởng mời vào hành cung khu vực hạch tâm t i n h thất nơi này bầu không khí trang trọng ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động lục nhiên không có quen co hắn trực tiếp lấy ra kia quyển tản gia cổ pháp thần bí mạ uy nghiêm khí tức vĩnh hằng thánh hẹn khế ớ c chi quyển quyển trục bản thân tựa hồ từ một loại nào đó không biết sinh vật thuộc gia chế thành biên giới khảm nạm lấy ám kim sắc đường vân trung tâm là chống không lại phảng phất có vô hình quy tắc ở trong đó lưu chuyển trải qua trước đó sử dụng giờ phút hắn đem quyển trục b à y ra tại bàn bên trên ánh mắt thẳng thắn đảo qua hai vị khí chất khác lạ lại đồng dạng cơ t r í t ộ c trưởng san hô tâm t ộ c trưởng lam vây cá t ộ c trưởng lục nhiên thanh âm bình ổn mà hữu lực vật này tên là vĩnh hằng thánh hẹn khế ước c h i quyển nó cũng không tầm thường minh ước văn thư mà là một kiện ẩn chứa quy tắc c h i lực kỳ vật hắn không chút nào giàu diếm nói rõ chi tiết khế ước hạch tâm hiệu quả ký kết người cùng với đại biểu cả một tập bảy đem cùng h ắ n hải hành cung hạch tâm lợi ích chiều sâu khóa lại hình thành một loại không cách nào vi phạm tầng cao nhất mặt hỗ trợ cùng trung thành minh ước bất kỳ cái gì nguy hại hành cùng căn bản ý đồ cùng hành vi. đều lại nhận khế ước chi lực trực tiếp chế ước thậm chí phản vệ đồng thời hắn cũng minh xác chỉ ra hạn chế khế ước chủ yếu nhằm vào chính là căn bản tính phản bội cùng hạch tâm nguy hại cũng sẽ không can thiệp các tộc nội bộ sự vụ ngày thường phong tục tập quán thậm chí trình độ nhất định nội bộ tranh luận ta ở đây trịnh trọng tuyên bố lấy ra cuốn này cũng không phải là từ đối với hai vị tộc trưởng thậm chí hai tộc phẩm cách không tín nhiệm lục nhiên ngữ khí mười phần thành khẩn mà là vì tất cả chúng ta cộng đồng tạo dựng cái này ra viên có thể chống cự tương lai hết thạy không biết sóng gió bao quát khả năng đến từ nội bộ quét đây chỉ là làm cho chúng ta cộng đồng sinh tồn cùng phát triển cuối cùng một đạo cũng là kiên cố nhất nhất lớp bảo hiểm vào ngày thường hành cung tầng quản lý tuyệt sẽ không dùng cái này khế ước vì bằng can thiệp hai tộc nội chính tự trị điểm này hải k ì n h tròn vây cá bốc b i ể n tam tộc chính là chứng cứ rõ ràng san hô tâm tộc trưởng tĩnh mịch lắng nghe nàng k i a từ lưu quang san hô tạo thành đôi mắt bên trong lóe ra qua mang l a m vây cá tộc trưởng thì hai tay vây quanh tráng kiện ngón tay nhẹ nhàng đập cánh tay ánh mắt xem khi lấy quần t r lại nhìn về phía lục nhiên cân nhắc mỗi một câu phất lượng chương bốn trăm linh chín nhân số lớn mạnh cùng vật tư dồi dào chương bốn trăm linh chín nhân số lớn mạnh cùng vật tư dồi dào bọn hắn đều là trải qua vô số gió xương tháng năm dẫn đầu t ộ c đàn tại tồn vòng tuyến bên trên dãy r u ộ cầu sinh trí giả sức quan sát cỡ nào nhạy cảm đang quyết định cả t ộ c tìm tới trước đó bọn hắn sớm đã thông qua đủ loại con đường nhất là t ộ c nhân chui vào vân lan thương đường phố cẩn thận khảo sát đối hãn hải hành cung nội bộ không khí có xâm nhập hiểu rõ bọn hắn tận mắt nhìn thấy chính hay nghe thấy hành cung bên trong trật tự danh mạch nhưng lại cũng không phải là âm u đầy từ khí quân sự hóa quản lý khác biệt chủng tộc ở giữa mặc dù tập tính khác l ạ lại có thể tại cái này sát thép phương chu phía trên t giao dịch giao lưu thậm chí hợp tác nghiên cứu không khí chi hòa hợp viên siêu ngoại giới bất luận cái gì một chỗ căn cứ càng quan trọng hơn là bọn hắn đặc biệt chú ý sớm nhất cùng lục nhiên ký kết khế ước hải k ì n h tròn vây cá ốc biển tam tộc cái này tam tộc tại khế ước phía dưới chẳng những không có mất đi sức sống trở nên c ũ n g đúng ngược lại bởi vì thu được ổn định an toàn nơi ẩn nút cùng tài nguyên phong phú trao đổi bình đại tộc quân quy mô kỹ thuật phát triển văn hóa truyền thự đều so di vãng phiêu bản hoặc cố thủ một góc lúc càng thêm phồn vinh h ư n g thịnh khế ước tồn tại tựa hồ cũng không trở thành công xưởng ngược lại giống như là một loại đem mọi người chặt chẽ liên hệ với nhau nghi thức tính thần thánh mối quan hệ bảo đảm liên minh vững chắc để c h â có thành viên đều có thể an tâm đem phía sau lưng giao cho lẫn nhau quy tắc c h ó i buộc cố nhiên sẽ mang đến một k i a bản năng khó chịu vô luận là tôn trọng tự nhiên cùng tự do san hô tinh linh vẫn là thiên tính hào phóng không bị c h ó i buộc làm vây cá ngư nhân nhưng cùng một cái cường đại tương đối công chính đồng thời có thể cung cấp kiên cố che chở cộng đồng đối kháng hải huyện chi nhãn bực này sinh t ử đại địch tập thể mang đến sinh tồn bảo hộ so sánh t i ê một chút xíu khó chịu liền lộ ra không có ý nghĩa theo vĩnh hằng thánh hẹn khế ước tri quyền quan man nội liễm san hô tinh linh tộc cùng làm vây cá ngư n h â n tộc chính thức trở thành hãn hải hành c u n g chặt chẽ không thể tách rời một bộ phận minh ước ký kết mang đến an tâm nền tảng ngay sau đó chính là lửa xém lông mày vấn đề thực tế như thế nào an trí thành viên mới nhất là cơ hồ không cách nào thời gian dài rời đi thủy vực làm vây cá ngư n h â n tộc lục nhiên cùng thân hình khôi ngô làm vây cá tộc trưởng đứng tại hành cung to lớn kết cấu bản vẽ trước ánh mắt đảo qua rắc rối phức tạp khoan g cùng thông đạo trực tiếp đem ngư n h â n tộc an trí tại bình thường bong tàu khu vực hiển nhiên không thực tế vậy sẽ để bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đôi cá thành vững vận chúng ta cần một cái cũng đủ lớn đồng thời có thể tiếp xúc nước bi đây là lam vây cá tộc trưởng đối tộc địa yêu cầu lục nhiên ngón tay tại trên bản v ẽ chậm rãi di động cuối cùng ngừng lưu tại một cái ở vào hành cung dưới đáy tới gần xương rồng khu vực hạch tâm đánh dấu bên trên ánh mắt của hắn sáng lên có nơi này như thế nào hắn chỉ là cái kia nguyên bản dùng cho cất giữ cùng sửa chữa tiềm n g u y ê n hào tàu ngầm cự hình không kho cái này không kho lúc trước vì dung nạp tiềm n g u y ê n hào cùng với giữ gìn thiết bị xây cực kỳ rộng lớn kết cấu càng là trải qua đặc thù gia cố đủ để tiếp nhận biện sâu thì áp hay hơn chính là vì dễ dàng cho quan sát cùng điều chỉnh thử mặt hướng ra bên ngoài hải vực một bên vách tường sử dụng cực kỳ k i ê n c ố trong s u ố t vật liệu tổng hợp tựa như một mặt to lớn đáy biển ngắm cảnh cửa sổ nơi đây rất tốt lam vây cá tộc trưởng chỉ dựa vào bản vẽ miêu tả cùng lục nhiên giàn giải liền lập tức ý thức được nơi này ưu việt tính không gian đầy đủ tộc người hoạt động kết cấu an toàn còn có thể trực tiếp nhìn thấy biển sâu cảnh tượng cơ hồ là vì bọn họ đo thân mà làm nơi ở hình thức ban đầu phương án cố định lục nhiên lập tức hạ đạt tối cao ưu tiên cấp kiến thiết chỉ lệ hành cung công xưởng hệ thống hiệu suất cao vận chuyển lại nhưng lần này chủ lực cũng không phải là chỉ có nhân loại công trình sư cùng hải p ệ ủy tại gia nhập s các, các tinh linh tộc linh công công nàng n hoạt kịp giá trị. i san hô tộc trưởng tự kỳ hảo du dương ngâm sướng cùng tự nhiên năng lượng dẫn đạo dưới kỳ tích tại không kho bên trong trình diễn dầu có khoáng vật chất cơ tài được tạo nên thành kiên cô không xương cùng thành ao h o cái tính san hô thì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy theo tích trường, tràn, tốc trúc san cũng định sinh lan cứng lên hô hình lấy lại, loại cấp cố có được dọc cấu độ một mà quỹ tòa loại cực lớn ưu Mỹ lại c ô này g năng h o n tuần hoàn ao nước hệ thống. n mỹ hệ ao à Cái này đã không thể đơn giản xưng là ao nước diện tích có thể so với mấy cái tiêu chuẩn bể bơi ghép lại chiều sâu càng là hoàn toàn thỏa mãn làm vây cá ngư n h â n tộc tiến hành sâu lặn phi nhanh cùng diễn luyện chiến thuật nhu cầu đáy ao được tạo nên ra mô phòng núi dưới biển chập trùng thiết trí có thể cung cấp nghỉ ngơi hang động cùng nhìn bình đại càng quan trọng hơn là san hô các tinh linh xảo rượu đem thành ao cùng tia mặt to lớn ngắm cảnh cửa sổ hòa làm một thể khiến cho ngư n h â n tộc tại trong nhà liền có thể thưởng thức được ngoại bộ mỹ lệ mà thần bí biển sâu cảnh tượng cực đại hóa giải rời xa nơi trôn rau cắt rốn khả năng mang tới cảm giác đ ẻ n é n cùng lúc đó công trình sư nhóm thì đem từ vân lan thương đường phố giao dịch tới từ cái nào đó am hiểu nước tuần hoàn kỹ thuật chủng tộc cung cấp hiệu suất cao nước sự lưu thông của máu loại bỏ trang bị lắp đặt đúng chỗ to lớn đường ống im lặng đem ngoại bộ nước biển dứt vào trải qua nhiều tầng loại bỏ tịnh hóa cũng mô phỏng ra biển sâu cần thiết nhiệt độ áp lực cùng đặc biệt dòng nước lại rót vào ao nước hình thành một cái gần như hoàn mỹ phong bế sinh thái hệ thống tuần hoàn hoàn mỹ ngay tại lam vây cá ngư nhân tộc thuận lợi an gia đồng thời hãn hải hành cùng phương diện khác cũng tại bằng tốc độ kinh người phát triển hải vệ quỷ quân đoàn tiếp tục lớn mạnh lục nhiên làm hải p h ệ quỷ c h i vương vô hình lực hiệu triệu theo hành cung u y danh lan xa mà không ngừng tăng cường không chỉ có quân đoàn nội bộ dựa vào đặc biệt sinh sôi phương thức bổ sung lính càng làm cho người ta bên cạnh mục đích là những cái kia tản mát tại xa xôi hải vực nguyên bản một mình dãy ruộng cầu sinh hoang dại hải p h ệ quỷ tựa hô trong cõi u minh cảm giác được vương triệu hoán cùng hành cung mảnh này coi yên vui khí tức bắt đầu tự động t ố t năm top ba từ bốn phương tám hướng đến đây tìm nơi nương bọn chúng mặc càng nguy hiểm hải vực lần theo bản năng chỉ dẫn cuối cùng đến hãn hải hành cung không chút do dự gia nhập đồng tộc danh sách cái này khiến hải vệ quỷ quân đoàn số lượng như là như vết dầu loang nhanh chóng tăng trưởng băng lánh mắt kép tại sân huấn luyện bên trên rót thành một mảnh làm người sợ hãi luồng không khí lạnh quân dung ngày càng cường thịnh trở thành hành cung đối ngoại sắc bén nhất một thanh đ a o nhọn vật tư chưa từng có dồi dào mà hành cung diện tích trải qua qua nhiều lần thôn vệ khuyết trương sau mang tới tiền lái cũng tại vật tư thu thập thân trên hiện đến phát huy vô cùng tinh tế bong tàu bên trên trải qua qua nhiều lần ưu hóa thăng cấp tự động đánh bắt vật tư dương trang bị số lượng đã đạt đến một cái làm cho người liễu lưỡi quy mô bọn chúng như là trung thành lính gác trải rộng hành cung bên ngoài ngày đêm càng không ngừng công việc. Bây giờ, mỗi một ngày từ dưới mặt biển hiện lên hoặc là từ tầng trời thấp tầng mây bên trong đổi mới rơi xuống vật tư dương số lượng nhiều đến cần muốn huy động hải phệ quỷ bộ phận hải kình tộc chiến sĩ thậm chí tự nguyện hỗ trợ các tộc c ư dân tạo thành chuyên môn vận chuyển đội mới có thể kịp thời đem nó thu thập vận chuyển đến chỉ định nhà kho khu tiến hành kiểm kê cùng phân loại các loại cơ sở vật liệu như vật liệu gỗ kim loại sợi trồng chất như núi hy hữu thiết bị năng lượng hạch tâm cũng không còn hiếm thấy thậm chí thỉnh phẳng liền có thể khai ra một hai chương không tưởng tượng được trang bị bán vẽ kiến trúc bản thiết kế hoặc là công năng kỳ lạ kỳ vật cỗ này liên tục không ng kỹ thuật mới nghiên cứu phát minh cùng bảng đại nhân miệng tiêu hao cung cấp gần như vô hạn kiên cố hậu cần bảo hộ c hãn ư chương ơ n sông tinh linh, sông g 410, 410, chi chi tinh linh. h hải hành cung như là một tòa vĩnh viễn không đắm chìm sắt thép hòn đảo ngày đêm không thôi đi thuyền tại biến ảo khó lường màu mực nhuộm dần rộng lớn trên mặt biển vong tàu phía trên là khí thế ngất trời kiến thiết cùng huấn luyện vong tàu phía dưới là các tộc bầy dần dần dung hợp tìm kiếm mới tiết tấu sinh hoạt ngay tại cái này bận rộn cùng trật tự sen lẫn thường ngày bên trong một lần nhìn như tình cờ tiếp xúc lại như là một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá lặng yên đẩy ra gợn só n gần đây mấy ở r loại v ạ i hầm ớt hình quang cỏ xỉ rêu xuất hiện sinh trưởng chậm chạp hiện tượng cái này khiến lăng có chút bối rối nàng nghĩ đến mới gia nhập san hô tinh linh tộc các nàng thế hệ cùng san hô cộng sinh đối sống dưới nước hoàn cảnh chiếu sáng cùng dòng năng lượng động nắm chắc có thể xưng lớn sư cấp bậc có lẽ có thể cung cấp một chút đặc biệt kiến l í n giải thế là l a n g thông qua hành cung nội bộ hệ thống truyền tin t hướng san hô tinh linh tộc phát ra giao lưu mời rất nhanh tại sinh thái khu kia mô phỏng lấy trong rừng thần hy n u hòa dưới ánh sáng san hô tinh linh tộc vị kia cổ lão m à y ê u nhã tộc trưởng san hô tâm nhanh nhẹn mà tới nàng vẫn như cũng là như vậy yên tĩnh siêu nhiên quanh thân chạy xuôi cùng san hô biển đồng nguyên tự nhiên khí t ứ c lăng tiến lên đón đang chuẩn bị mở miệng nói rõ cỏ xỉ rêu vấn đề san hô tâm tộc trưởng lại tại nàng tới gần đến khoảng cách nhất định lúc thân hình có chút dừng lại. trong chốc lát san hô tâm tộc trưởng cặp kia phản phất tần chứa ngàn năm hải dương lịch sử nhìn l ư ợ n thương h ả i tăng điển t ĩ n h mịch đôi mắt bên trong trong nháy mắt hiện lên một k i a khó mà che giấu kinh ngạc cùng thật sâu rung động nàng vốn cho là vị này khí chất dịu dàng phụ trách chăm sóc hành cung thực vật nữ tử chỉ là nhân tộc bên trong một vị thiên phú dị bẩm thân hòa tự nhiên đặc thù tồn tại giả. nhưng giờ phút này đương hai người khoảng cách rút ngắn từ lăng trên thân tự nhiên mà vậy tản ra kia cố tinh tuần bàng bạc tràn đầy nguyên thủy nhất giạt rào sinh cơ nguyên tố tự nhiên năng lượng như là ánh nắng ấm áp hạ vô biên vô tận rừng giấm nguyên thủy mang theo bùn đất mùi thơ m ngát cùng sinh mệnh rung động vô cùng rõ ràng truyền lại đến san hô tâm kia vô cùng nhạy cảm tự nhiên cảm giác bên trong cỗ năng lượng này ba động cùng nàng tự thân lực lượng đồng nguyên đều thuộc về cổ lão mà tồn quý tự nhiên tinh linh phạm trù hạch tâm bản chất đều là sinh mệnh cùng sinh trưởng bài hát ca tụng nhưng mà trong đó lại lại dẫn một k i a khác hẳn với hải dương tinh linh thuộc về rộng lớn đại đ i ệ nặng nề cùng ấm áp cùng một loại phảng phất nguồn gốc từ thế giới mới bắt đầu càng thêm cổ lao thuần túy khí t ứ c loại cảm giác này tựa như tại vô biên vô tận dưới biển sâu phiêu bạt vô số tuyến n g u y ệ t đột nhiên ngửi được đến từ cách xa đại lục rừng rầm gió mang theo quen thuộc vừa xa lạ cố hương khí tức hai tử ngươi san hô tâm nhịn không được tiến lên mấy bước siêu việt sơ lần gặp gỡ lễ phép khoảng cách thanh âm mang theo một k i a ngay cả chính nàng cũng không từng phát giác run dậy nàng dội ra cặp kia từ lưu quang san hô ánh sáng nhạt ngưng tụ mà thành tay cầm thật chặt lăng hơi có vẻ lạnh bớt cổ tay ánh mắt sáng dự địa cơ hồ là mang theo một loại chứng thực bức thiết nhìn trăm chú lăng kia mang theo một chút kinh ngạc xanh biết đôi mắt. Trong cơ thể ngươi chạy cái này tuyệt không tầm thường nhân tộc có khả năng có được tinh thuần như thế như thế cổ lão chẳng lẽ ngươi cũng là ta tinh linh một mạch tộc nhân mà lại là nguyên tự đại mà sâm chi tinh linh đối mặt vị này cổ lão tinh linh tộc trưởng đột nhiên xuất hiện kích động cùng trực chỉ hạch tâm hỏi thăm lăng trước là hơi s ữ n g sở thanh tịnh đôi mắt bên trong lướt qua một k i a m ở mịt nàng cảm nhận được san hô tâm tộc trưởng nắm chặt cổ tay nàng cường độ cùng trong ánh mắt kia ẩn chứa tâm tình rất phức tạp có chấn kinh có tìm kiếm thậm chí có một tia tha hương nộ cố chi chờ đợi lập tức lăng trên mặt lộ ra nàng nhất quán ôn hòa mà mang theo n y nay tiêu dùng nụ c có thể p h ụ bình sao động nhưng cũng mang theo một tia vung đi không được mê vụ nàng khét gật đầu một cái thanh âm n u h ò a lại mang theo vài phần không mang san hô tâm tộc trưởng ngài cảm giác đến không sai ta ta đúng là tinh linh nàng d ừ n g một chút tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ ý đồ từ kia phiên chống không quá khứ bên trong vất lên cái gì cuối cùng lại chỉ có thể bất đắc gì nói khẽ chỉ là liên quan tới ta tộc đàn liên quan tới lai lịch của ta trong đầu ta cũng không có bất kỳ cái gì cụ thể ký ức từ ta thức tỉnh có rõ ràng ý thức một khắc kia trở đi chính là tiểu nhiễm tỉnh lại ta liên quan tới thế giới này liên quan tới ta chính mình rất nhiều rất nhiều chuyện đều như là bao phủ tại động đặc trong sương mù nhìn không rõ ràng nghe nói lăng chính miệng thừa nhận mình tinh linh thân phận san hô tâm tộc trường cặp kia nguyên bản liền như là chất chứa tinh h ả i con người trong nháy mắt bắn ra càng thêm hao quang lộng lây trói mắt nàng tự động đem lăng kia không có cụ thể ký ức giải thích h i ể u thành một cọc bất hạnh làm cho người đau lòng chuyện cũ dẫn đến vị này đồng tộc đã mất đi quá khứ hết thảy nhưng cái này không chút nào có thể giảm bất nội tâm của nàng bên ngông kích động cùng tìm tới đồng loại mừng ỡ ngược lại tăng thêm mấy phần thương tiếp cùng ý muốn bảo hộ nàng phảng phất một nháy mắt tháo xuống thân là cổ lão tộc trưởng thận trọng cùng trầm ổ n như là một vị rốt cuộc tìm được thất lạc nhiều năm huyết mạch trí thân trường bối chăm chú lôi kéo lang tay không chịu bưng ra k i u tử lưu quang san hô ánh sáng n h ạ t tạo thành ngón tay thậm chí bởi vì ba động tâm tình mà có chút tỏa sáng h ả o h à i tử h ả o h à i tử không sao không sao tìm tới liền tốt tìm tới liền tốt san hô tâm tộc trưởng trong thanh âm run r ậ y càng thêm rõ ràng mang theo một loại khó nói lên lời n h ẹ n à o nàng nói liên miên lại nhại bắt đầu hỏi hàn tân cần vấn đề một cái tiếp một cái lo lắng chi tỉnh lộ rõ trên mặt cơ hồ muốn ngươi một mực một người sao là như thế nào đi vào trên thuyền này có hay không thụ ủy khuất lực lượng vận dụng đến còn thông thuận sao thích nơi này thực vật sao cái này đồ ăn ở bên trong có hợp khẩu vị hay không giấc ngủ còn ăn ổn vấn đề của nàng giải r ắ c mà vội vàng tràn đầy trường bối thức hơi có vẻ vụng về lại lại cực kỳ quan hoài chân thành lan g bị bất thình lình nhiệt tình vây quanh ban đầu kinh ngạc dần dần biến thành ôn hòa tiếp nhận nàng kiên nhẫn nghe không có chút nào không kiên nhẫn đối với có thể trả lời vấn đề liền nhẹ giọng thì thấm đáp lại tỷ như là tiểu nhiễm tỉnh lại nàng hành cung mọi người đối nàng đều rất tốt nàng rất thích chăm sóc những thực vật này vân vân đối với liên quan đến quá khứ vấn đề nàng cũng chỉ có thể đáp lại hiểm nhiên mỉm cười mà tại san hô tâm cái này kích động mà giải rác tự thuật cùng ân cần k h o á n g cách bên trong l a n g k i a t h ô n g t u ệ tâm linh như cùng ở tại chấp vá một trường cổ lão tàng bảo đồ dần dần từ lời nói của đối phương bên trong minh bạch vị này cổ lão tinh linh tộc t r ư ở n g tại sao lại kích động như thế thậm chí có chút thất t h ố nguyên nhân Trường Trường Đồng Nguyên, trường 411, 4 tại san hô tâm tộc t r ư ở n g chính là đến bây giờ tuyệt đại đa số hải dương tinh linh đợi đợi truyền lại cổ lao ký ức cùng trong nhận thức biết tinh linh nhất tộc tại cực kỳ xa xôi quá khứ vốn là đồng căn đồng nguyên sinh mệnh cộng đồng tắm r ử a tại thế giới t h ụ ân chạch phía dưới cùng vạn vật tự nhiên h ả i hòa cộng sinh nhưng mà một trận quét sạch toàn bộ thế giới khó có thể tưởng tượng cự đại thai biến phát sinh truyền thuyết kia bên trong rộng lớn vô ngẩn sinh cơ bừng bừng n g c địa như là bị một con vô hình cự thủ mạnh sinh nhấn vào đáy biển triệt để đắm chìm biến mất trường hạo kiết này đối với ỷ lại rừng rậm sông núi đại địa sinh tổn mà nói không khác thai h các nàng đã mất đi dựa vào sinh tồn quê hương đã mất đi lực lượng nguồn suối căn cơ tại tùy theo mà đến hoàn cảnh k ỳ biến tài nguyên khô kiệt cùng cùng cái khác may mắn còn sống sót chủng tộc tranh đoạt không gian sinh tồn tàn khốc đấu tranh bên trong k i a sáng trói văn minh cùng khổng lồ tộc đàn như là trong gió nến t à n cấp tốc cảm đạm tàn lụi cuối cùng dần dần tiêu vong tại dài ràng giặc mà băng lánh trong dòng sông lịch sử biến thành trong truyền thuyết thần thoại một vòng mơ hồ mạ bi tráng cắt hình còn sót lại số rất ít tinh linh huyết mạch vì tại mảnh này cơ hồ bị hải dương hoàn toàn chúa tệ thế giới mới bên trong sinh tồn được không thể không thể không làm ra lựa ch tại ậ p tính, đều theo t hoàn cảnh mà dần dần diễn hóa, cuối cùng hóa, đều cuối mà o thành bây g ờ chủ yếu san i tại trong hải dương từng cái chi n trong dương từng nhánh, như các nàng dạng này cùng h hoạt tỉ các s hô cộng sinh san hô tâm i linh, có lẽ còn có cái khác thích khác biệt biển n còn hướng h khác thích lẽ có có khác s u hoàn cảnh tinh linh bằng chi. Tại san hô bằng san Tại t â cái này dài dằng d ặ t một đời nàng thấy qua vô số t r ù n g tộc cũng hiểu biết tinh linh huyết mạch tại trong hải dương kéo dài nhưng nàng cùng nàng chỗ nhận biết cơ hồ tất cả cổ lão n g ư ờ i đều sớm đã ở trong lòng nhận định những cái kia t h u ầ t t ú y có được nhất dừng dẫm nguyên thủy cùng lớn khí tức lục tinh linh sớm đã triệt để trở thành tới là chỉ tồn tại ở cổ lão ca dao cùng phiến đá ghi chép bên trong truyền thuyết là xa không thể chạm bảo ngộ nhưng hôm nay liền tại dạng này một c h i ế c t ử nhân tộc chủ đạo hội tụ các phương lưu vong người sắt thép thuyền lớn bên trên nàng vậy mà khoảng cách gần như vậy gặp một vị tinh linh đồng bào mà lại t u y ệ t không phải các nàng những này vì thích đứng hải dương mà thay đổi tự thân hình thái cùng lực lượng thuộc tính hải dương tinh linh chi nhánh lang thể nội chạy xuôi cố lực lượng kia là như thế tinh thuần bàng bạc tràn đầy g ạ t rào sinh cơ mang theo ánh nắng đất màu mỡ cái ù n g này g g rậm n n không n chỉ k i là tha hương nộ cố chi đây càng là một cái sống sờ sờ chứng cứ một cái thiêu đốt lên hy vọng hòa trùng nó chứng minh tại trận kia hủy thiên diệt địa hai biến về sau lục tinh linh kia cao quý mà thuần túy huyết mạch cũng không như cùng các nàng cho nên vì cái gì như thế triệt để đoạt tuyệt còn có đồng bào lấy một loại nào đó không biết phương thức tại mảnh này bị hải dương thống trị trên thế giới ngoan cường mà tiếp tục kéo dài nguyên lai、like. chúng ta bản là đồng nguyên lăng nhẹ giọng n ỉ non câu nói này như là chìa khóa mở ra trong nội tâm nàng một đạo phụ bùi cánh cửa một cố kỳ diệu dòng nước gấm cùng trước nay chưa từng có lòng cảm b i ế n từ đấy lòng lặng yên dâng lên cấp tốc chạy khắp toàn thân khó trách khó trách lần đầu nhìn thấy những này quanh thân chạy xuôi san hô ánh sáng nhạc ưu nhãm à thần bí tinh linh lúc nàng ở sâu trong nội tâm sẽ ẩn l n sinh ra một loại không hiệu thân thiết cùng liên hệ phản phát tiên lặng huyết mạch tại im lặng cộng minh kêu gọi cảm giác này, tựa như là một mình trong mê vụ phiêu bạt thật lâu lữ nhân tại trong biển người m ê n g ô n g trong lúc vô tình chạm đến thất lạc nhiều năm nhà tay của người kia phần rung động cùng bình yên khó nói lên lời hai viên tinh linh tâm bởi vì cái này vượt qua lục địa cùng hải dương thời gian qua đi vô số tuế nguyệt n g o ạ i ý muốn phát hiện mà cấp tốc tới gần ngăn cách tại vô thanh vô tức ở giữa tan giã g san hô tâm tộc t r ư ở n g chăm chú lôi kéo lăng tay phản phất sợ cái này mất mà được lại đồng tộc sẽ lần nữa biến mất nàng lôi kéo lăng t ạ i sinh thái khu một góc từ mềm dẻo dây leo tự nhiên hình thành trên ghế ngồi ngồi xuống bắt đầu lấy một loại mang theo xa xăm hồi ức nữ liệu giảng thuật lên những cái k i a bị thời gian vùi lấp cổ lao cố sự nàng nói tinh linh tộc tại viễn cổ thời đại huy hoàng trước kia khi đó rộng lớn lục địa vẫn còn tồn tại to lớn thế giới thụ kết nối thiên địa các tinh linh nghỉ lại tại rậm rạp vô biên trong rừng rậm cùng độc giác thu l à bạn cùng nguyên tố cộng minh các nàng là tự nhiên sùng nhi là trật tự giữ t ì người có được sáng chói văn minh cùng lực lượng cường đại nàng miêu tả các tinh linh đặc biệt văn hóa truyền thừa lễ nghi đối sao trời cùng tự nhiên sùng bái cùng những cái tia tinh diệu tuyệt luân cùng tự nhiên năng lượng kết hợp hoản mỹ nghệ thuật cùng kiến trúc sau đó nàng ngữ điệu trở nên trầm thấp mà bị thương nói đến trận kia dẫn đến lớn lục trầm không có diệt thế thai biến bầu trời x é rách đại điệu b n g hãm đại dương vô tận thôn vệ hết thảy ỉ lại rừng rậm cùng đại địa sinh tồn lục các tinh linh tao nổ hai hoàng ngập đầu vô số đồng bào tại trong thai nạn v ỡ lạc huy hoàng văn minh trong khoảnh khắc hóa thành hư không còn sót lại tộc nhân vì tại cơ hồ hoàn toàn bị hải dương chúa tể thế giới mới bên trong cầu được một chút hy vọng sống không thể không bắt đầu dài rằng g ặ c mà thống khổ thích ứ n g cùng di chuyển lực lượng của các nàng thuộc tính thân thể hình thái đều tại hoàn cảnh cự đệ xuống chậm chạp diễn hóa cuối cùng tạo thành bây giờ lấy san hô tinh linh làm đại biểu thích ứng hải dương hoàn cảnh từng cái chi nhánh lăng l ặ n g lặng lắng nghe xanh biết đôi mắt như là hai đầm sâu u nước hồ phản chiếu lấy san hô tâm tộc trưởng trong lời nói miêu tả bức kia ẩ m ẩ m sóng dậy lại bao hàm bi thương lịch sử bức tranh những kiến thức này như là cam lâm một chút xíu thấm vào lấy nàng nhận biết bên trong liên quan tới tự thân chủng tộc kia phiến to lớn chống không khu vực nàng dĩ v ã n g đối với mình tinh linh thân phận nhận biết càng nhiều là căn cứ vào bản năng t h như đối thực vật sinh trưởng cái chủng loại kia thiên nhiên thân hòa cùng dẫn đạo năng lực đối với tự nhiên năng lượng tinh vi điều khiển cùng giống sinh mệnh t r i ề u tịch dạng này phán phất bẩm sinh kỹ năng tiên h phú những này giống như là khắc cấn tại sâu trong linh hồn ân ký nàng biết như thế nào sử dụng lại không biết nguồn gốc mà đối với tinh linh cái này tộc đàn chỉnh thể lịch sử biến thiên văn hóa nội t ì n h chi nhánh diễn biến nàng cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả san hô tâm tộc trưởng giảng thuật như là một vị bác học đạo sư vì nàng bổ sung cái này cực kỳ trọng yếu bài học để nàng đối với mình dễ có mơ hồ lại rõ ràng hình dáng hai nữ trò chuyện vui vẻ thời gian trong lúc vô tình trôi qua sinh thái trong vùng mô p h ỏ n ánh nắng cũng biến thành n ô hòa bầu không khí ấm áp m à hòa hợp cho chuyện một chút san hô tâm tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì nàng ngừng quăn vì loại nào đó cổ lão tinh linh nghi thức miêu tả lần nữa đem ánh mắt tập trung tại lăng trên thân lần này ánh mắt của nàng không còn là đơn thuần kích động cùng tự ái mà là mang tới một tia tìm tòi nghiên cứu cùng nghiêm trọng nàng có chút nhắm mắt càng thêm chuyên chú điều động bắt nguồn từ thân mê n h m ô n g tự nhiên cảm giác cẩn thận như là dùng vô hình ngón tay nhẹ nhàng đụng vào cảm giác lăng thể nội kia phản phất sâu không thấy gáy mê ngông như biện tự nhiên dòng năng lượng động một lát sau nàng mở mắt ra trong mắt lóe lên một t lực lượng của ngươi san h o tâm cân nhắc câu nói lông mày cao lại tựa hồ có chút không giống bình thường nàng d ừ n g một chút tìm một cái chuẩn xác hơn biểu đạt cho dù là tại chúng ta tinh linh nhất tộc thiên phú nhất là chát tuyệt ghi chép bên trong tại bây giờ thiên địa này ở giữa nguyên tố tự nhiên xa so với viễn cổ mỏng manh thời đại cá thể thể nội cũng rất khó rất khó t í c h xúc như thế bằng bạc tinh thuần như thế phản phất quần quận không dứt tự nhiên năng lượng ta cảm nhận được ngươi khí tức kéo dài năng lượng tuần hoàn hòa hợp hòa mỹ bên trong chứa sinh cơ mênh n ô n g như biển phản phất năng lượng vĩnh viễn không khô cạn Chương san hô tâm sợ hai t h á n phục h ư ơ n g bốn trăm m ư ơ i hai san hô tâm sợ hai t h á n p h ụ lắng nghe vậy trên mặt hiện ra nàng kia mang tính tiêu chí như là ngày xuân nắng ấm nụ cười ô u nu đối với san hô tâm tộc trưởng nghi vấn nàng cũng không có chút nào giấu diếm dự định trong lòng nàng vô luận là hành cung đồng bạn vẫn là trước mắt vị này vừa mới xác nhận đồng nguyên huyết mạch cổ lao tinh linh đều đáng ra tín nhiệm nàng tâm niệm vừa động quanh thân chạy xuôi tự nhiên năng lượng nổi lên một tia nhỏ không thể thấy vợ sóng tự nhiên năng l ư n g nổi lên một tia nhỏ không thể thấy vợ sóng liền c h ố n g rông xuất hiện tại nàng trắng non trong lòng bàn tay bình nhỏ kia tạo hình cổ phát lịch sự tao nhã thân bình bên trong phảng phất có mở mịt lục sắc hào quang đang lưu chuyển c h ậ m chậm thản mát ra một loại tinh tuần đến c ự c h ạ n tràn đầy giạt rào sinh cơ khí thế minh ông vẹn vẹn nó ra hiện ra tại đó chung quanh sinh thái khu thực vật tựa hồ cũng trở nên càng thêm đứng thẳng phiến lá càng thêm xanh biến miết trong không khí tràn ngập nguyên tố tự nhiên cũng sinh động mấy phần đây chính là món kia được từ người thản làm di tích kỷ vật tự nhiên năng lượng bình tộc trưởng cảm giác nhạy cảm lăng thanh n m m m đ i u mang theo thẳng thắn ta sở dị có thể có phần lớn là cậy vào vật này san h o tâm tộc trưởng ánh mắt trong nháy mắt bị kia phỉ thúy bình nhỏ một mực hấp dẫn nàng kia cổ lao đôi mắt bên trong bột phát ra trước nay chưa từng có tinh quang nàng cẩn thận từng ly từng tí rôi ra cặp kia từ lưu quang san h o ánh sáng nhạt tạo thành tay như là đối đai thế gian chân quý nhất đ ồ dễ bể từ lăng trong tay nhận lấy tự nhiên năng lượng bình đương đầu ngón tay của nàng chân chính chạm đến kia ôn nhuận như ngọc nhưng lại phảng phất tẩn chứa sinh mệnh rung động thân bình lúc một cố vô cùng rõ ràng như cùng sống vật chậm rãi lưu chuyển gần như vô cùng vô tận tinh thuận sinh mệnh năng lượng cảm giác thuận đầu cảm giác kia tựa như là bưng lấy một n g ụ m vĩnh viễn không khô cạn sinh mệnh con suối lại giống là cầm một mảnh áp súc còn sống rừng rậm nguyên thủy c h i tâm ẩn chứa trong đó tự nhiên bản nguyên c h i lực tinh thần cùng bàng bạc trình độ viễn siêu tưởng tượng của nàng thậm chí để nàng vị này sống sót vô số t u ế n g u y ệ t cổ lao tinh linh đều cảm thấy một trận tim đập nhanh cùng rung động thì ra là thế đúng là bực này bực này ngưng tụ thiên địa bản nguyên sinh cơ vô thượng kỳ vật san hô tâm tộc trưởng trên mặt lộ ra giật mình cùng cực độ sợ hai than thần sắc thanh âm đều bởi vì kích động mà có chút rất cao trách không được phản phất cùng toàn bộ tự nhiên cùng hô hấp trung vận mệnh cái này năng lượng bình quả thực là vì ta tinh linh nhất tộc đo thân mà làm trí bảo nàng hai tay dâng năng lượng bình tỉ mỉ quan sát hồi lâu trong mắt tràn đầy si mê cùng tán thưởng phản phất tại thưởng thức một kiện thất lạc đã lâu trong tộc thánh vật cuối cùng nàng c ư ơ n g chế trong lòng rung động vô cùng trịnh trọng đem năng lượng bình đưa trả lại cho lăng trong giọng nói mang theo từ đ ấ y lòng không che giấu chút nào tán thưởng hai tử ngươi có thể thu được như thế kinh thiên cơ duyên tìm được bực này bạn thân kỳ vật quả thật tiên đại chuyện may mắn có vật này tại ngươi đạo của tự nhiên chắc chắn một mảnh đường băng thẳng tương lai thành tựu không thể đo trước nhưng mà đối mặt san hô tâm tộc trưởng cái này đương nhiên suy đoán cùng từ đ ấ y lòng chúc mừng l a n g lại nhẹ nhàng lắc đầu nàng tiếp nhận năng lượng bình cũng không lập tức thu hồi mà là dùng đầu ngón tay ôn nhu vớt ve ôn nhuận thân b ì n h ánh mắt không tự giác trôi hướng hành cung hạch tâm phòng điều khiển phương hướng tia xanh biết đôi mắt bên trong tràn lên một tia ngay cả chính nàng cũng không từng hoàn toàn phát giác hỗn hợp có ngọt nào ấm áp cùng hoàn toàn ỉ lại gợn sóng Tộc trưởng, thanh cũ cũng như ngài Lăng vẫn nu hiểu lại hòa, lầm. âm nàng có chút dừng lại phản phất tại dư vị cái nào đó chân quý trong n g á y mắt n é t miệng lên một vòng thành cạn mà chân thực độ cong là lục nhiên tiên sinh h ã n tại một lần chiến đấu kịch liệt về sau thanh lý chiến lợi phẩm lúc cảm thấy vật này ẩn chứa tự nhiên khí tức cùng ta mười phần phù hợp có lẽ đối ta có chỗ trợ giút liền không chút do dự đưa nó tặng cho ta lục nhiên tiên sinh tặng cho ngươi san hô tâm tộc trường nao nao đáp án này hiển nhiên có chút nằm ngoài dự liệu của nàng tại nàng dài rằng g ặ c trong nhận thức biết chân quý như thế ẩn chứa bản nguyên lực lượng kỳ vật thường nương theo lấy máu tanh tranh đoạt cùng khắc nghiệt điều kiện chưa từng gặp qua như vậy hời nhưng lập tức nàng cặp kia phảng phất có thể thấy rõ thế sự trải qua vô số thương hại tăng đ i ể n đôi mắt bên trong hiện lên một k i a hiểu rõ quả mang như là phát mở rộng tầm mắt trước sương ngủ nàng không có lập tức trả lời mà là mang theo một loại hoàn toàn mới ánh mắt dò xét trên giới cẩn thận quan sát một chút đứng ở trước mắt lăng ánh mắt lướt qua nàng kia tuyệt mỹ đến không giống phảng trần dịu dàng bên trong mang theo cứng cỏi dung nhan nhất là chú ý tới trên người nàng kia cố thuộc về thành thục nữ tính đã hoàn toàn rút đi ngây nô đặc biệt phong vận đó là một loại kinh lịch lắng động sau tản g a yên tĩnh cùng lực lượng cảm giác càng quan trọng hơn là đương lăng đề c Cứ việc nàng cố gắng giữ vững giữ nàng gắng bình trong ĩ n nhưng nấy hoàn toàn như Xuân gợn sóng nhu tình, h chỗ khó che Thủy như thế giấu, mắt mà thể t có sâu kia xóa là nào lại ố n san qua hô t tại con mắt. t con o n r chốc lát san hô tâm tộc trưởng trên mặt lộ ra một cái ý vị thâm trưởng mang theo vài phần mập mờ và thiện ý t r e o g ẹ o t h i ế u dung nụ cười kia xua tán đi nàng thân là cổ lão tộc trưởng uy nghiêm nhiều hơn mấy phần thuộc về nữ tính trưởng bối thân thiết cùng g i à o hạt o nàng đột nhiên vươn tay lần nữa kéo lăng tay bất quá lần này động tác mang theo không nói lời gì thân mật đem còn có chút mờ mịt lăng nhẹ nhàng dẫn tới sinh thái khu một chỗ càng thêm bí ẩn từ mấy b ụ i tản ra nhu hòa hình quan g to lớn san hô hình thành tâm chắn thiên nhiên về sau bảo đảm bốn phía không người q u ấ y d ậ y sau đó san hô tâm tiến đến lăng bên hai thấp giọng kia không linh tiếng nói giờ phút này mang tới một kia lực lượng thần bí cùng người từng trải đặc hữu t r e o chọc giọng điệu nha đầu nhìn tới vị kia lục nhiên thủ lĩnh đợi ngươi rất không bình thường a nàng đi thẳng vào vấn đề n ữ khí mang theo danh mãnh tại chúng ta tinh linh tộc chuyển thừa cổ xưa bên trong nhưng có không ít liên quan tới ân những ữ t í n tinh trong linh người i cùng ngưỡng lòng g mộ ở a t r u y ề t h ố n câu Nàng bắt thấp tố đầu giọng nói chuyện n g phải h t i này ngay thẳng mã tư mật tràn đầy tinh linh tộc đặc hữu lãng mạn cùng trực kích tâm linh thẳng thắn cho ư chương ơ n sinh mệnh g chiều bồi dối, sinh mệnh chiều bồi tịch mệnh tịch dối. dù là tính tình từ trước đến nay ôn hòa trầm tĩnh như đầm sâu ưu lan lăng nghe được san hô tâm tộc trưởng những n à y mang theo rõ ràng t r e o chọc cùng á m c h ỉ ý vị thì thầm cũng khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh chắn g nó như n ngọc gương mặt bá một cái không bị khống chế bay lên hai xóa động lòng người đến cực điểm đỏ ửng kia nhan sắc như là rực rỡ nhất giáng chiều chiếu rọi tại tinh khiết không tì vết cánh đồng tuyết phía trên tươi sáng đến không cách nào coi nhẹ nàng chị cảm thấy một cỗ nhiệt khí từ cái cổ tràn lan lên đến thính hai đều nóng hổi cặp kia thanh tịnh bích mâu ngượng ngùng lại lên không dám cùng san hô tâm đối mặt vô ý thức muốn tránh đi kia hiểu rõ mà trêu g ẹ o ánh mắt lông mi thật dài như là bị hoảng sợ cánh bướm rút rơi nàng có chút chân tay luống cúng có chút túi đầu xuống một cái tay vô ý thức xoắn lấy góc áo của mình một cái khác bị san hô tâm lôi kéo tay đầu ngón tay cũng có chút quần mình tiết lộ nội tâm g ợ n sóng nhưng mà tại cái này cực hạ ngượng n ngùng bên trong lỗ thai của nàng lại không tự chủ được dựng thẳng lên san hô tâm tộc trưởng kia hạ giọng kể ra liên quan tới tinh linh tộc yêu thương truyền thống cổ xưa như là mang lấy ma lực một chữ không xót chui vào trái tim của nàng để nàng nhịu tim thình thịch nhưng lại nhịn không được tinh tế lắng nghe. phảng phất trong mê vụ tìm tòi người rốt cục thấy được một tia chỉ dẫn phương hướng ánh sáng nhạt nhìn xem lăng tia bởi vì mình một phen tư mật thoại ngữ mà xấu hổ đến cơ hồ muốn đem mặt vùi vào ngực ngay cả thánh nhuận vành thai đều nhiễm lên màu hừng đỏ bộ dáng san hô tâm vị này chứng kiến vô số tuế nguyệt biến t i ê n cổ láo tinh linh t ộ c trường cũng rốt cục nhịn không được giơ tay lên dùng r ộ n g l ư ợ n g ống tay á o che lại môi phát ra trầm thấp vui vẻ tiếng cười khẽ trong mắt đầy là người từng trải danh mánh cùng ôn hòa bao dung vị này lưu lạc bên ngoài thể bên trong ẩn chứa lấy không thể tưởng tượng nổi lực lượng lục tinh linh hậu dưới, cứ việc thực lực cường đại. tâm tính nhưng như c ũ duy trì tinh linh tộc trong huyết mạch kia phần đặc hưu thuần túy c ũ n g chưa thấy sự ngượng ngủng để nàng rất cảm thấy thân thiết nhưng mà phần này bởi vì thiếu nữ tình cảm mà bước lên nhẹ nhõm ấm áp cũng không tại san hô tâm tộc trưởng hai đầu lông mày dừng lại quá lâu trên mặt nàng kia mang theo danh manh ý vị tiếu dung dần dần thu lại như là thủy chiều xuống nước biển thay vào đó là một loại lắng động thật lâu càng thâm trầm sầu lo cùng trịnh trọng khiến cho nàng quanh thân chạy xuôi san hô ánh sáng nhạt đều phản phất tạm đạ mấy phần nàng khe khẽ thở dài kia tiếng thở dài xa xăm mà nặng n ề phản phất gánh chịu cả một tộc ánh mắt vượt qua lăng nhìn về phía nơi xa những cái kia ngay tại mới cấu trúc nước tuần hoàn bên cạnh a o duyên y ê u nhãm mà chuyên chú xử lý vừa mới cấy ghép tới tân sinh san hô đ u ổ i các tộc nhân thân ảnh của các nàng vẫn như cũ mỹ lệ động t á c vẫn như cũ nhẹ nhàng nhưng san hô tâm ánh mắt lại tràn đầy khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp nàng đem thanh â m giảm thấp xuống mấy phần bảo đảm chỉ có lăng có thể nghe thấy kia không linh tiếng nói giờ phút này mang tới một kia khó mà mở miệng làm nghề hai tử không nói gặp ngươi chúng ta toàn tộc cuối cùng quyết định rời đi thế hệ nghỉ lại san hô biển rời đi tòa này hành cùng ngoại trừ hải huyền chi nhãn từng b ứ c ép sát uy hiếp cùng tìm kiếm cộng đồng kháng địch minh hữu bên ngoài còn có một cái liên quan đến tộc đàn sinh tử tồn vọng khó mà hướng người ngoài nói rõ thậm chí xấu hổ tại đề cập nỗi khổ tâm trong lòng nàng dừng lại một chút phản phất nói ra cái tên này cần lớn lao dũ khí cuối cùng vẫn là phun ra cái k i a quanh quẩn tại tất cả tinh linh huyết mạch chỗ sâu bí ẩn k i a chính là sinh mệnh triều tịch nghe được cái này cùng chính mình vận mệnh cùng một nhịp thở vô cùng quen thuộc từ ngữ lang vừa mới bởi vì ngượng ngùng mà nổi lên đỏ h ư n g cấp tốc rút đi nâng lên vẫn như cũ lưu lại một chút màu hưởng đỏ gương mặt. cặp kia xanh biết đôi mắt bên trong trong nháy mắt toát ra sâu sắc c ộ n minh lý giải cùng một chút sợ nàng nhẹ nhàng gật đầu thanh â m nhu h ò a lại mang theo cảm động lây khẽ run ta minh bạch loại kia nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên chỗ sâu nhất rung động khát vọng cùng dày vò giống như là biển gầm từng lớp từng lớp đánh thẳng vào lý trí cùng thân thể nó đã là ban ân cũng là người rủa như trường kỳ không chiếm được vốn có khai thông đáp lại cùng l ắ n g lại tích lũy tới trình độ nhất định cuối cùng sẽ phản vệ tự thân như là giá hỏa liệu nguyên từ nội bộ thiêu đốt cho đến thiêu đốt tận tất cả sinh cơ cùng sức sống thanh em của nàng rất nhẹ nhưng từng chữ nặng n ề nếu không phải nàng đầy đủ may mắn tại sinh mệnh triều tịch nhất m á n h liệt cơ hồ muốn đem nàng thôn vệ đốt sạch thời khắc gặp lục nhiên cũng có thể cùng hắn kết hợp mượn nhờ kia cố cường đại sinh mệnh dương cương chi khí trung hòa triều tịch của bạo chỉ sợ thời khắc này nàng sớm đã như là mất đi nguồn nước hoa tươi biến thành khô héo bụi bặm tiêu tán tại cái này b i ể n rộng mênh mông phía trên Phần thân nghiệm, hô hàm này bản thân trải nghiệm, để nàng đối san hô tâm tộc trường trong lời nói ẩn vọng, tuyệt trải tâm tộc đối lời để l nàng nhận tâm hướng về phía trước nghiêng nghiêng thân thể trong mắt mang theo thuần túy nghị muốn trợ giúp đồng tộc vội vãng mang, n g qua đề hội ị t c trường, g bây ờ hành cung phía cung tụ r ê n bách tộc hội t ưu tú giống được sinh vật có trí k h ô n cũng không phải số ít hải kinh tộc chiến sĩ hùng tráng nhưng dựa vào viên thủy tộc ý sư ôn h ò a tinh tế tỉ mỉ người thân làn công tượng t r ầ m ồn cứng cỏi thậm chí thậm chí trong nhân tộc cũng có không ít kiệt xuất nam tử nàng dưng một chút tiếp tục mở miệng nếu là trong tộc bọn tỉ mọi có ý đó nguyện hoặc là đang bị sinh mệnh triều tịch sở không h i ễ u ta có thể thay giật dây hoặc là mời lục nhiên tiên sinh ra mặt cân đối lấy hắn hành cung chi chủ thân phận cùng hy vọng nhất định có thể thúc đẩy không ít l ư â n viên trợ giúp bọn tỷ bội vượt qua nạn quan tại lăng đơn t h u ầ n mà hiền lành trong nhận thức biết cái này tựa hồ là tự nhiên nhất cũng là biện pháp hữu hiệu nhất đã mình thông qua loại phương thức này giải quyết vấn đề như vậy trợ giúp đồng tộc bọn tỷ bội tìm tới thích hợp bạn lữ lắng lại sinh mệnh triều tịch sao động tự nhiên là nghĩa bất d u n g từ sự t ì n h nàng thậm chí đã bắt đầu ở trong lòng yên lặng tính toán nào chủng tộc đặc điểm khả năng cùng san hô các tinh linh càng thêm phù hợp không ngờ san hô tâm tộc trưởng lại chậm rãi lất đầu cặp kia ẩn chứa ngàn năm trí tuệ đôi mắt mang theo một loại thâm trầm khó mà diễn tả bằng lời bất đắc dĩ h ả o hai tử tâm ý của ngươi là tốt nhưng nếu vẹn vẹn vì giải quyết sinh mệnh triều tịch mang tới bối rối chúng ta san hô tinh linh tộc sao lại cần đau khổ trèo trống đến nay cho đến cùng đường m ặ t lộ mới đến tìm nơi nương tựa hành cung thanh âm của nàng trầm thấp mà xa xăm phản phất mở ra tộc đàn trong lịch sử một tờ nặng nghề mà kiêu ngạo thiên trường sớm tại bên trong biển sâu v ờ n quanh tại chúng ta kêu phiến cổ lão san hô biển chung q u n h liền không thiếu lực lượng cường đại hải dương chủng tộc vô luận là khống chế sóng lớn sâu hải na giả vẫn là thống ngự lấy khổng lồ hải thú tộc quần cự côn hậu duệ thậm chí một chút huyết mạch cổ lão hải long bàng chi trong đó không thiếu quyền cao chức trọng người hoặc là thực lực ngập trời dũng sĩ đều từng lấy các loại phương thức minh sát hướng tộc ta bày ra qua tốt ném ra ngoài qua thông ra c ả n h ô liệu nàng d ừ n g một chút trong giọng nói một cách tự nhiên t o á t ra tinh linh tộc bẩm sinh khắc sâu tại huyết mạch chỗ sâu cao ngạo cùng kiên trì đó là một loại đối t ự thân huyết mạch tinh khiết cùng linh hồn độ phù hợp cực hạn truy cầu chỉ là tinh linh huyết mạch tinh khiết cùng linh hồn độ phù hợp cực hạn truy cầu nếu không phải là chân chính tâm ý tương thông linh hồn có thể sinh ra cộng minh bạn lữ vẹn vẹn ra ngoài sinh tồn hoặc lực lượng nhu cầu mà kết hợp kia đối với chúng ta mà nói không khác một loại đối tượng thân tồn tại khinh n h u n tha rằng một mình tiếp nhận triều tịch đốt người n ỗ i khổ tại tịch liêu bên trong hao hết cuối cùng một tia sinh cơ hóa thành trở về tự nhiên bụi b ạ m cũng tuyệt không nguyện càng không thể như vậy chấp nhận lời nói này như là cổ lão tinh linh l ờ i thế mang theo một loại gần như cố chấp thuần khiết cùng bi tráng để lăng tâm thần k ị c chấn nàng hoàn toàn có thể lý giải phần này sâu thực tại trong huyết mạch tiêu n g o bởi vì chính nàng cũng là như thế chương bốn trăm chương bốn trăm mười bốn chia sẻ lục nhiên nhưng mà chính là phần này lý giải để nàng sau đó một khắc phản p h ấ t đụng chạm đến san hô tâm tộc trưởng trong lời nói càng sâu t ầ n g chưa từng nói do ý đồ lăng đầu tiên làng ở người tinh khiết đôi mắt bên trong hiện lên một tia hoang mang lập tức một cái khó có thể tin suy nghĩ tựa như tia chớp sẹt qua trong đầu của nàng để nàng đôi mắt đẹp có chút t r ợ to mang theo một tia kinh nghi bất định thử thăm dò nhẹ giọng hỏi thanh âm cơ hồ bẽ không thể nghe tộc trưởng có ý tứ là các ngươi muốn tìm là loại kia có thể làm cho cả tộc đàn đều công nhận linh hồn cộng minh bạn ữ mà người này là lục nhiên tiên sinh nàng cơ hồ không dám nói ra cái tên đó phản phất một khi nói ra miệng một loại nào đó vi d i ệ u cân bằng liền sẽ bị đánh phá san hô tâm tộc trưởng nên tiếp lăng kia mang theo kinh ngạc cùng tìm kiếm ánh mắt thản nhiên gật gật đầu ánh mắt thanh tịnh mà kiên định không có chút nào né tránh hoặc xấu hổ phản phất tại trần thuật một cái trải qua nghị sâu t í n h kỹ đương nhiên kết luận không tệ thanh âm của nàng rõ ràng mà bình tĩnh lục nhiên tiên sinh thân phụ đặc thù mà cường đại huyết mạch tiềm lực thâm bất khả chắc hắn phẩm hạnh thông qua hắn đối đãi hành cung các tộc phương thức cùng nguyện ý đem tự nhiên năng lượng bình bực này kỳ vật tặng cho cử động của ngươi có thể thấy được càng là thông qua đánh tan h ả i huyền chi nhãn tiền trạm hạm khảo nghiệm đủ để đảm đường che chở người nhân vật nàng hơi nghiêng về phía trước ánh mắt càng thêm chuyên trú rơi vào lăng trên thân ngự a khí mang theo một loại kỳ dị trinh trọng càng quan trọng hơn là hắn đạt được ngươi tán thành lang ngươi là chúng ta thất lạc lục tinh linh huyết mạch là truyền thuyết tại hiện thế chứng minh lựa chọn của ngươi ngươi đối với hắn không giữ lại chút nào tín nhiệm cùng tình cảm tới một mức độ nào đó cũng đại biểu cho chúng ta tinh linh tập cổ lao huyết mạch một loại tán thành phương hướng người tồn tại kinh nghiệm của ngươi bản thân liền là một loại mạnh nhất hữu lực học thuộc lòng cho chúng ta chỉ rõ khả năng phương hướng cái này xa so với bất luận cái gì bên ngoài điều kiện đều càng có sức thuyết phục cái này lăng trong lúc nhất thời triệt để ngại lời trái tim như là bị một bàn tay vô hình chăm chú năm lấy lại giống là đ ỗ n g nhiên chìm vào băng lánh đáy biển trong lòng ngũ vị t ạ p trần quần quận lấy khó nói lên lời cảm xúc nàng bản năng muốn cự tuyệt nghĩ còn lớn tiếng hơn nói không lục nhiên là nàng h ắ t cám trong trí nhớ luồng thứ nhất quang là nàng an tâm chỗ là nàng tâm chỗ hệ là độc nhất vô nhị không cách nào thay thế tồn tại chia sẻ người yêu đây đối với bất luận một vị nào tình cảm bình thường nữ tính mà nói đều tuyệt đối không phải chuyện đơn giản húng chi là tình cảm thế giới từ trước đến nay thuần túy chuyên chú lại mang theo chấp nhất tính chất biệt lập tinh linh nàng cơ hồ có thể lập tức tưởng tượng đến nếu là việc này trở thành sự thật phi n g u y ệ t kia thanh lánh như băng nhận ánh mắt sẽ cỡ nào thấu xương điểm tiểu nhiễm kia nhìn như hoạt bắt kỳ thực nhạy bén thông thấu tính tình lại sẽ nhấc lên như thế nào gần sóng hành cung nội bộ cái này thật vất vả tạo dựng lên vi diệu tình cảm cân bằng chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ phá thành mảnh ỏ nhưng mà kia có nguồn gốc từ bản năng kháng cự cùng tự tâm k h o ả n g trường lăng trong lòng tứ ngược một lát liền bị cường đại hơn nguồn gốc từ huyết mạch đồng nguyên tinh thần trách nhiệm cùng lý trí cưỡng ép đ ạ xuống lý trí như là băng lánh nước biển tới ư tắt tình cảm liệt diễm để nàng rõ ràng nhận thức đến mình không thể như thế tự tư san hô tinh linh tộc gặp phải là thật sự lửa xém lông mày nguy cơ sinh tồn tinh linh nhất tộc vốn là bởi vì đối bạn lữ linh hồn độ phù hợp cực hạn yêu cầu mà sinh sôi gian nan nhân khẩu tăng trưởng cực kỳ trầm trạp bây giờ tại kinh lịch lớn lục trầm không có hạo kiếp dài rằng g i ặ hải dương thích lứng cùng hải huyền chi nhắn hãng hại về sau càng la đã rét vì tuyết lại lạnh bị xương gặ cổ lao huyết mạch khả năng triệt để đoạn tuyệt t u y ệ t cảnh kiêu tra tấn tính mạng con người triều tịch cũng không phải là đơn giản sinh lý chu kỳ mà là nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên đối kéo dài cực h ạ n khát vọng mỗi một lần không bị khống chế bộc phát như không chiếm được hữu hiệu khai thông cùng đáp lại đều vô cùng có khả năng như là bên trong đốt h ỏ a diễm mang đi một vị chính vào phương hoa đồng tộc tỷ bội sinh mệnh các nàng là nàng tại trong biển người mênh mông tìm tới người nhà là chạy sôi tương tự huyết mạch đồng bào làm trước mắt hành cung bên trong, thậm chí là các nàng nhận biết bên trong khả năng duy nhất thuần túy lục tinh linh hậu duệ nàng có thể nào bởi vì vì lợi ích một người trơ mắt nhìn xem những này mỹ lệ mà yêu nhã đồng tộc. từng bước một đi hướng suy vong c u ố i cùng hóa thành lịch sử bụi bặm tia phần nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu cộng minh cùng dẫn dắt để nàng không cách nào khoanh tay đứng nhìn nhìn xem lăng lâm vào lâu dài trầm mặc t u y ệ t khuôn mặt đẹp bên trên thần sắc biến đạo đan sen giấy ruộng thống khổ cùng không đành lòng san hô tâm tộc trưởng cũng không có mở miệng thúc giục h ỉ là lẳng l ạ g địa i tràn ngập lý giải chờ đ ợ i nàng biết rõ cái này t u y ệ t không đơn giản trao đổi lạm địa tràn ngập lý giải trợi thời gian đang trầm mặc bên trong chậm rãi chạy xuôi sinh thái trong vùng mô phỏng gió nhẹ lướt qua phi lá phát ra s ả n sạt nhẹ vang lên phảng phất cũng tại nín hơi chờ đợi rốt cục tại phảng phất đã trải qua một thế kỷ như vậy dài dằng dặc sau khi tự hỏi lăng thật sâu cơ hồ là tham lam hít một hơi phảng phất muốn đem trong l ò n g ngực tất cả xoắn suýt cùng n ộ t ngạt đều đưa đổi đi nàng dương mắt mắt lần nữa nhìn về phía san hô tâm tộc c h ừ n g lúc ánh mắt đã khôi phục ngày xưa ôn nhuận cùng bình thản như là một vũng trải qua chấn động sau một lần nữa lắng đọng h đồng thanh tịnh thấy đấy chỉ là tại kia bình tĩnh c h ố sâu cất giấu một tia kh san hô tâm trường ộ c t thanh âm của nàng vẫn như cũng u hòa lại mang theo một loại quyết định ổn định việc này quan hệ trọng đại liên lụy rất rộng tuyệt không phải một mình ta có thể cũng tuyệt không nên nên một mình quyết đoán nàng dừng một chút ánh mắt thẳng thắn mà kiên định lục nhiên tiên sinh là hành c u n g c h i chủ ý nguyện của hắn cực kỳ trọng yếu mà phi nguyện tỷ tỷ và tiểu nhiễm m ộ i n mội các nàng cũng là hành c u n g không thể thiếu trọng yếu đồng bạn là cùng lục nhiên tiên sinh quan hệ chặt chẽ người việc này không chỉ có liên quan đến ta càng liên quan đến các nàng nàng không có trực tiếp đáp ứng cũng không có quả quyết tự tuyệt mà là lựa chọn một cái ổn thỏa nhất cũng nhất tôn trọng tất cả tương quan người phương thức ta cần cần đem việc này chi tiết cáo chi các nàng cùng các nàng cộng đồng thương nghị n ữ khí của nàng mang theo một chút không dễ dàng phát giác không lưu loát cái này đem là một trận cực kỳ gian nan thậm chí khả năng tràn ngập xấu hổ cùng đau xót đối thoại nhưng đây là nhất định phải mặt đúng san hô tâm tộc t r ư ở n g nghe vậy trên mặt cũng không có lộ ra thần sắc thất vọng ngược lại nổi lên một vòng hiệu rõ mà nụ cười vui mừng nụ cười kia xua tán đi trong mắt nàng sau cùng lo lắng trở nên phá lệ ôn hòa nàng đã sớ ngờ tới lấy lăng kia lấy đại cục làm trọng lại tâm tư cẩn thận tính cách cuối cùng tất nhiên sẽ làm ra lựa chọn như vậy đây cũng không phải là lối bước mà là một loại càng thành thục hơn cùng chịu trách nhiệm thái độ Chương tinh lẽ i tinh linh n Chương h tộc tộc bí bảo. Chương 415, tinh linh tộc bí bảo. l ra như thế san hô tâm tộc trường khe vớt cảm đối lang quyết định biểu thị ra đầy đủ tôn trọng nhưng mà nàng cũng không như vậy kết thúc nói chuyện cặp k i a thâm t h ú y đôi mắt bên trong hiện lên một k i a kiên quyết lập tức nàng lời nói xoay chuyển ném ra một cái đủ để cho bất luận cái gì biết được giá trị người cũng vì đó hô hấp trì trệ tim đập rộn lên kinh người thẻ đánh bạc lang san hô tâm thanh âm đ ẹ thấp mang theo một loại chuyển thừa từ viễn cổ trịnh trọng để tỏ lòng tộc ta lớn nhất thành ý cũng vì gia tăng việc này thành công khả năng để cho ta tộc huyết mạch kéo dài hy vọng không đến mức xa vời ta nguyện ý dâng lên một phần tộc ta thế hệ thủ hộ cho dù tại gian nan nhất thời khắc cũng chưa từng tùy tiện bày ra bí mật của người nàng hơi dừng lại phản phất tại ước lượng bí mật này trọng lượng sau đó mỗi chữ mỗi câu rõ ràng nói ra một chỗ viễn cổ tinh linh còn s ó t lại bí bảo nơi t r ố n giấu t i n h linh tộc bí bảo lăng con ngươi có chút co g ụ c lại trong mắt lóe lên khó có thể tin kinh ngạc liền hô hấp cũng vì đó ngưng trệ một cái trước mắt mặc dù sau đó tới tao nộ lớn lục trầm không có diện thế thai biến tộc đàn suy bại trôi giạt khắp nơi nhưng chúng ta tin tưởng vững chắc những cái kia có được vô thượng trí tuệ cùng lực lượng đám tiền bối nhất định tại một ít không muốn người biết thậm chí quy tắc đều không thể tùy tiện chạm đến bí ẩn nơi hẻo lánh lưu lại đủ để gánh chịu văn minh h ỏ a chủng truyền thừa cùng bảo tàng ánh mắt của nàng trở nên xa xăm p h ả n phất xuyên thấu thời không thấy được kia huy hoàng trước kia ta biết chỗ này theo trong tộc cổ xưa nhất tiên đoán phiến đá ghi chép trong đó tích chứa không chỉ là lực lượng cường đại hoặc chân quý vật tư càng ẩ n chứa có thể để cho tinh linh tộc tại trong tuyệt cảnh tái hiện sinh cơ thậm chí quay về vinh quang một kia hy vọng kỳ cụ thể là vật gì tiên đoán chưa từng chỉ rõ nhưng này phần hy vọng cảm giác thế hệ truyền thừa tuyệt sẽ không sai nàng đem ánh mắt một lần nữa tập trung tại lăng trên thân ánh mắt thanh tịnh mà bằng thẳng như lục nhiên tiên sinh nguyện ý thân xuất v i ệ t thủ giúp ta tộc vượt qua này huyết mạch đoạn tuyệt sinh tử đại tiếp như vậy để báo đáp lại ta liền đem chỗ này trôn giấu tinh linh tộc phục hưng hy vọng viễn cổ t o a độ chắp tay dâng lên tuyệt không giữ lại lăng nhịp tim tại thời khắc này không tự chủ được mánh liệt gia tốc đụng chạm lấy lồng ngực phát ra nổi c h ố n g tiếng vang viễn cổ tinh linh bí bảo giá trị đơn giản không thể đánh giá cái này không chỉ nhưng có thể giải quyết tinh linh tộc trước mắt gặp phải sinh sôi k h ố n cảnh càng có thể có thể ẩn chứa sớm đã thất lạc viễn cổ lực lượng siêu việt tưởng tượng khoa học kỹ thuật tạo vật hoặc là ghi lại thất lạc tri thức cùng lịch sử vật hướng dẫn đây đối với đang ở tại cao tốc phát triển nhu cầu cấp bách tích lũy nội tình mà đối kháng hải huyền chi nhắn hãn hải hành cung mà nói không thể nghi ngờ là một cái thiên đại kinh ngộ chiến lược ý nghĩa có lẽ viễn siêu nhất thời được mất san hô tâm tộc trưởng phần này thù lao không thể bảo là không nặng nặng đến đủ để cho bất kỳ thế lực nào đ ế p buồng nó không chỉ là vì đơn t h u ầ n đổi lấy một cái huyết mạch kéo dài cơ hội càng giống là một loại mưu tính sâu xa đầu tư một loại được ăn cả ngã về không áp chú đem tinh linh tộc tương lai vận mệnh cùng phục hưng hy vọng cùng tiềm lực vô hạn hãn hải hành c u n g cùng vị kia thần bí mà cường đại người tộc thủ lĩnh l ụ c nhiên càng chặt chẽ hơn đ i ệ m thậm chí là vĩnh cựu c h ó i buộc c h u n g một chỗ có vinh cùng linh có nhục cùng đục phần này chịu nặng tín nhiệm cùng phó thác để lăng cảm nhận được á p lực trước đó chưa từng có nhưng cũng làm cho nàng nhìn thấy trong bóng tối càng thêm sáng tỏ khả năng nàng hít sâu một hơi cước ép đẻ xuống trong lòng kinh đào hải lãng á gật gật nói h mắt n xong lăng liền từ biệt san hô tâm tộc t r ư ở n g quay người rời đi kia phiến quanh quẩn lấy san hô ánh sáng nhà sinh thái khu giấu trong lòng phức tạp khó tả tâm sự cùng cái k i a đủ để cải biến hứa nhiều nhân mạng vận khiến động toàn bộ hành c u n g tương lai đi hướng trọng đại lựa chọn hướng phía hành cung hạch tâm nhất khống chế cùng khu sinh hoạt vượt đi đến ánh nắng xuyên thấu qua hành lang cửa sổ thủy tinh ở trên người nàng bỏ ra pha tạp quang ảnh nàng cần muốn tìm tới một cái thời cơ thích hợp đem cái này liên quan v à cá nhân tình cảm tộc đàn tồn tục thậm chí cự đại kỳ ngộ khó giải quyết sự t ì n h thẳng thán điệu không giữ lại chút nào cáo chi nàng sinh mệnh người trọng yếu nhất lục nhiên cùng nàng coi như tỉ mội đồng bạn phi nguyện cùng điểm tiểu nhiễm lăng giấu trong lòng như là quấn quanh vô số rong b i ể n phức tạp nặng nề tâm sự bước chân hơi có vẻ chậm chạp về tới hành c u n g khu hạnh tâm nàng tìm đến phòng chỉ huy đúng lúc gặp phải lục nhiên phi n g u y ệ t cùng điểm tiểu nhiễm ba người tựa hồ vừa kết thúc một trận liên quan tới hành cung đến tiếp sau đường thuyền cùng tài nguyên điều phối thương nghị bầu không khí còn nhẹ lòng nhìn thấy lăng tìm đến lục nhiên trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp lăng ngươi đã đến sinh thái khu bên kia còn tốt chứ phi n g u y ệ t cũng lời biếng chừng lên bị mắt xem như bắt truyện qua điểm tiểu nhiễm thì tỏ mỏ trứng mắt nhìn lăng hít sâu một hơi biết giờ phút này tuyệt không phải do dự thời điểm nàng đi đến ba người trước mặt ánh mắt đảo qua bọn hắn cuối cùng rơi trên người lục nhiên cố gắng để thanh â m của mình bảo trì bình ổn lục nhiên tiên sinh phi n g u y ệ t tiểu nhiễm ta vừa mới cùng san hô tâm tộc trưởng tiến hành một phen xâm nhập trò chuyện nàng không có đi vào mèo trực tiếp cắt vào hà tâm đem san hô tâm tộc trưởng lộ ra liên quan tới viễn cổ tinh linh bí bảo tin tức từ đầu trí cuối không giữ lại chút nào cáo chi ba người nàng miêu tả chỗ kia khả năng trôn giấu tinh linh tộc phục hưng hy vọng ẩn chứa thất lạc lực lượng cùng chi thức bí bảo tri địa cùng phía sóc nhưng có thể đại biểu to lớn giá trị trong mắt lập tức hiện lên một vòng nồng hậu dạy đ ặ t đến cực điểm hứng thú cùng tinh quang bất luận cái gì có thể rõ rệt tăng lên hành cung thực lực tổng hợp khai quật thất lạc văn minh di sản ứng đối tương lai càng đại nguy cơ kỳ ngộ đều đáng ra hắn cao độ coi trọng cùng ước định tin tức này không thể nghi ngờ giống như là một tảng đá lớn đầu nhập vào hắn nguyên bản ngay tại quy hoạch tương lai phát triển bản thiết kế tâm hồn phi n g u y ệ t tia thanh lãnh gương mặt bên trên cũng lướt qua một vẻ kinh ngạc lập tức hóa thành tìm tòi nghiên cứu thân sắc điểm tiểu nhiễm càng là hai mắt tỏa ánh sáng làm hành cung đại quản gia cùng thương nghiệp người phụ trách nàng cơ hồ bản Kỹ thuật thậm chí mậu dịch bên trong ê n t l ớ i hai á trị. Bí bào căn h thể nhóm sinh khôn thủy nhất h ữ luôn lửa sâu nguyên tiện trong nội có có tùy vật trí tâm t ở m dọa c ù g vọng chiếm đoạn. 416, người trong cung ngồi, nợ từ trên trời đến. 416, người trong cung ngồi, trong dục chiếm Trước Trước căn đoạn. nợ từ trên đến. nợ trên đến. Bên trời trời từ từ phòng bầu không khí bởi vì đột nhiên xuất hiện này tin tức tốt mà trở nên có chút nóng cắt nhưng mà nên tới cuối cùng muốn tới lăng âm thầm nắm chặt lòng bàn tay móng tay cơ hồ muốn khảm vào trong thịt nàng kiên trì Cảm tiếng t chút hầu phát khô, ánh mắt có á h m ắ nói của nàng vừa dứt liền như là tại nóng bỏng lửa than bên trên bỗng nhiên dội xuống một chậu nước đá bên trong căn phòng bầu không khí trong nháy mắt biến đổi nguyên bản còn tính nhẹ nhõm nhiệt độ bỗng nhiên xuống tới điểm đóng băng một mực l ư ử i biếng dựa vào đài điều khiển bên cạnh phi nguyện kia nguyên bản mang theo vài phần h ứ n g hở cùng l ạ n h lạnh gương mặt trong nháy mắt liền chầm xuống như là chụp lên một t ầ n g xương lạnh nàng xinh đẹp hơi như mày một đôi hồn siêu p h á c h lạc đôi mắt đẹp có chút neo h lại liếc xeo hướng đứng ở trung ương tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng lục nhiên yên môi đỏ sừng câu lên một vòng giống như cười mà không phải cười lại làm cho người lưng phát lạnh độ cong nụ cười kia trong mang theo không che giấu chút nào nguy hiểm ý vị nàng không có lập tức phát tác, mà là bước liên tục nhẹo lạc một con lạnh bút mềm mại lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng tay nhỏ cực kỳ tự nhiên vô cùng tinh chuẩn mò tới lục nhiên bên hông nào đó khởi thịt mềm bên trên đầu ngón tay có chút dùng s ứ c lục nhiên thân thể trong nháy mắt cứ ngờ đ thấy lạnh cả người từ đôi xương cột bay thẳng đỉnh đầu sau đó phi n g u y ệ t kia vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng phảng phất tình nhân nỉ non lại làm cho lục nhiên phía sau trong nháy mắt toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh thanh âm ghé vào lô thai hắn văng lên chủ nhân nàng cố ý kéo dài âm cối thanh âm kia ngọt đến phát dính lại lại dẫn vụ băng thật đúng là càng ngày càng được hoan lên nữa、nha. đầu ngón tay của nàng có chút nắm chặt lục nhiên khoe miệng không bị khống chế có quất một chút một bên khác điểm tiểu nhiễm phản ứng càng là trực tiếp nàng nhưng không có phi nguyệt như vậy t i ể u lý tàng đao công lực tất cả không vui cùng ủy khuất cơ hồ là trong nháy mắt liền rõ ràng viết tại tấm kia xinh xắn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên nàng nguyên bản còn nhân bí bảo mà sáng lấp lánh đôi mắt cơ hồ là trong khoảnh khắc liền bị kín một tầng mờ mịt hơi nước trở nên sương mù mông lung miệng nhỏ vểnh lên, lên cao cơ hồ có thể phủ lên cái bình dầu nàng cũng không nói chuyện cứ như vậy hơi vểnh mặt lên dùng một đôi lạ trá chực khóc viết đầy ta bị tiêu nhỏ bộ dáng, hiện nhiên một con bị chủ người vô tình vứt bỏ tại trong mưa ấu mèo bất lực vừa thương tâm phản p h ấ t bị toàn thế giới đều phản bội nhìn thấy người trái tim giống như là bị một con vô hình nhỏ tay thật chặt nắm lấy chua sót không thôi hận không thể lập tức đưa nàng kéo vào trong ngực hào hào an ủi bị phi nguyệt cùng điểm tiểu nhiễm như vậy một cương một đu một sáng một tối địa liên thủ vây công lục nhiên chỉ cảm thấy bó tay toàn tập h u y ệ t thái dương thình thịch trực ngày trong lòng sớm đã đem tia nhìn như ưu nhã kỳ thực cho hắn đào cái thiên đại hoa đào hố san hô tâm tộc trường đều cho lật qua lật lại nhà d a n tám trăm lượt chuyện này là sao người trong cung ngồi nợ từ trên trời đến. vẫn là loại này hoa đào nợ hắn bất đắc dĩ thở dài cảm giác so cùng con kia tương tự thâm hầu quái vật đại chiến ba trăm hiệp còn muốn t â m mệt mỏi hắn vươn tay động tác mang theo vài phần thận trọng chấn an ý vị đầu tiên là vớt vớt phi nguyệt kia thuận h o ạ t như chủ đ o ạ n tóc Y đồ lắng lại nàng kia nhìn như bình tĩnh kỳ thực á m lưu hung dũng nhân công mặc dù bên hông kia tính uy hiếp mười phần tay nhỏ vẫn không có bông ra dấu hiệu ngược lại bởi vì động tác của hắn lại có chút nắm chặt mấy phần để khoe miệng của hắn lần nữa run r u y đ ó lấy hắn lại quay đầu nhẹ nhàng vô vô điểm tiểu những lục nhiên cười khổ đưa ánh mắt về phía đứng ở một bên bởi vì ấ y náy cùng khẩn trương mà cơ hồ muốn đem mình co lại lên kẻ đầu tư ê lang ngựa khí tràn đầy thật sâu cảm giác bất lực cùng rợ khóc rợ cười lang san hô tâm tộc t r ư ừ n g nàng thật đúng là để mắt ta cho ta ra cái thiên đại nan đề a hắn giang tay ra biểu lộ cực kỳ bất đắc dĩ vâng ta thừa nhận san hô tinh linh tộc b ọ n t ỷ mọi từng cái đều có thể xưng t u y ệ t sắc xinh đẹp như hoa khí chất linh hoạt kỳ hảo ưu nhã như là dưới biển sâu mỹ lệ nhất trên bảo nhưng là nhưng là ta lục nhiên cũng không phải ngựa giống a liền coi như các nàng tộc nhân số lượng không đủ thật muốn thật muốn tất cả đều đáp ứng ta cái này hắn dừng một chút trên mặt lộ ra một tia nam nhân đều h i ể u hỗn hợp có nghĩa mà sợ cùng hoang đường thân sắc ta cái này thân thể cho dù có viễn cổ huyết mạch g i a trì cũng gánh không được ta sợ không phải muốn trực tiếp hóa thành bụi bằng lịch sử bị đính tại tinh linh tộc công lao sổ ghi chép lên cái này lời mặc dù mang theo vài phần tự rêu cùng khoa trường nhưng cũng đúng là nội tâm của hắn ý tưởng chân thật nhất hắn cũng không phải là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn thánh nhân nhưng cũng việc không làm tình đam mê càng đừng đề cập loại này gần như nhiệm vụ tính chất quy mô khổng lồ thông ra chỉ là ngẫm lại liền để hắn tê cả ra đầu hắn luốt vớt có chút phát đau mi tâm đại nao cấp tốc vận chuyển ý đồ tại một mảnh sát cơ cùng ủy khuất bên trong tìm tìm một cái có thể phá cục tương đối điều hòa lại tất cả mọi người có thể tiếp nhận phương án hắn nhìn về phía ở đây duy nhất cùng san hô tinh linh tộc có trực tiếp câu thông lăng hỏi l n giỏ n g ư ờ nhìn. Chuyện này, không nghĩ, phương đến Ánh hắn nên nghiêm、túc. chúng ta bây giờ hành cùng bệnh viên cùng thể hay thay mạch thay pháp chữa thuật, có cái cái của túc, có tộc tác suy quyết. bây mắt trở ta nghiên cứu của mình. Tại sinh mệnh khoa học, kỹ kỳ k giải giờ é c đề nghị này xem như hắn tại phi nguyện tử vong ngưng thị cùng điểm tiểu nhiễm ủy khuất sóng ánh sáng song trọng áp lực dưới có khả năng nghĩ tới đề ã có thể t nghị i san ô t này nghe tựa hồ rất hợp lý tràn đầy khoa học kỹ thuật quang huy cùng lý tính khắc chế đã có thể giải quyết vấn đề lại hoàn mỹ lẩn tránh hắn cần tự mình mạo hiểm khả năng dẫn phát nội bộ mâu thuẫn phong hiểm lục nhiên thậm chí ở trong lòng vì mình nhanh chí điểm tán mong đợi nhìn về phía lăng Hy vọng cái này điều hòa phương án có thể bị tiếp nhận. Nhưng này vọng án cái có điều tiếp mà, bị lăng lại thành ạ i ắ mắt lắt mắt n ánh mong chờ bên trong, xanh bên trong chờ khổ khe khẽ cười cặp biếc kia xanh biết đôi đầu, đầy lý giải cùng một kia một y nấy, vô tình phá vỡ hắn vô vỡ vừa phá m ớ i tạo dựng lưu ê n yếu đớt ở n nhiên tiên sinh, ngại. Lăng thanh g giải Lục Lý sai. âm、Lu、hòa lại mang theo không thể nghi ngờ khẳng định tinh linh tộc dưới mắt chân chính nhất lửa xém lông mày nguy cơ căn nguyên cũng không phải là khoảng trừng tại không cách nào thai n é n hậu đại mà ở chỗ sinh mệnh triều tịch bản thân năng ý đồ dùng rõ ràng nhất ngôn ngữ giải thích cái này nguồn gốc từ huyết mạch nguyền r ù a đó là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên chỗ sâu nhất chu kỳ tính bộc phát như là số mệnh nguyền r ù a mãnh liệt rung động cùng năng lượng sóng chiều nó bức bách chúng ta tìm kiếm linh hồn bản lữ căn bản nhất trực tiếp nhất mục đích đầu tiên là vì lắng lại loại này đủ để tiêu hủy lý trí cùng sinh mệnh rung động lần nữa khôi phục sinh mệnh cân bằng cùng ổn định đơn thuần thông qua kỹ thuật thủ đoạn thai n é n hậu đại có lẽ có thể giải quyết huyết mạch kéo dài lâu dài vấn đề nhưng cũng không thể từ trên căn bản giải quyết mỗi một lần triều tịch đều đang thiếu đ nếu không khai thông liền sẽ nhanh chóng đi hướng khô kiệt trí mạng uy hiếp nàng dưng một chút gương mặt từng đỏ nhưng ngữ khí lại kiên định lạ thường nói ra mấu chốt nhất hạch tâm nhất định phải phải có có thể thừa nhận được cũng hữu hiệu khai thông loại này cùng bạo triều tịch năng lượng linh hồn phương diện chiều sâu kết hợp cùng minh mới được cái này đây là bất luận cái gì kỹ thuật thủ đoạn tại trước mắt xem ra đều không thể thay thế nghe được cái này càng xâm nhập thêm cũng càng thêm muốn mạng giải thích lục nhiên trên mặt vừa mới hiện ra điểm này hy vọng chi quăng trong nháy mắt dập tắt hắn giống như là bị rút khô khí lực bả vai sụt xuống triệt đề không cách nào chỉ có thể bất đắc dĩ nặng nghề mà dùng tay che cái chắn phát ra nhất thanh t h ầ t ở dài tràn ngập tuyệt vọng thở dài đến quay tôi quay lui vấn đề hạch tâm lại về tới nguyên điểm mà lại yêu cầu còn cao hơn tránh là tránh không khỏi cái này căn bản là cái bế tắc thôi thôi lục nhiên nhận mệnh đứng người lên vớt vớt còn có chút phát đau h u y ệ t thái dương xem ra việc này tránh là không trốn mất chỉ dựa vào chúng ta ở chỗ này đoán m ò cũng vô dụng hắn hít sâu một hơi xem ra chỉ có thể ta tự mình đi cùng san hô tâm tộc trưởng mặt đối mặt nói một chút thế là một đoàn người liền rời đi hạch tâm phòng chỉ huy hướng phía san hô tinh linh tộc tụ cư ở vào hành c u n g sinh thái khu c h ỗ sâu đã bị các nàng dùng năng lực bản thân sơ bộ cải tạo đến như là mộng huyễn hải ngọn n g u ồ n như tiên cảnh khu vực đi đến lục nhiên đi ở chính giữa lăng ở một bên hơi có vẻ thấp thỏm dẫn đường mà phi nguyệt cùng điểm tiểu n h i ệ m thì như là hai tôn thủ hộ tượng đá một trái một phải chăm chú cùng tại bên người của hắn hai n ữ giờ phút này ngược lại là rất có ăn ý không nói gì nữa phi nguyệt vẫn như cũng là bộ kia thanh lãnh biểu lộ chỉ là quanh thân tản ra áp suất thấp cơ hồ có thể ngưng kết ra băng xương cặp kia đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước nhưng ngẫu nhiên đạo qua lục nhiên bên mặt lúc. khi ánh mắt lợi hại vẫn như cũ để hắn cảm giác như có gai ở sau lưng điềm tiểu nhiễm thị phương má mặc dù không có lại rơi kim h ạ t đ ộ u nhưng này hủy hủy khuất khuất ánh mắt thỉnh thoảng liền liếc về phía lục nhiên phảng phất tại im lặng lên án hắn là cái đàn ông phụ lòng các nàng mặc dù t r ầ mặc m nhưng này không che giấu chút nào hỗn hợp có ghen tông cảnh cáo cùng không vui mạnh đại khí t r ẳ n g như là như thực chất lực trường khuyết tán ra tới ven đường gặp phải một chút hành cung cư dân vô luận là bận rộn hải p ệ quỷ công binh vẫn là nhàn nhã tản bộ viên kỳ tộc ỹ sư thậm chí là hình thể khổng lộ hải kinh tộc chiến sĩ tại cảm nhận được cỗ này người sáng suốt cấp tốc tránh ra đến xa xa né tránh sợ bị cái này vô hình phong bạo tác động đến lục nhiên cùng lăng sóng vai đi tới rõ ràng cảm thụ được bên người cái này hai tòa phán phất lúc nào cũng có thể bởi vì vì một đốm lửa liền triệt để buộc phát núi lửa hoạt động chỗ tản ra cảm giác c áp bách không khỏi tường hô liếc nhau một cái đều từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng cảm xúc thật sâu bất đắc dĩ tìm tới san hô tâm tộc trừng lúc nàng chính đưa thân vào một mảnh tựa như ảo mộng cảnh tựa bên trong vài gốc cao tới mấy trượng hình thái mỹ lệ kỳ lạ to lớn san hô chen trúc thành rừng bọn chúng cũng không phải là tử vật mà là tản g a nhu hò đem không gian c h u n g quanh chiếu g ọ i đến như là thâm thúy đáy biển bí cảnh san hô tâm tộc trưởng liền đứng tại mảnh này v ầ n g sáng xanh lam trung tâm nàng dáng người thẳng tắp mà ưu nhã chính nhẹ dọn g chỉ đạo lấy chung quanh hơn mười vị san hô tinh linh tộc nhân tiến hành một loại nào đó cổ lão mà yên tinh thường ngày nghi thức cầu khẩn các tinh linh hai tay trùng điệp đặt trước ngực đôi mắt khép hờ trong miệng ngâm sướng linh hoạt kỳ ảo mờ mị tâm tiết quanh thân chạy xuôi tự nhiên năng lượng cùng phát sáng san hô khí tức giao hòa c ộ n minh tạo thành một loại thần thánh mà an tường không khí nhưng mà cái này yên tính không khí rất nhanh liền bị đánh vỡ đương lục nhiên một đoàn người bước vào phiến khu vực này nhất là đương san hô tâm tộc trưởng kia nhạy cảm vô cùng tự nhiên cảm giác rõ ràng bắt được theo sát lục nhiên bên cạnh thân phi nguyện cùng điểm tiểu nhiệm trên người tán phát ra cơ hồ ngưng tụ thành thực chất băng lánh địch l í cùng ghen tốt lúc vị này kiến thức rộng rãi trải qua vô số sóng gió cổ lao tinh linh cũng là hơi xứng sở nàng thậm chí có thể cảm giác được chung quanh phát sáng san hô đều bởi vì cố này ngoại lai áp lực mà quang mang có chút chập trần một chút nhưng nàng dù sao cũng là sống qua năm tháng dài đằng đăng trí giả tâm tư c h ằ n c h ọ c ở giữa trong n g á y mắt liền h i ể u trước mắt là tình huống như thế nào nhất định là mình trước đó vì tộc đàn tồn tục mà hướng lăng nói lên cái k i a không an phận chi mời nội dung quá mức kinh thế hai tục bây giờ sự việc đã bại lộ trêu đến hai vị này cùng lục nhiên quan hệ hiển nhiên không giống bình thường nữ tử khó chịu trong lòng đây là ăn giấm h ư n g sư vấn tội đến, đến rồi ánh mắt nhanh chóng đảo qua một b ằ n người lục nhiên mang trên mặt rõ ràng bất đắc dĩ cùng vẻ lúng túng lan g đứng ở một bên ánh mắt ấ y náy bất an mà vị kia thanh lạnh như nguyệt nhân tộc nữ tử cùng vị kia s i n h s ắ n đáng yêu giờ phút này lại phồng má nữ tử thì giống hai tôn thủ hộ thần một trái một phải cưỡng ép lấy lục nhiên trong ánh mắt ý vị lại rõ ràng bất quá cảm giác nguy cơ trong nháy mắt kéo căng san hô tâm tộc trưởng tâm nghiệm cấp truyền biết rõ việc này như xử lý bất đương không chỉ có tộc đ à n kéo dài hy vọng triệt để ngâm nước nóng cẳng có thể có thể chuyển biến xấu cùng hành cung hạch tâm t ầ n nhất là cùng lục nhiên bên người hai vị này trọng yếu nữ tử quan hệ tia đối vừa tuyệt đối là sẽ sinh ra mặt trái ảnh hưởng chương bốn trăm mười tám lớp năng lượng cấp hạn chế chương bốn trăm mười tám lớp năng lượng cấp hạn chế không đợi lục nhiên bọn hắn mở miệng nói do ý đồ đến thậm chí không cho lục nhiên tổ chức n ô n ngữ hòa hoan không khí cơ hội san hô tâm tộc trưởng lập tức bên trong g ã y mất nghi thức cầu khẩn ra hiệu các tộc nhân an tâm c h ở vội bản thân nàng thì cấp tốc tiến lên mấy bước t ư thái thả c ự c thấp mang trên mặt chân thành ấ y náy cùng trịnh trọng trực tiếp hướng về phi nguyện cùng điểm tiểu nhiễm vị trí có chút không người đi một cái trong tinh linh tộc tối cao quy cách biểu thị cực độ tôn kính cùng áy náy cổ lão lễ nghi động tác của n không có chút nào thân là tộc t r ư ở n g giả đỡ phi n g u y ệ t tiểu thư điểm tiểu n h i ễ m tiểu thư còn có lục nhiên tiên sinh làng thanh âm của nàng linh hoạt kỳ ảo vẫn như cũ lại tràn đầy hào không giả bộ chân thành ấ y náy ánh mắt theo thứ tự đảo qua bốn người cuối cùng cường điệu dừng lại tại phi n g u y ệ t cùng điểm tiểu n h i ễ m trên thân là ta cân nhắc không chu toàn nói lên thỉnh cầu qua tại đường đ ộ t cùng mạng muội chưa thể đầy đủ bận tâm chư vị c ả m thụ cho chư vị mang đến bối rối cùng không vui ta ở đây đại biểu san hô tinh linh tộc toàn thể hướng ba vị gây nên lấy nhất chân thành áy náy nàng ngầm đầu ánh mắt thanh tịnh mà bằng phẳng việc này nguyên bản là tộc ta yêu cầu quá đ nếu để ba vị cảm thấy không ổn trong lòng khó xử liền làm san hô tâm chưa bao giờ nhắc tới qua hết t h ể như cũ chúng ta tuyệt không dám cũng tuyệt không nguyện chuyện như vậy ảnh hưởng tới hành cung nội bộ hài hòa cùng hòa thuận tinh linh tộc mặc dù đứng trước k h ố n cảnh nhưng cũng hiểu được cảm ơn cùng phân tức tuyệt sẽ không đi kêu ép buộc phá hư tình nghĩa sự t ì n h san hô tâm tộc trưởng lần này tư thái làm được mười phần d ọ n g thanh khẩn đến gần như h è n mọn thái độ càng là thả cực thấp phản phất đem toàn bộ tinh linh tộc tôn nghiêm đều bày tại trước mặt đối phương mặc kệ bình phán Tốt, hợp có ghen cùng bất mãn, lửa hai nữ à làm y ngược n cho lại trên mặt thần sắc mặc dù vẫn như cũ khó coi phi nguyệt ánh mắt thanh lãnh điểm tiểu nhiễm miệng nhỏ khe mí môi nhưng lúc trước tia cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất hùng hổ do người Phản、phất ả n p h tùy thời chuẩn bị nhấc lên phong bạo mạnh đại khí t r ạ n g vẫn không khỏi đến giảm bớt mấy phần như là như khí cầu bị đ â m thủng khí thế mắt trần có thể thấy vể vải xuống tới lục nhiên đem một màn này nhìn ở trong mắt trong lòng âm thầm tán thưởng cái này san hô tâm tộc trưởng quả nhiên là cái người biết chuyện hiểu được xem xét thời thế càng hiểu được như thế nào lấy nhu thắng cương chiêu này lấy lui làm t i ế n không chỉ có hóa giải trước mắt xung đột nguy cơ càng đem lựa chọn áp lực cùng trách nhiệm xảo diệu ném về cho mình bên này h ã n không có lập tức đi đón san hô tâm tộc trưởng liên quan tới điều kiện coi như thôi gốc dạng kia hiện quá mức vội vàng cũng dễ dàng rơi vào bị đem chủ đề dẫn hướng hắn ở sâu trong nội tâm càng thêm quan tâm cũng càng có thể nắm giữ quyền chủ động hạch o tâm vấn đề san hô tâm tộc trưởng lục nhiên tiến lên một bước ánh mắt sắc bén mà bình tĩnh nhìn xem nàng ánh mắt kêu phảng phất có thể xuyên thấu ngàn năm thời gian trực chỉ vấn đề bản chất n g ạ y ấ y nấy chúng ta cảm nhận được cũng nhận việc này tạm thời để qua một bên bất quá đang thảo luận lúc trước hắn trong lòng ta còn có một cái nghi vấn hy vọng tộc trưởng có thể thẳng thắn b ẩ m báo hắn hơi dừng lại bảo đảm đ ư c chú ý của mọi người đều tập trung tới sau đó mới chậm dãi hỏi đã các người san hô tinh linh nhất tộc đã sớm biết chỗ này viễn cổ tinh linh bí bảo chỗ đồng thời biết rõ khả năng liên quan đến tộc đàn phục hưng hy vọng vì sao tại trải qua bao tháng năm dài đằng đắng bên trong không đi nếm thử lấy dùng ngược lại phải chờ tới bây giờ sơn cùng thủy t ậ n cả tộc tìm tới thời điểm mới đem làm làm điều kiện nói ra đây mới là mấu chốt của vấn đề chỗ cũng là lục nhiên trong lòng lớn nhất lo nghĩ nếu như k i ê u bí bảo thật dễ dàng đạt được như vậy hoặc là có giá trị lấy tinh linh tộc trí tuệ cùng đối tộc còn coi trọng làm sao có thể tùy ý mai một đến nay ở trong đó tất nhiên có khó có thể dùng vượt qua chướng ngại hoặc là ẩn tình không muốn người biết nghe được lục nhiên cái này trực chỉ hạch tâm nghi vấn san hô tâm tộc trưởng trên mặt cũng không có lộ ra ngoài ý muốn ngược lại hiện ra một tia sớm có đoán đ á n g c h ấ t cùng thật sâu bất đắc dĩ nàng khe khẽ lắc đầu tia t ử lưu quang san hô tạo thành sợi tóc theo động tác hơi rung nhẹ mang theo nhỏ vụ n điểm sáng lục nhiên tiên sinh mắt sáng như n ư ớ c đã hỏi tới chỗ mấu chốc nhất thanh âm của nàng mang theo một loại lịch sử nặng nề cảm giác ngài có chỗ không biết chỗ kia kho đ à o bí ẩn thời viễn cổ chi địa cũng không phải là chúng ta không muốn đi không muốn đi mà là không đi được cũng mở không ra lời của nàng như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá khơi dậy trong lòng mọi người vẫn só san hô tâm tộc trưởng dừng một chút tổ chức n ô n ngữ đem kia cổ lao hạn chế miêu tả rõ ràng căn cứ tộc ta đời đời truyền lại cổ xưa nhất cùng quyền uy ghi chép muốn mở ra chỗ kia bí t à n g chi địa đại môn tiến vào bên trong cần thỏa mãn một cái cực kỳ hà khắc cơ hồ có thể nói là chuyên vì viễn cổ tinh linh thiết định điều kiện ánh mắt của nàng không tự chủ được nhìn về phía một bên đứng yên lăng ánh mắt bên trong mang theo một loại phức tạp khó hiểu ý vị mở ra người t h ể nội nhất định phải có đầy đủ khổ đủ rất tinh khiết tự nhiên năng lượng đồng thời lớp năng lượng cấp cần muốn đạt tới cái nào đó đặc biệt cực cao các giá trị mới có thể dẫn động trên những cửa chính cổ la nàng nhẹ nhàng mở ra hai tay lòng bàn tay hướng lên theo ý niệm khẽ nhúc ních một đoàn nhu hỏa như là dưới ánh trăng b i ể n cạn ba quang vầng sáng xanh lam chậm rãi ngưng tụ hiện hiện cái này vầng sáng tinh khiết mà mỹ lệ ẩn chứa hải dương yên tĩnh cùng san hô sinh cơ chính là nàng thân là san hô tinh linh tộc trưởng tu hành vô số tuế nguyện tích lũy hải dương tinh linh lực lượng tinh hoa nhưng mà nhìn chăm chú lòng bàn tay cái này đoàn t ạ i tộc nhân trong mắt đã có thể xưng năng lượng cường đại vầng sáng san hô tâm trên mặt lại hiện ra một vòng rõ ràng tự dễu cùng bất đắc dĩ không dối gạt ngài nói lục nhiên tiên sinh thanh âm của nàng mang thân là tộc trưởng sống sót lâu đời tuyến nguyện ngày đêm càng không ngừng hấp thu cùng rèn luyện đại dương này tự nhiên chi lực trong cơ thể ta chỗ có thể điều động năng lượng mát trị số cũng xa xa xa xa không đạt được k i a cổ lão phong ấn m u ố n cầu mở ra bí tàng thấp nhất cánh cửa nàng có chút phát tay tán đi lòng bàn tay v ầ n g sáng điểm này màu làm tinh quang như là đom đ ó g tiêu t á n trong không khí càng nổi bật lên nàng trong lời nói cảm giác bất lực về phần trong tộc những hải tử khác nhóm lực lượng của các nàng phần lớn còn không kịp ta càng là theo không k ị ngay cả dẫn động phong ấn một tia gợn sóng đều làm không được nàng nhìn quanh một chút chung quanh những cái kia dung mạo t u y ệ t mỹ lại bởi vì huyết mạch khốn cảnh mà hai đầu lông mày mang theo nhẹ buồn các tộc nhân ngữ khí trầm trọng chỉ có bảo sơn mà vào không được biết rõ hy vọng khả năng là ở chỗ này lại chỉ có thể đợi đợi tiếp tiếp cách vô hình hàng rào n g ắ nhìn cái này chính là ta san hô tinh linh tộc trăm ngàn năm qua thâm trầm nhất tiếp nối cùng b i a i nói đến đây nàng ngữ điệu đột nhiên biến đổi tiếp nặng nghề vẻ lo lắng phảng phất bị một đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén hy vọng chi quang đâm rách ánh mắt của nàng phút chốc chuyển hướng một bên đứng yên lắng ngay lăng trong mắt một lần nữa dấy lên nóng rực mà hào quang s lăng xuất hiện nàng đi vào hãn hải hành cung để chúng ta thấy được trước nay chưa từng có chuyện cơ san hô tâm tộc trưởng thanh â m bởi vì kích động mà có chút đề cao trong cơ thể nàng chạy xuôi thuần túy nhất cổ xưa nhất lục tinh linh huyết mạch đó là chúng ta tất cả tinh linh khởi nguyên lực lượng bản chất liền xa so với chúng ta những đại dương này chi nhánh càng thêm gần sát tự nhiên bản nguyên ánh mắt của nàng chăm chú khóa chặt lăng t ạ i nhìn chăm chú một loại nào đó kỳ tích càng quan trọng hơn là nàng có được món kia tự nhiên năng lượng bình kỳ vật vật này cùng nàng hỗ trợ lẫn nhau khiến cho trong cơ thể nàng tự nhiên năng lượng chi bằng bạc tinh thần sự minh ông là ta g i ả i rằng giặc sinh mệnh trước đây chưa từng gặp thậm chí vượt ra khỏi cổ lão ghi chép bên trong đối đỉnh phong thời kỳ tinh linh cường g i ả miêu tả n ữ khí của nàng biến đến vô cùng chắc chắn mang theo một loại tuyên cáo trinh trọng ta dám chắc chắn tại bây giờ mảnh này nguyên tố mầm manh huyết mạch tàn lủi tuyệt vọng chi hải bên trên trong thiên hạ chỉ sợ chỉ có lăng mới chính thức có được mở ra chỗ kia tinh linh tộc kho báo bí ẩn thời viễn cổ đại môn tư cách cùng năng lực nàng chính là cái kia thanh thất lạc đã lâu duy nhất có thể xứng đôi lỗ khóa mấu chốt chìa khóa Thì ra là thế. Lục nhiên, phi nguyệt điểm tiểu nhiễm ba người nghe vậy mặt bên trên lập tức lộ ra bừng tỉnh đại nộ thần s á c trong lòng trước đó đủ loại lo nghĩ cùng đề phòng tại thời khắc này như là băng tiêu tuyết t an cũng không phải là san hô tâm tộc trưởng cố ý cầm một cái hư vô mở mịn ngân phiếu khống hoặc là không cách nào thực hiện hoang nôn đến bản điều kiện mà là cái này bí bảo mở ra hạch tâm mấu chốt bản thân liền cùng lăng tồn tại cùng nàng kia độc nhất vô nhị huyết mạch cùng cơ duyên cùng một nhị thở các nàng làm u ố n mượn lăng thanh này duy nhất chìa khóa đến mở ra phụ bùi bi tảng mà trước đó nói lên cái kia liên quan tới sinh mệnh triều tịch điều kiện hiện tại xem ra phản ngược lại càng giống là bổ sung vì tại mở ra bí tàng hợp tác bên ngoài vì tộc đàn tranh thủ một cái tổn tục cơ hội mà không thể không tiến hành giao dịch hoặc thù lao cứ như vậy cả cái sự t ì n h tính chất liền trở nên có chút khác biệt từ một cái hơi có vẻ xấu hổ cùng bị động thậm chí mang theo vài phần màu hồng phân ý vị thỉnh cầu trong nháy mắt chuyển biến là một m lần liên quan đến viễn cổ tinh linh di sản khai quật cần hành cung hạch tâm thành viên lăng tự mình xuất thủ đồng thời bổ sung một cái liên quan đến một chủng tộc tồn vong mặc dù vẫn như c ũ khó giải quyết nhưng lo dịp bên trên đã khác biệt hợp tác thám hiểm nghe được san hô tâm tộc trưởng lần này tình chân ý thiết cơ hồ đem tộc quần khốn cảnh cùng d a n h giới cuối cùng nói thẳng ra giải thích cùng trịnh trọng cam kết phi nguyện cùng điểm tiểu n h i ễ m nguyên bản căng cứng như dây cung gương mặt xinh đẹp rốt cục mắt trần có thể thấy hỏa h o a n mấy phần tiêu bao phủ tại các nàng quanh thân như là như thực chất áp suất thấp cùng hàn ý cũng lặng yên tiêu tán hơn phân nửa trong lòng các nàng chút khó chịu đó cùng mâu thuẫn nói cho cùng, cũng h o cùng, c không phải là nhằm vào san hô tinh linh tộc bản thân cũng không phải hoàn toàn không có thể hiểu được sinh tồn gian an mà là bắt nguồn từ một loại gần như bản năng lãnh địa ý thức cùng t â m tảng bất an tại các nàng sớm đã nhận định cùng lục nhiên cộng đồng tạo dựng quan hệ thân mật trong vòng lẫn nhau vị trí cùng ăn ý là kinh lịch đồng sinh cộng tử mới dần dần vững chắc xuống theo các nàng lục nhiên bên người vị trí vốn là có hạn mà chân quý nếu là lại dễ dàng thêm nhập người mới nhất là như thế đông đảo lại từng g á i mỹ mạo khí chất đặc biệt tinh linh chỗ nào còn có thể có các nàng thong dong đặt chân tới thân cận không gian phần này bí ẩn không muốn nói ra miệng lo lắng để các nàng đối bất luận cái gì khả năng chen chân kẻ ngoại lai đều ôm chặt lấy thiên nhiên cảnh giác cùng bài xích san hô tâm tộc trưởng cỡ nào nhạy cảm trải qua thế sự nàng lập tức tinh chuẩn bắt được phi n g u y ệ t cùng điểm tiểu n h i ễ m ánh mắt bên trong k i a chợt lóe lên buông l ò n g cùng cảm xúc biến hóa vi d i ệ u trong nội tâm nàng nhất định lúc này rèn sắc khi còn nóng ngôn từ càng thêm c ầ n thiết tư thái cũng thả thấp hơn phải triệt để bỏ đi các nàng sau cùng lo lắng còn nữa nàng đưa mắt nhìn sang phi n g u y ệ t cùng điểm tiểu n h i ễ m ngữ khí chân thành mà mang theo một tia vừa đúng yếu thế liên quan tới sinh mệnh triều tịch một chuyện cũng tuyệt không dám quá làm phiền lục nhiên tiên sinh lại không dám yêu cầu xa vời quá nhiều khiến chư vị khó xử nàng bắt đầu bày ra cụ thể số liệu lấy biểu hiện thỉnh cầu cũng không phải là khắp không ở bến vừa、đến. ta san hô tinh linh tộc trải qua gặp chắc trở bây giờ toàn tộc trên d ư ớ i nhân số vốn cũng không đủ trăm người cũng không phải gì đó khổng lồ c u n thể nàng tận lực nhấn mạnh không đủ trăm người cái số này lấy giảm bớt về số lượng mang tới cảm giác các bách thứ hai nàng tiếp tục giải thích nói n g a khí bình thản các tộc nhân tuổi tác cao thấp không đều cũng không phải là tất cả tộc nhân đều đồng thời ở vào sinh mệnh triều tịch nhất sinh động nguy hiểm nhất tuổi trẻ căn cứ dĩ vãng quy luật tính ra hàng năm chân c h í n h nhận sinh mệnh triều tịch nghiêm trọng bối rối nhu cầu cấp bách ngoại lực khai thông mới có thể vượt qua nan quan tộc nhân tính ra cũng bất quá là vị trí mà thôi Tuyệt chúng ta lần này mời chỉ câu có thể mượn nhờ lục nhiên tiên sinh lực lượng an ổn vượt qua này huyết mạch tổn tục chi kiếp vì tộc đàn giữ lại một chút hy vọng sống tuyệt không tranh đoạt danh phận tham gia các vị cùng lục nhiên tiên sinh đã có quan hệ chi ý càng sẽ không đi kia tranh thủ tình cảm đoạt yêu lục đục với nhau bàn lộng thị phi phía dưới làm nên sự t ì n h chúng ta s ở cầu vẹn vẹn một phần kéo dài tòa q u ầ n hy vọng một chỗ có thể an tâm nghỉ lại không còn lo lắng huyết mạch đoạn tuyệt nơi hẻo lánh thôi nếu có được đồng ý tộc ta trên giới tất cảm niệm đại ân khắc giữ bổn phận tuyệt không cho hành cung cho chư vị tăng thêm bất luận cái gì phiền toái không cần thiết cùng bối rối lời nói này có thể nói là có tình có lý đã có đôi hiện thực khốn cảnh chân thuận lại có đôi cụ thể quy mô làm sáng tỏ cuối cùng càng đem tư thái b cơ h ộ i là đem tất cả thành ý cùng d a n h giới cuối cùng đều rõ ràng hàng vỉa hè mở tại trên mặt bàn phi nguyệt điểm tiểu nhiễm thậm chí lăng n g h e lần này khẩn thiết đến cực điểm hứa hẹn lẫn nhau vô ý thức trao đổi một cái ánh mắt phức tạp các nàng sâu trong đáy lỏng điểm này thuộc về nữ tính bản năng không tình nguyện cùng nhỏ bé khúc mắc tự nhiên không có khả năng bởi vì những lời này liền triệt để tan thành mây khói nhưng là các nàng cũng đồng dạng là người hiểu chuyện trong lòng rõ ràng việc này liên quan đến một cái cổ lao chủng tộc có thể hay không tiếp tục tồn tục đi xuống căn bản không thể coi thường trọng lượng xa không phải các nàng người kia chút ít không tình nguyện cùng ghen tung chỗ có thể sánh được càng tuyệt đối không phải hơn là dùng dùng nhỏ tính tình nao c á o kỉnh liền có thể chi phối cùng bắt bỏ lý tính cùng cảm tính tại nội tâm trải qua một phen ngắn ngủi lôi kéo về sau cuối cùng tam đôi ẩn chứa khác biệt phong t ì n h lại đồng dạng con n g ư ờ i xinh đẹp mang theo một loại phức tạp khó tả hỗn hợp có bất đắc dĩ lý giải cùng một tia còn chưa hoàn toàn lắng lại gợn sóng cảm xúc đồng loạt tập trung tại hiện trường duy nhất có thể làm cuối cùng quyết đoán nam nhân lục nhiên trên thân nhưng mà giờ phút này lục nhiên trong đầu bước lên suy nghĩ nhưng lại chưa hoàn toàn tập trung tại san hô tâm tộc trưởng kia phiên tình chân ý thiết khẩn cầu hoặc là bên người tam nữ kia phức tạp khó tả ánh mắt hắn tâm tư càng nhiều là bị kia thần bí viễn cổ tinh linh bí bảo chỗ thật sâu hấp dẫn chương bốn trăm hai mươi đáp ứng tình cầu chương bốn trăm hai mươi đáp ứng tình cầu bình tĩnh mà xem xét dứt bỏ một cái nhân tình cảm giác nhân tố vẹn vẹn từ giải quyết vấn đề góc độ đến xem hiệp trợ san hô tinh linh tộc vượt qua sinh mệnh triệu tịch nan quan đối với hắn mà nói gánh vác có lẽ cũng không tính nặng nghề đến không thể thừa nhận san hô tinh linh tộc từng cái dung nhan gần đây thông qua đủ loại con đường vô luận là vân lan thương đường phố vãng lai thương khách vẫn là hải vệ quỷ quân đoàn bên ngoài tuần tra lúc bắt được lẹ tẻ tình báo thậm chí là gợ lật bọn người ký ức tàn ảnh bên trong phân tích ra đôi câu vài lời tất cả tin tức đều rõ ràng chỉ hướng một cái không thể lạc quan sự thật hải huyên chi nhãn manh luất ngay tại mảnh này rộng lớn mà nguy hiểm trong hải vực càng thêm tấp nập cũng càng thêm có tính nhắm vào bốn phía tìm kiếm tìm hiểu hãn hải hành cung tung tích kia cố như là giòi trong xương uy hiếp chưa hề chân chính rời xa bị động ẩn nút dựa vào hành cung tính cơ động tại b i ể n rộng mênh ngông bên trên cẩn thận đ ọ sức tuyệt không phải kế lâu dài đối phương tựa như ủng có vô hạn tài nguyên quái vật khổng l ồ có thể không ngừng phạm sai lầm không ngừng thăm dò mà hành cung chỉ cần có một lần sai lầm liền có thể có thể vạn kiếp bất phục chỉ có không ngừng tăng lên thực lực bản thân không ngừng tích lũy á đem hành c u n g chế tạo thành chân chính không thể phá vỡ chiến tranh thành lũy mới có thể tại cái này nguy cơ từ phía nhược nhục cường thực tuyệt vọng c h i hại bên trên chân chính đặt chân thậm chí phản thủ làm công đạo lý này lục nhiên không thể minh bạch hơn được nữa bởi vậy bất kỳ cái gì có thể tăng cường hành c u n g chỉnh thể nội tình thu hoạch thất lạc kỹ thuật hoặc lực lượng cường đại cơ hội hắn đều tuyệt không nguyện bỏ lỡ nhất định phải nắm chắc cái này viễn cổ tinh linh bí bảo không thể nghi ngờ chính là như vậy một cái ngàn năm một thờ kỳ ngộ ngay tại tâm hắn nghiệm thay đổi thật nhanh lý trí thiên bình đã bắt đầu hướng phía đồng ý hợp tác phương hướng nghiêng ở sâu trong nội tâm lại còn tại vì xử lý như thế nào kia tùy theo mà đến vi diệu quan hệ nhân mạch mà tiến hành cuối cùng cân nhắc lợi hại lúc một đạo băng lãnh máy móc lại vô cùng quen thuộc thanh â m nhắc nhở không có dấu hiệu nào tại hắn chỗ sâu trong óc cầm vang vang lên Đinh! Kiểm chắc đến đặc sự kiện, phù hợp điều động Kiểm kiện, kiện, nhiệm mới. nhiệm thống tuyên chắc thù phù hợp hệ Phát sự bố vụ vụ đáp ứng san hô tinh linh tộc tộc trưởng san hô tâm tình cầu hiệp trợ giải thích quyết tộc đàn sinh mệnh triều tịch chi không khó thành công mở ra cũng thu hoạch tinh linh tộc thất lạc bí bảo nhiệm vụ ban t h ư ở n g sinh mệnh vượt cấp dược tề chế tác bản vẽ k hy hữu hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên văng lên văng lánh mà máy móc lại như cùng ở tại lục nhiên trong lòng chưa quyết định thiên bình bên trên bỏ ra một viên kim quang lòng lánh không cách nào coi nhẹ tính quyết định quả cân sinh mệnh vượt cấp dược tề chỉ là danh tự này cũng đủ để cho người miên man bất định phía sau đại biểu có thể là đánh vỡ hiện hữu thực lực hàng rào thôi hóa sinh mệnh cấp độ tiến hóa kỳ tích loại này cấp chiến lược vật liệu giá trị. Đối với chính cao sử trong ố c phát t i hải nói, giản giá. nhiệm tại, nhiệm ể n cường địch vây quanh hãn、hải、hành cung mà nói, đơn giản khó mà đánh nộ cùng trách nhiệm cùng tồn tại, mà hệ thống nhiệm vụ càng là như địch trách khó hệ vây vụ mà mà mà là Kỳ t r lạ bóng tối hải đăng, minh tối hải s ắ chốc k ô n tiến lên phương hướng. Trong g sai ra lầm chỉ c h lát lục nhiên trong mắt sau cùng một tia cân nhắc cùng trần trợ triệt để tan thành mây khói thay vào đó là một loại hỗn hợp có giá vọng quyết đoán cùng một tia đối sắp đến phiền phất dự cảm kiên định hắn không do dự nữa hắn hít sâu một hơi phản phất muốn đem q u n mình hơi có vẻ ngưng trệ không khí đều hút vào phế phủ chuyển hóa làm dũ khí lập tức hắn cầm đầu ánh mắt đầu tiên là n g h ê n tiếp san hô tâm tộc trưởng cặp kia hỗn hợp có cực hạn chờ đợi cùng thật sâu thấp thỏm con người ngay sau đó liền cảm nhận được đến từ bên cạnh ba cỗ cơ hồ muốn đem hắn từ trong ra ngoài xem thấu nóng rực mà phức tạp nhìn chăm chú áp lực như núi nhưng hắn giờ phút này tâm thần đã định trầm giọng mở miệng thanh âm tại tính mịch rừng san hô bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng mang theo không thể nghi ngờ phất lượng san hô tâm tộc trưởng ánh mắt của hắn cùng san hô tâm đối mặt đưa cho khẳng định đáp lại liên quan tới quý tộc sinh mệnh triều tịch sự tỉnh ta đáp ứng hãn hải hành cung sẽ hết sức trợ giút quý tộc vượt qua này ừ lời vừa nói ra cơ hồ là tại thoại âm rơi xuống cùng một máy mắt lục nhiên lập tức cảm giác được bên hông mình thịt mềm một trái một phải chuyển đến hai đạo cực kỳ tính chuẩn lực đạo vừa đúng đã có thể để cho hắn cảm thấy rõ ràng nhói nhói lại không đến mức thất thố rất nhỏ vận đau n h ấ t khoe miệng của hắn không bị khống chế có chút có cắt một chút nghiêng đầu liền đối mặt phi n g u y ệ t kia phảng phất tại nói quả là thế nam nhân v o à n trách ánh mắt ánh mắt kia bên trong ba phần giận tái đi bảy phần hiểu rõ còn mang theo một tia nguy hiểm mỹ、ý. một bên khác điểm tiểu nhiễm tia lã chả chữ khóc viết đầy ngươi quả nhiên vẫn là chịu không được rụ ho trong mắt to thủy quang liễm diễm p h ả n phất một giây sau liền sắp vỡ đê liền ngay cả một bên tính tình từ trước đến nay nhất là ấm cùng l ạ n h lạnh lăng giờ phút này cũng căng tới một tia hiểu do ánh mắt ánh mắt kia p h ả n phất tại nói xem đi cuối cùng vẫn phải đáp ứng lục nhiên trong lòng lập tức còi báo động đại tác ám đạo không được cái này đồng loạt phản ứng đêm nay sau khi trở về chỉ sợ khó thoát một trận tam đường hội thẩm mơ tưởng ngủ được c á t ổn nội bộ mâu thuẫn báo hiệu là rõ ràng như thế hắn cố gắng chấn định trên mặt cố gắng duy trì lấy hành cung chi chủ y nghiêm cùng bình tĩnh p h ả n phất bên h ô n kia làm loạn tay nhỏ cùng cái này mấy đều không tồn、tại. hắn như không có việc gì hắn g dọn một cái cưỡng ép đem chủ đề kéo về liên quan đến hành c u n g tương lai phát triển quỹ đạo bên trên ngựa khí nghiêm túc như vậy việc này không nên chậm trễ san hô tâm tộc t r ư ở n g liên quan tới chỗ kia tinh linh tộc bí bảo cụ thể phương vị xung quanh hoàn cảnh cùng kỹ l ư ợ n g hơn mở ra chi pháp cùng khả năng tồn tại phong hiểm chúng ta còn cần mau chóng bàn bạc kỹ hơn chế định chu đáo kế hoạch ánh mắt của hắn trở nên sắc bén sớm ngày lấy được bí bảo tăng cường hành cung nội t ì n h chúng ta ứng đối hại huyền chi nhãn động tác kế tiếp cũng có thể nhiều một phần nắm chắc cùng lực lượng san hô tâm tộc trưởng gặp lục nhiên rốt cục chính miệng đáp ứng mặt trong nháy mắt tách ra như là bắt vân kiến nhật trói lọi vô cùng sán lạn tiêu d u n g kia là từ đáy lòng cuồng hỉ cùng như núi gánh nặng đ ô n g nhiên dỡ xuống thoải mái n à n g liên vội vàng gật đầu thanh âm đều bởi vì kích động mà mang theo thanh âm rung động đây là tự nhiên lục nhiên tiên sinh hiểu rõ đại nghĩa san hô tinh linh tộc trên dưới vô cùng cảm kích xin mời đi theo ta rời bước đến tộc ta tạm cư nội thất ta đem biết hết thể liên quan tới bí tàng tin tức đều cáo chi tuyệt không nửa phần dấu giếm đặt thành sơ bộ hiệp nghị một đoàn người liền theo san hô tâm tộc trưởng hướng về kia phiến bị các nàng cải tạo đến càng phát ra tựa như ảo mộng san hô rừng cây chỗ sâu bước đi chuẩn bị thương thảo tiếp x u ố n g cụ thể hành động chi tiết chỉ là lục nhiên hành tàu tại trong đội ngũ ở giữa rõ ràng có thể cảm giác được bên cạnh thân tràn ngập một cỗ từ phi nguyện cùng điểm tiểu nhiễm cộng đồng kiến tạo như có thực chất áp lực thấp khí tràng tia khí tràng hỗn hợp có chưa tán cái tông nho nhỏ bất mãn cùng một tia thu được về tính sổ sách chắc chắn như là vô hình hàn lưu để hắn đoạn này thông hướng nội thất đường đi phải là bộ, bộ kinh tâm phía sau thậm chí có chút hắn mấy có lẽ đã có thể tiên đoán được đợi đến chuyện chỗ này hắn phải đối mặt là như thế nào một cái đầy n h i ệ tình t lại tuyệt không t h o ả i m á i ban đêm thẩm phán nghĩ tới đây lục nhiên trong lòng duy đành chịu cười khổ Chương 421, rửa sạch、sẽ. chương 421, rửa sạch rửa rửa sẽ, sẽ. đạt được lục nhiên khẳng định trả lời chắc chắn san hô tâm tộc trưởng trên mặt kia nguyên bản căng cứng đường cong trong nháy mắt n u hòa xuống tới như là băng phong mặt hồ nghênh đón ngày xuân nắng ấm cách ra hỗn hợp có như chút được gánh nặng cùng một kia không dễ dàng phát rác thẹn thùng sán lạn tiêu dung tuế nguyệt tựa hồ phá lệ thiên vị tinh linh nhất tộc cũng không tại nàng tình xảo đến như là tác phẩm nghệ thuật gương mặt bên trên lưu hạ bất luận cái gì gian nan vất vả vết tích da thịt vẫn như cũ thổi qua liền phá hiện ra nhàn nhạt san hô q u a n trạch chỉ là cặp kia lắng động vô số thời gian nhìn hết thương hải tăng điền đôi mắt giờ phút này lại ba quang lưu chuyển như là bị đầu nhập cục đá đầm sâu đẩy ra vòng vòng g ợ n sóng ánh mắt của nàng không bị khống chế tại lục nhìn cao ngất kia trắng kiện tràn ngập dương cương lực lượng cảm giác trên thân thể cực nhanh lướt qua một chút chính là cái nhìn này phản p là... h trong xúc nội tâm nàng giật mình vội vàng cưỡng ép vận chuyển thể nội bình tĩnh tự nhiên năng lượng đem trong nháy mắt kia dâng lên làm cho người tâm hoàng ý loạn sao động cảm giác gắt gao đè xuống đoan trang tú lệ vành thai lại không tự chủ được nhiễm lên một vòng nhàn nhạt tường đỏ nàng lấy lại bình tĩnh biết giờ phút này tuyệt không phải tâm viên ý mã thời điểm không lại trí hoãn thu liễm lại tất cả phân loại tâm tư thần sắc khôi phục trang trọng nàng dội ra ngón tay dài nhọn trên không trung hư điểm lợi dụng tự nhiên năng lượng ngưng tụ ra một bức hơi co lại lóe ra tinh quang hải đồ quang ảnh lục nhiên tiên sinh các vị san hô tâm thanh n h m khôi phục linh hoạt kỳ hảo cùng trầm ồn chỗ kia kho đ a o bí ẩn thời viễn cổ cụ thể phương vị ở vào một mảnh được xưng là ngủ say hải nhãn cổ lao hải vực căn cứ tộc ta cổ xưa nhất tinh đồ cùng hải lưu đ i chép tọa độ như sau nàng rõ ràng mà chuẩn sắc đem một tổ phức tạp kinh độ và vĩ độ tọa độ cùng nhận ra kia phiến hải vực đặc hưu hải lư được biết bí bảo minh sát vị trí lục nhiên trong mắt tinh quang l ó e lên không có chút nào dây dưa dài dòng hắn lập tức thông qua máy truyền tin trực tiếp có liên lạc t r ư ở n g khống hành c u n g trình thể hướng đi cùng động lực hạnh tâm vân di vân di thu được mới tọa độ lập tức cải biến đi thuyền lộ tuyến hắn đem san hô tâm nói tới vị trí cáo chi vân di minh bạch đường thuyền sửa đổi bên trong máy truyền tin đầu kia t r u y ề n đến vân di trầm ổn ra giãn đáp lại tọa độ khoảng cách không gần thậm chí có thể nói tương đương xa xôi ở vào một mảnh chưa có thuyền chỉ dám xâm nhập hung hiểm hải vực cho dù lấy hãn hải hành cung bây giờ trải qua, qua nhiều lần cường hóa có thể xưng kinh, khủng kinh người tốc độ. dự tính cũng cần liên tục đi thuyền mấy ngày mới có thể đến đợi cùng san hô tâm tộc trường cá o biệt quyết định một chút bước đầu hành động chi tiết về sau sắc trời ngoài cửa sổ đã triệt để tối xuống nồng đậm bóng đêm bao phủ màu mực mặt biển lục nhiên mang theo thần sắc khác nhau tam nữ phi nguyệt vẫn như cũ thanh lãnh nhưng ánh mắt chỗ sâu cất giấu một tia không dễ dàng phát giác tức giận điềm tiểu nhiễm miệng nhỏ hơn nữ viết đầy ta không vui lăng thì tương đối bình tĩnh chỉ là ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua lục nhiễu viết đầy ta không vui lăng thì tỉ ư ơ n g đối bình tĩnh chỉ là áo ấm áp phòng ăn dừng lại từ kỹ nghệ tinh xảo đám nữ bu hương khí bốn phía bữa tối sớm đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng mà cái này vốn nên buông lỏng vui sướng dùng cơm thời gian lại tại một loại vi rượu mà bầu không khí ngột ngạt bên trong tiến hành trên bàn dài trưng bày nướng đến kim hoàng c h ả y mỡ biển sâu thịt cá sắp xếp tỉ mỉ đ i ề u chế tạo loại s a l a d nóng hôi hổi bơ cây nấm nồng canh cùng các loại hành cung tự sản hoặc giao dịch tới mới lạ hoa quả đồ ăn không có thể bắt bẻ nhưng ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn mấy người ngoại trừ lục nhiên cố gắng giả bộ như, như không có việc gì ăn như gió cuốn bên ngoài cái khác tam nữ dùng cơm động tác đều có vẻ hơi không quan tâm phi nguyện ngụm nhỏ ngụm nhỏ uống vào、canh. ánh mắt lại thỉnh thoảng trôi hướng l ụ c nhiên mang theo xem kỹ ý vị đ i ề m tiểu nhiễm dùng cái nĩa n h ả m chán đâm trong mâm thị than phản phất kia thị than là cái nào đó tên ghê tởm lăng thị an tình ăn chỉ là trong nhà ăn lưu động áp suất thấp để nàng cũng có chút nhữ m ẩ y ngay tại cái này chờ một bầu không khí cơ hồ muốn ngưng kết thành băng khối lúc phi nguyệt đ ô n g nhiên bông u xuống trong tay thì bạc phát ra thanh thúy tiếng vang nàng n â n g lên cặp tia hồn siêu phép lạc o n người khỏe môi câu lên một vòng khó mà nắm lấy độ con người khỏe môi câu lên một vòng khó mà nắm lấy độ con đối đứng hầu tại cách đó không xa một tên thiếp thân hầu g phi n g u y ệ t tiến đến hầu gái bên hai dùng chỉ có hai người có thể nghe được cấp lượng t h ấ p giọng phân phó vài câu không có ai biết nàng nói cái gì chỉ gặp kia hầu gái nghe nghe trắng non gương mặt phút chốc bay lên hai xóa rõ ràng hồng v â như n là bôi tốt nhất s o n phấn lập tức hầu gái cung kính đối phi n g u y ệ t thi lễ một cái thanh âm nhỏ như mỗi vần đáp vâng phi n g u y ệ t tiểu thư ta cái này đi chuẩn bị ngay nói xong nàng liền bước chân nội vàng cơ hồ là chạy chậm đến rời đi phòng ăn lục nhiên đem phi nguyện thất giọng phân phó hầu gái hầu gái đỏ mặt rời đi một màn kia rõ ràng nhìn ở trong mắt trong lòng không hiểu dâng lên một c ô mánh liệt dự cảm bất t ư ở n g như cùng ở tại dưới biển sâu bị một loại nào đó nhìn không thấy tản ra khí tức nguy hiểm loại săn mồi lặng yên khóa chặt lưng phát lạnh nhìn không được đánh cái nhỏ xíu dùng mình hắn cố gắng chấn định một bên ngai nuốt lấy miệng bên trong trong nháy mắt mất đi hương vị đồ ăn một bên ý đồ từ phi nguyệt kia giống như cười mà không phải cười phong tình vạn t r ù n g khoe miệng tìm kiếm ra một chút manh mối nhưng mà cặp kia trong đôi mắt đẹp ngoại trừ trêu tức cũng không có bắt được chỉ thấy một vòng để đáy lòng của hắy tr bữa cơm này cuối cùng tại một loại ăn không biết vị như ngồi bàn trông bầu không khí bên trong qua loa kết thúc mang mấy phần đưa đầu là một đao dỗ đầu cũng là một đao thấp phỏng tâm tình lục nhiên lệm mà lệm về tới gian kia thuộc về hành cùng chi chủ rộng rãi mà xa hoa phòng ngủ chính nhu hòa mô p h ò n g ánh trăng thấu quá to lớn cửa sổ thủy tinh vẫy xuống chiếu d ọ i tại chân bóng trên sàn nhà lại khu không tiêu tan trong lòng của hắn kia càng ngày càng đậm bóng ma hắn vừa định đi đến trước đài điều khiển điều ra hệ thống màn sáng nhìn xem thế g i i nói chuyện p h i m trong kinh nói chuyện có cái gì mới tình báo hoặc tin đồn thú vị ý đồn h ờ vào đó chuyện di cổ tay lại vội vàng không kịp chuẩn bị bị một con hơi lạnh mà mềm nhăn tay n ắ m lấy phi nguyệt chẳng biết lúc nào đã l ạ n g y ê n không một tiếng động đi tới phía sau hắn nàng không nói lời gì địa i dùng một loại không dung kháng cự l ự c đạo đem hắn từ thoải mái dễ chịu trên ghế s a lon kéo lên sau đó trực tiếp đẩy hướng phòng ngủ kết nối lấy r i a n kia rộng rãi phòng tắm kính mở cửa phương hướng chủ nhân thanh âm của nàng vẫn như cũ mang theo loại kia đặc biệt lười biếng mà nguy hiểm từ tính ngự khí lại chém đinh chặt sát không có chút nào chừa chỗ thương lượng trên thân đều là gió biển tanh vị mặn đạo khó g ử i chết rồi đi trước dựa sạ chỉ có trực tiếp yêu cầu. Lục nhiên thân thể cứng đờ trong n g á y mắt minh mộ nên tới chung quy là không tránh khỏi thẩm phán thời khắc chỉ sợ cũng muốn tại cái này phòng tắm chi môn về sau hoặc là nói tại hắn rửa giấy sạch sẽ về sau chính thức g á n g lâm chương 422, ba vị nữ yêu t ì n h chương 422, ba vị nữ yêu t ì n h hắn vô ý thức đưa tay vớt vớt mình kia giống như hồ đã bắt đầu ẩn ẩn làm đau sao e o nội tâm bắt đầu điên cùng bản thân ám chỉ cùng động viên đừng hốt hoảng lục nhiên ổn định người bây giờ sớm đã xưa đâu bằng nay thể chất trải qua viễn cổ cự thú tinh huyết triệt để rèn luyện lại có bẹ gỗ hạch tâm nhiều lần phản hồi cường hóa sớm đã siêu phàm thoát tục xa không phải nhân loại tầm thường nhưng so sánh vô luận là sức chịu đựng sức khôi phục vẫn là ân tổng hợp sức chiến đấu đều hẳn là có bay vọt về chất hắn liều mạng trong đầu bày ra ưu thế của mình ba người các nàng sức chiến đấu cũng không có rõ rệt tăng lên mặc dù nghe có chút dọn g ư ờ i nhưng bằng vào ta hiện tại nội t ì n h hẳn là đại khái có lẽ không có vấn đề a đúng không có vấn đề ta nhưng là muốn dẫn đầu hành cung đối kháng hại huyện tri nhãn nam nhân há có thể đối với chuyện như thế này rụt rẻ cứ việc sâu trong nội tâm tiểu nhân nhi đang điên cùng cho mình động viên quan chú r i ú p khí nhưng nghĩ đến ngoài cửa kia ba vị phong cách khác nhau lại đồng dạng có được huynh quốc dáng vẻ cùng khó chơi thuộc tính hồng nhan một cỗ hôn hợp có chờ mong khẩn trương cùng một loại nào đó nguồn gốc từ sinh vật bản năng ý l ệ n h vẫn là không bị khống chế từ đuôi xương cụt dọc theo cầu sống một đường chui lên phần gáy để đầu hắn ra có chút r u lên há cơ h ồ là mang một loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn tráng sĩ vừa đi này không trở lại lao tới chiến trường bi tráng tâm tình dùng bình sinh tốc độ nhanh nhất vọt vào sương mù bắt đầu mở mịt phòng tắm ấm á lại cỏ không song nội tâm sóng. trong đầu hắn suy nghĩ miên man chuyện mới vừa rồi mặc dù mình đáp ứng san hô tâm tộc t r ư ở n g sự t ì n h để phi n g u y ệ t chúng nữ có chút bất mãn nhưng là hiện tại duy một nhiệm vụ trọng yếu chính là phát triển hành cung không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào mấu chốt cơ hội hiện tại hành cung phải đối mặt là hải huyền chi nhãn một cái tại trong hải dương tiếng xấu chuyển xa tổ chức không nắm chặt thời gian phát triển tự thân chờ đợi bọn hắn chỉ có hủy diệt minh loại này quyết định cũng không có ham san hô tinh linh ý tứ nhưng cũng là vì đền bù phi nguyện cắt nàng đêm nay chỉ có thể hy sinh bản thân dùng chiến đấu hiệu suất cấp tốc cọ rửa h o à n tất lục nhiên cầm lấy một bên chuẩn bị xong mềm mại áo choàng tám loạn xạ đắp lên người thắt chặt dây lưng hắn đứng tại kính mở trước cửa làm mấy lần hít sâu cố gắng bình phục như là nổi chống nhịp tim rốt cục lấy dũng khí một thanh kéo ra cửa phòng tắm cảnh tượng trước mắt để hắn trong nháy mắt hít sâu một hơi cơ ngay n g tại chỗ chỉ gặp trong phòng ngủ cảnh tượng đã cùng mình nhìn thấy khác biệt nguyên bản sáng tỏ rõ ràng ánh đèn bị tận lực điều ngầm đổi thành tỉ mỉ m à tơ nhu hỏa bao phủ toàn bộ không gian đem hết thể đều bịt kín một tầng không chân thực mỹ cảm trong không khí tràn ngập một tia như có như không lại cơ hồn phách người kỳ dị hương thơm giống như là nhiều loại hương hoa cùng một loại nào đó thôi tình hương liệu hỗn hợp nhẹ nhàng t r e o chọc lấy khíu rác thần kinh mà nguyên bản quen thuộc tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác cùng tính thực dụng phòng ngủ chính giờ phút này phảng phất bị tỉ mỉ cải tạo biến thành một loại chỉ vì giờ phút này tồn tại đặc thù sân khấu ánh mắt trước hết nhất bắt được là đứng tại phía trước nhất cùng dị vãng khác nhau rất lớn phi nguyện nàng vậy mà thay đổi nhất quán lưu loát chiến đấu phục hoặc giản lược thường phục mặc vào một bộ cực kỳ vừa người lại đem vóc tiết kiệm nghệ thuật phát huy đến cực hạn màu đen trang phục hầu gái. kia tiếp thân cắt xén đưa nàng ngạo nhân dáng người đường con phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế s u n g mãn độ con cùng tinh tế v ò n g e o hình thành kinh tâm động phách so sánh váy ngắn xinh đẹp đến vừa đúng động tác hơi lớn liền sẽ x u â n quang trợ t t i ế t tất chân màu đen hiện ra chống p h ả n quang chặt chẽ bao vây lấy nàng cặp kia thẳng tắp thon dài đùi n g ọ c túc hạ dẫm lên một đôi cùng màu hệ mảnh dày cao gót để nàng vốn là cao gầy dáng người tăng thêm mấy phần cảm giác áp bách nàng trên mặt mang loại kia đủ để mị hoặc chúng sinh ý cười môi đỏ như lửa x ó mắt lưu chuyển ở giữa đều là g i o hoạt cùng không che giấu chút nào nguy hiểm khí tức. Mà trong tay nàng, chẳng biết lúc nào nhiều một đầu mềm mại màu đen tơ lụa bị mắt chính không có thử một cái quấn quanh ở ngón tay dài nhọn bên trên đùi không ngừng lắc lư phảng phất tại im lặng tuyển b n g cáo quy tắc của trò chơi mà tại phi n g u y ệ t phía sau thì là có chút đỏ mặt điểm tiểu nhiễm nàng mặc một thân lục nhiên chưa từng thấy qua màu xanh trắng điều trang phục áo sơ mi màu trắng màu lam hồ đập nơ phối hợp kinh đ i ể n cách văn váy xếp nếp sau đó liền một đôi thần u trắng qua gôi vớ nàng túi đầu nồng đậm quyển bình lên lông mi như là cánh bướm run dậy hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới phi nguyện sẽ an bài như vậy giờ phút này tấm tia xinh sắn khu Một m ự cuối lan thai kia tràn đến bên thai cùng Bộ cái cổ. x ấ hổ mang、e、sợ thuần chân mang ráng, cùng nàng e sợ bộ l ăn m ặ cùng này tạo thành mạng tương phản, đủ để trong nháy mắt nhóm lửa bất luận cái gì nam nhân bình thường đấy lòng ý muốn đấy tạo trí mắt bất bảo hộ. gì đủ để cái lửa Cuối c ý lục nhiên ánh mắt rơi vào an tĩnh ngồi tại mềm mại giường lớn biên giới lăng trên thân so với phi n g u y ệ t lớn mật nóng bỏng cùng điểm tiểu nhiễm thuần muốn dụ hoặc lăng mặc thì lộ ra bảo thủ rất nhiều nàng chỉ là một thân tơ chất màu xanh nhạt đai đeo váy ngủ mềm mại vải vóc rán vào lấy thân thể mặc dù không có bại lộ quá nhiều da thịt lại hoàn mỹ làm nổi bật lên nàng linh lung tinh t ế c h ậ p trung động người thân thể đường cong nhất là kia không kham một nắm vòng eo cùng váy ngủ hạ mơ hồ có thể thấy được thon dài hai chân hình dáng xanh b i ế t như là đầm sâu đôi mắt bên trong thiếu đi ngày thường kia phần thanh lãnh cùng xa cách thay vào đó là một loại hiếm thấy mềm mại đáng yêu thủy quang cùng một k i a ngay cả chính nàng cũng không từng hoàn toàn ý thức được khó mà che giấu ngượng ngùng cùng chờ mong nàng liền như thế lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó như cùng ở tại ánh trăng hạ lặng yên nở rộ không c ố c cú lan tản ra t ĩ n h mịch mà xa xăm lực hấp dẫn tam nữ ba loại hoàn toàn tính mịt mà xa xăm lực cựu trong veo mật đường cùng thuần hậu trà thơm lại tại thời khắc、này. tại căn này bị tận lực tạo nên mập mờ không khí trong phòng ngủ xen lẫn thành một t r ư ơ n g vô hình mà lại cực kỳ trí mạng người lớn đem vừa mới bước ra phòng tắm lục nhiên v ư ơ n g vàng hoàn toàn bao phủ trong đó lục nhiên trước kiệt nhưng chưa từng thấy ba người các nàng mặc loại này loại hình quần áo giờ phút này chỉ cảm thấy hết h ầ i phát khô tim đập loạn đến cơ hồ muốn tránh thoát lồng ngực c h ó i buộc vừa rồi trong phòng tắm điểm này đáng thương bản thân an ủi cùng may mắn tâm lý tại thời khắc này bị trước mắt hoạt sát sinh hương hiện thực xung kích đến phá thành bành nhỏ thế này sao lại là cái gì tam đường hội thẩm đây rõ ràng là ba vị nghiêng nước nghiêng thành nữ yêu tinh b à y xong trận thế muốn đem hắn cái này đường tăng ngay cả da lẫn xương c h i t để ăn xong lau sạch tiết tấu lục nhiên chỉ cảm thấy đại nào ông nhất thành vừa rồi trong phòng tắm cho tự mình làm chỗ có tâm lý kiến thiết tại thời khắc này ẩm vang sụp đổ đêm nay nhất định là một cái vô cùng dài khảo nghiệm ý c h í lực cùng thể lực đêm không ngủ mà lúc trước hắn điểm này cũng không có vấn đề may mắn tâm lý tại lúc này xem ra là ngây thơ cỡ nào chương bốn trăm hai mươi ba đêm không ngủ chương bốn trăm hai mươi ba đêm không ngủ lục nhiên ánh mắt như là con thọ con bị giật mình vô ý thức bốn phía dao động ý đồ tìm kiếm một tia có thể chuyển di lực chú ý tiêu điểm hoặc là bất luận cái gì có thể để cho hắn từ cái này khiến người huyết mạch sôi sục đang bao vây tạm thời thoát thân lấy cớ nhưng mà đương hắn ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua tấm kia rộng lớn giường chiếu bên cạnh tủ đầu giường lúc khoe miệng càng là khống chế không nổi hùng hằng co c ắ p một chút mí mắt của loạn chỉ gặp kia chân bóng quý diện bên trên thình lình chỉnh chỉnh t ề trưng ề bày ba con tinh xào chẻ lớn bắt đóng có chút nhắc lên một góc nồng đậm đến tan không ra dược liệu mùi thơm hỗn hợp có một loại nào đó loại thịt thời g tràn ngập tại nguyên bản liền tràn ngập ấm áp trong không khí kia rõ ràng là trước đó phi nguyện phân phó hầu gái đi chuẩn bị vừa mới đưa tới c ò n b ố p hơi nóng đại bộ canh cái đồ chơi này đều chuẩn bị lên lục nhiên không dám kháng nghị chỉ có thể lúng túng cười cười a ha ha lục nhiên cười khan hai tiếng tiếng cười kia khô khốc đến như là giấy giáp ma sát hắn ý đổ làm sau cùng giấy ruộng cưỡng ép đem cơ hồ muốn đứng máy đại não kéo về đến chính sự bên trên ánh mắt phiêu hốt không dám cùng bất luận một vị nào đối mặt cứng nhắc nói sang chuyện khác cái kia hôm nay hôm nay thời tiết giống như không tệ mặt biển cũng rất bình tĩnh chúng ta chúng ta không bằng tâm sự ngày mai đi thuyền kế hoạch liên quan tới cái kia tinh linh tộc bí bảo ta cảm thấy còn cần lại thay đổi nhỏ một chút thăm dò phương án lời của hắn tại lúc này lộ ra như thế tái n h ậ n bất lực thậm chí mang theo một loại càng tre càng lộ b ự n cười lạch cạch một tiếng thanh thúy nhẹ vang lên vô tình đánh gây hắn vụn về biểu diễn đứng tại trước người hắn phi n g u y ệ t thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại chỉ là tùy ý nâng lên tay ngay tại chỗ nhân xuống trên vách tường chủ chốt mở đèn trong chốc lát gian phòng bên trong duy nhất cung cấp chủ yếu chiếu sáng đèn hướng dẫn dập tắt toàn bộ không gian triệt để lâm vào càng thêm nông lung mở nhạt bên、trong. Chỉ còn ngọn lại mấy ngọn bố trong í tỉ mì đen áp tường, tỏa một Thị trên thường. t mì đen đến gian phòng một khối nhỏ khu vực. Giác bị trên diện rộng quan biến bén nhẹ áp giác cái khác giác ra r khối lại khu suy yếu, vực. bị dị thường. Trong bóng tối phi nguyệt như là một vị chân chính ám dạ tinh linh mang theo một cổ hương phong mềm mại mà tràn ngập có dãn thân thể mềm mại cơ hồ rán lên lục nhiên chỉ bọc lấy áo t r o à n g tắm thân thể ấm áp mang theo nàng đặc biệt mùi thơm cơ thể hô hấp như là như lông vũ nhẹ nhàng phun ra tại lục nhiên mẫn cảm bên h a i mang đến một trận khó mà ức chế run dày ngay sau đó phi nguyệt tâm thanh quen thuộc tia liền tại lục nhiên vang lên bên h a i không nghĩ tới chủ người đến lúc này còn băn khoăn bên n o g tia những cái i k hoa chiếu t n còn n có h cố, cố cùng an tâm hai chữ bị nàng cắn đến phá lệ ý vị thông trường tràn đầy vô tận mơ màng không gian lục nhiên chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu lại bị kia lạnh bớt đầu ngón tay đánh run một cái Văng lưỡng trọng tiền, hỏa hồ cơ muốn đêm ể hắn mất đi năng lực suy tính.、Đã、như、vậy. Phi năng Nguyệt tiếng vang mất đi Đã cười lực l suy vậy, n lần nữa, lần này, càng t h ê rõ r à nay g càng lạc, vực nhân đoạn phản phất đến thêm phất từ m dụ sâu ma nữ, đang phát ra cuối cùng n Đêm ra a phát cuối mời. chúng ta cần phải để n g à i lại không dành quan tâm chuyện khác tiếng nói của nàng rơi xuống điểm tiểu nhiễm cùng lăng l h é t nhau đều có chút sợ hãi rụt cổ một cái dạng này phi nguyệt các nàng còn từ chưa từng thấy đâu bất quá đối với san hô tinh linh tộc chuyện này hai người bọn họ cũng có chút không vui cho nên đối với phi nguyệt lần này an bại các nàng cũng không kháng cự lục nhiên nhìn trước mắt đây rõ ràng là tam đường hội thẩm thêm trung cực nghiền ép khảo nghiệm kinh khủng đội hình lại dùng khỏe mắt liếc qua liếc qua trên tủ đầu giường kêu ba trung tản ra chẳng lành khí t ứ c phản phất tại vì hắn cổ vũ ủng hộ thập toàn đại bồ thang trong lòng chỉ còn lại một cái vô cùng rõ ràng mà tuyệt vọng suy nghĩ như là trung tăng g ó vang tam ệ n h đừng vậy cái này nhất định là cái muốn mạng đêm không ngủ ha thời gian l ạ g yên lưu c h u y ể n như là giữa ngón tay trở xuống cắt mịt khoảng cách xác định tinh linh bí bảo hướng đi cũng đáp ứng san hô tinh linh tộc tia cái cọc liên quan đến tộc đàn tổn tục trách nhiệm về sau đã lặng lẽ trôi qua m chính lấy ổn định mà tốc độ kinh người kiên định không thay đổi hướng lấy kia phiến tại cổ lão hải đồ bên trên bị tiêu ký vì ngủ say hải nhãn thần bí hải vực chạy tới sáng sớm ngày hôm đó sắt trời chưa sáng rõ mặt biển cuối cùng chỉ dây ruổi lấy lộ ra một vòng yếu ớt ngân bạch sắc miễn cưỡng đem vô biên vô tận màu mực nước biển nhuộm thành một loại thâm thúy ngầm lam hành cung đại bộ phận khu vực còn đắm chìm trong chiếc t ờ mở sáng sau cùng tĩnh mịch cùng trong lúc mùa mơ chỉ có sóng biển u y luận đập thân tàu thanh â m như là vĩnh hàng khúc hát u nhưng mà ở vào hành cung nội địa lân cận lấy nguồn năng lượng hạch tâm ba động khu vực công xưởng lại sớm đã là một mảnh đèn đ u ố c s á n g trưng cùng ngoài cửa sổ lờ mờ tạo thành so sánh rõ ràng chưa tới gần liền có thể nghe được bên trong chuyển đến các loại khí giới hiệu suất cao vận chuyển chấm thấp v ù v ù năng lượng tại quản đạo bên trong chạy xuôi đặc biệt tt ê ê âm thanh cùng kim loại bộ kiện bị tinh chuẩn gõ hoặc mối hàn lúc phát ra thanh thúy hoặc tiếng vang trầm nặng p h í a khu vực này phảng phất một cái vĩnh viễn không mệt mỏi trái tim t r à đầy băng lánh mà tràn g ậ p sinh mệnh lực công nghiệp lực lượng cảm giác cùng nghiêm cần trật tự lục nhiên thân ảnh hiếm hắn đã có tương đối dài một đoạn thời gian không có tự mình đặt chân nơi này từ khi hành c u n g quy mô mở rộng các phương diện nhân tài không ngừng hội tụ nhất là tại sổ giả cùng gì hai vị này năng lực chắc tuyệt người thằn lằn công tượng thể hiện ra đủ để một mình đảm đương một phía tài hoa về sau hắn liền rất t i ê n lòng đem công s ư ở n g sự vụ lớn nhỏ bao quát hành c u n g cực kỳ trọng yếu vũ khí trang bị nghiên cứu phát minh chế tạo thường n g à y giữ gìn thăng cấp tất cả đều giao cho bọn chúng đi toàn quyền phụ trách hai vị người thằn lằn cũng xác thực không phụ nhờ vả đem nơi này xử lý ngay ngắn rõ ràng thậm chí viễn siêu hắn mong muốn hắn cũng không phải là một, thân một mình tại cái kia kiên cố đáng tin trong lồng ngực, còn ôm m ộ tiểu c á bị vàng nhạt bà bé, màu mềm mại ấm mỉ ấm vàng quanh, vải vóc nhạt nhỏ thân ảnh nhỏ bé, như cái ấm áp đoàn nhỏ tỉ tử. t giữ cái Kia áp nhân nhi, n đ ú gia là hắn h nữ n lục tịt thà. Tiểu i g hỏa bây giờ so trước đó lại lớn lên một chút mặc dù còn không cách nào hoàn toàn độc lập vững vàng hành tẩu nhưng ở đại nhân kiên nhẫn nâng đỡ đã có thể thất tha thất để ẩu, loạn trà loạn trọn g mà phóng ra mấy bước k i a vụng về lại đáng yêu tư thái luôn có thể dẫn tới đám người hiểu ý mỉm cười nàng đ ố i chung quanh hết thệ không biết sự vật thăm dò dục vọng càng ngày càng tăng cặp t i a di chuyển từ lục nhiên như là thượng đẳng nhất hát rượu thạch đen nhanh ánh mắt sáng ngời bên trong luôn luôn lóe ra với cái thế giới này thuần túy nhất hiếu kỳ qua mang phảng phất vĩnh viễn cũng nhìn không đủ giờ phút này nàng khéo léo n ú t ở phụ thân lục nhiên kia ấm áp mà kiên cô trong lồng ngực cái đầu nhỏ ỉ lại dựa và o ở trên lồng ngực của hắn phảng phất nơi đó chính là toàn thế giới an toàn nhất thư thích nhất cảng đủ để ngăn cách hết thẻ mưa gió một đôi đôi mắt to sáng ngời giờ phút này chính vải linh vải linh mà linh hoạt chuyển động tràn đầy vô tận hiếu k quan sát tỉ mỉ lấy công xưởng nội bộ cùng hành cùng khu cư trú loại kia ấm áp thoải mái dễ chịu phong cách hoàn toàn cảnh tượng bất đồng những địa phương này đều cùng nàng ngày thường tiếp xúc mềm mại giường chiếu đồ chơi cùng vườn hoa hoàn toàn khác biệt tạo thành một cái tràn ngập cứng rắn hạch lực lượng cảm giác kỳ h u y ê t thế giới lục nhiên cẩn thận điều chỉnh một chút ông tư để nữ nhi có thể thoải mái hơn quan sát cái này mới lạ hoàn cảnh đồng thời cũng cất bước hướng công xưởng khu hạch tâm đi đến chuẩn bị đi xem một chút sổ dạc ù n g gì vội vàng muốn hướng hắn biểu hiện ra mới nhất thành quả tiểu gia hỏa h ế a học nói âm thanh như là thanh t h ú linh đ a n vì mảnh này tràn ngập kim loại cùng năng lượng khí tức cứng rắn dót vào một vòng không hợp nhau lại lại khiến người rất động lòng mềm mại sinh cơ chương 424, h i ệ u suất cao tinh có thể máy chế tạo chương 424, h i ệ u suất cao tinh có thể máy chế tạo trên vách tường khảm nạm lấy không ngừng sáng tắt l ớ p lóe chạy xuôi mạch năng lượng kỳ dị p h ù văn to lớn cánh tay máy tại dự thiết trên quỹ đạo bình ổn di động tiến hành tinh vi cấu kiện gia công trong không khí tràn ngập nhàn nhạt ô rỗ h n vị dung luyện kim loại dư ôn cùng các loại năng lượng hạch tâm tản g a đặc thù khí t ứ c hôn hợp thành một loại độc thuật về công xưởng băng lánh mà tràn ngập sinh mệnh lực hương vị lục nhiên ngày bình thường cực ít mang nữ nhi bảo đổi tới này loại địa phương. dù sao hải tử còn quá nhỏ đang đứng ở thích ngủ lớn thân thể hoàng kim giai đoạn thường ngày hoạt động uy tích phần lớn cực hạn tại quen thuộc phòng khách cùng bong tàu vườn hoa không phải tại ăn uống no đủ sau ngủ say sưa chính là bị ôn nhu đám nữ buộc thay phiên ôm vào trong ngực đùa chơi đ ù a hơi hoạt động một hồi liền dễ dàng lộ ra vẻ mệt mỏi đánh l â y đáng yêu nhỏ ngáp chìm vào mộng đẹp lần này khó được bị phụ thân mang rời khỏi quen thuộc gan nhàn h o à n cảnh đi vào cái này tràn ngập mới lạ tiếng vang cùng quang ảnh lớn đồ chơi phòng lục tịch thả lộ ra phá lệ hưng phấn Nàng cặp kia ý đồ đi đụng vào trong không khí những cái kia nhìn không thấy dòng năng lượng động phấn nộn trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra y y y nha nha khanh khách vui sướng âm tiết giống đang dùng tiếng nói của mình biểu đạt nội tâm vui sướng cùng thăm dò khát vọng bởi vì lấy trên biển thời tiết dần dần chuyển lạnh sáng sớm càng là mang theo rõ ràng hạn ý lục nhiên cố ý cho nàng mặc lên một kiện màu vàng nhạt lông xù giữ ấm liên thể áo kia mềm mại nhung mau nổi bật lên nàng vốn là phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ càng thêm mượt mà đáng yêu ra thị thội qua liền phá cả người núp ở xóa tung trong quần áo hiện nhiên một cái tinh xảo dẫn tới số ít mấy cái sớm đã tại công xưởng bận rộn hoặc là vội vàng đi ngang qua hành cung cấp cư dân cũng n h ị n không được chậm dần bước chân quăng tới tràn ngập từ hãy cùng thiện ý thoáng nhìn vô luận là lệnh lùng hải vệ quỷ chiến sĩ vẫn là cao lớn hải kình tộc công tượng khi nhìn đến k i a đoàn nhỏ giờ tí ánh mắt đều sẽ không tự giác n u hòa xuống tới lục nhiên omea làm ngữ lục thịt thả đi theo sổ giả cùng h ì xuyên qua bận rộn mà có thứ tự công xưởng khu vực bên ngoài trực tiếp đi tới bị tầng tầng năng lượng bình c h ứ n cùng tinh vi máy móc kết cấu bảo vệ khu vực trung tâm không khí nơi này phảng phất đều càng thêm l ư n g thực hạt năng lượng sinh động độ viễn siêu chỗ hắn. đầu tiên xâm nhập tầm mắt tóm chặt lấy tất cả mọi người ánh mắt chính là lần này hành trình trọng yếu nhất mục tiêu bộ kia lẳng lặng đứng sừng s n g ở hạch tâm nền móng bên trên tản ra làm người sợ hai năng lượng ba động quái vật khổng lồ hiệu suất cao tinh có thể máy chế tạo đài này vừa mới hoàn thành cuối cùng điều chỉnh thử mới vừa ra lò thiết bị bề n g o à i xem cùng lúc trước bộ kia làm làm cơ sở nguyên hình cỡ nhỏ tinh có thể chuyển hóa khí so sánh đã là khác nhau một trời một vực hoàn thành bay vọt về chết nó chỉnh thể bày biện ra một loại thâm nội liễm phản phất trải qua thuế nguyệt lắng động ám kim sát t r ạ c cũng không phải là sốc nổi sáng kim mà là ẩn chứ hình dọn nước sắc ngoài đường con trôi chạy ưu mỹ vứt bỏ tất cả không cần thiết g ó cạnh p h ả n phất một loại nào đó vật sống rắc p sác lại như trải qua thiên truy bách luyện tác phẩm nghệ thuật làm người khác chú ý nhất là kia ám kim sắc sắc ngoài phía trên lít nha lít nhít tuyên khắc lấy vô số tinh mịn mà huyền ảo người thần l ằ n tộc phù văn những p h ù văn này cũng không phải là cứng nhắc yêu khắc mà là đang trầm rãi như là ủng có sinh mệnh tự hành lưu truyền tuần hoàn theo năng lượng p h u n ra n u ố t vào như là hô hấp sáng tối chập trờn tản mát ra tinh thuần mà ổn định năng lượng ba động tạo thành một tầm vô hình năng lượng cường đại trợn vẹn vẹn tới gần l i ề n có thể cảm nhận được làn da mặt ngoài truyền đến có chút cảm giác tê dại kia là cao nồng độ năng lượng tự nhiên phóng xạ kết quả thể tích so trước đây lớn gần gấp đôi như cùng một cái cỡ nhỏ gian phòng kết cấu cũng càng thêm phức tạp tinh vi tràn đầy người thằn lằn đặc hữu đem sinh vật mỹ cảm cùng máy móc lý tính hoàn mỹ dung hợp thiết kế phong cách vài gốc thô to từ một loại nào đó ám s ắ c hợp kim cùng trong suốt đạo năng tinh quản hợp lại chế thành năng lượng ống dẫn như là cự máu của dòng quản hoặc cường kiện dây leo t h khác nhau góc độ kết nối tại chủ thể phía trên mơ hồ có thể thấy được trong đó trào lên như là thể lỏng như thiện điện màu lam nhạt quan g mang k i a thuần túy mà loa mắt ẩn chứa làm cho người l i ễ u lưới năng lượng cường độ toàn bộ máy móc tại vận hành lúc không tái phát ra chi lúc trước cái loại này hơi có vẻ ồn ào mang theo ma sắt cùng chấn động vận chuyển âm thanh thay vào đó là một loại t r ầ m thấp hùng hậu mà êm thai v ù v ù như là một loại nào đó viễn cổ cự thú bình ổn hữu lực nhịp tim lại giống là sâu trong lòng đất chuyển đến nhịp đập thanh âm này không những không trói thai ngược lại cho người ta một loại vô cùng chấm ổn hiệu suất cao lực lượng bàng bạc nội liêm an tâm cảm giác nó tựa như một vị trầm mặc cự nhân không cần ồn nào liền đã tuyên cáo tự thân tồn tại cùng cương đại xô dạc hai vị này người thàn lằn công s ư ở n g linh hồn nhân vật giờ phút này chính sóng vai đứng tại đài này vĩ đại tạo vật trước đó bọn chúng kia bao trùm lấy tinh mị n lân phiên tráng kiện thân thể bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ xô già cặp kia luôn luôn lóe ra cùng n h i ệ t kỹ thuật quan g mang dựng thằng đồng giờ phút này lại có chút p h í m hồng mà t i n h tình tương đối trần một gì cũng mím chặt ngôi t h u giác khoan hậu đại thủ mang theo một loại gần như thành kính ôn u nhẹ khẽ vớt vớt máy móc kia lạnh buốt mà kiên cố ám kim sắt xác ngoài phán phất tại trạm đến da thịt của tình nhân lại giống là tại cùng thất lạc nhiều năm tiên tổ tiến hành im áng giao lưu làm chạy x u kia là sớm đã tại trong dòng sông lịch sử thất lạc chỉ tồn tại ở tàn phá phiến đá cùng mơ hồ trong truyền thuyết trí tuệ kết tinh bây giờ cái này thất lạc vinh quang cái này tiên tổ dốc hết tâm huyết trí tuệ vậy mà có thể tại bọn chúng thế hệ này tại trong tay của bọn nó tại tòa này từ nhân tộc chủ đạo di động hành cung phía trên bị hoàn mỹ tái hiện thành công vận chuyển đồng thời sắp vì toàn bộ hành cung nguồn năng lượng hệ thống mang đến mang tính cách mạng tăng lên phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu phần này vượt qua vô số thời không liên tiếp tới cùng hiện tại t r u y ề n thừa cảm giác cùng chủng tộc tán đồng cảm giác như là nóng cháy nhất nhang tương tại hai vị người thàn lằn công tượng trong lòng c u ộ n trào máy liệt để bọn chúng cảm xúc bành trướng kích động đến cơ hồ khó mà tự kiềm chế hốc mát tự át cơ hồ muốn rơi lệ lục nhiên trong ngực lục tịt hạ tựa hồ cũng bị cái này trang nghiêm mà hùng vi tạo vật cùng hai vị người thàn lằn tâm tình kích động lây tạm thời ngừng ê a m ở to cặp kia thuần tịnh vô hạ mắt to tò mò nhìn bộ kia phát sáng lớn đồ chơi cùng kích động người thà lằn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngây thơ cùng mới lạ có tịch thà thủ thiên Trưng tịch thà thủ đặc Lục đặc c phú thiên phú 425 lẽ là cảm nhận được trong không khí kia phân bắt nguồn từ đồng tông huyết mạch thâm trầm mà minh mông tâm tình chậm trởn nguyên bản trong ngực lục nhiên chỉ là hiếu kỳ nhìn quanh lục t ị c h thà đ ỗ n g nhiên đem ánh mắt một mực như ngừng lại cảm xúc rõ ràng mất khống chế kích động đến khó mà tự kiềm chế sổ dạ cùng giới c n thân tiểu gia hỏa nghiêng tròn vo cái đầu nhỏ mũm hồng hồng gương mặt gạt ra một đoàn thịt mềm đen lúng tia trong, trong sự kích động ẩn chứa bị thương vui sướng vẫn là cái gì khác nặng nghề đồ vật đối với một đứa bé tới nói quá mức phức tạp nhưng nàng có thể bản năng cảm g i á được tia là không tốt là để đại gia hỏa rất khó chịu cảm xúc nàng chấp chấp cặp kia như là thấm qua thanh tuyền hát rượu thạch mắt to lông mi thật dài giống tiểu phiến từ đồng dạng chấp mấy lần đông nhiên nàng r ộ i ra con kia thịt hồ hồ trắng non giống vừa ra khỏi lồng bánh bao tay nhỏ hướng phía sổ dạ cùng d ì phương hướng cố gắng mang theo một tia vội vàng cơ cơ p h ả n phất cách không muốn chấn an bọn hắn trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra a a a, -a thanh thúy tiếng tê -ơ", không còn là trước đó vui sướng mà là mang theo một điểm nho nhỏ lo lắng lục nhiên lập tức đã nhận ra trong ngực nữ nhi d ị động hắn túi đầu nhìn một chút tiểu ra hỏa kia vội vàng nhỏ bộ dáng cùng vung vẫy tay nhỏ trong lòng k h ẽ nhúc đ í c h tựa hồ minh bạch cái gì hắn thuận theo ô n nữ nhi đi về phía trước mấy bước càng thêm tới gần hai vị vẫn đắm chìm trong to lớn cảm xúc gợ theo khoảng cách rút ngắn lục tịch thả động tắc càng thêm minh s á t nàng dội ra con kia mang theo mùi x ư a c ù n g ấm áp nhiệt độ cơ thể tay nhỏ đầu tiên là nhẹ nhàng đ ị a mang theo c h ấ n an ý vị vô vô sổ dạ kia bao trùm lấy cứng cỏi lân mịt cơ bắp sôi s ụ p tráng kiện cánh tay kia xúc cảm lạnh bút mà cứng rắn cùng nàng mềm mại ấm áp tay nhỏ hình thành so sánh rõ ràng sau đó nàng lại chuyển hướng một bên h ì đồng dạng dùng trắng non tay nhỏ tại nó con kia bởi vì lâu dài rèn đúc mà che kín nhỏ bé vết cát đồng d ạ n g bao trùm lấy lân phiến trên mu bàn tay vỗ nhẹ nhẹ hai lần động kế tiếp phát sinh là ngay cả lục nhiên đều cảm thấy một chút kinh dị kỳ diệu một màn nguyên bản cảm xúc kích động lồng ngực kịch liệt chập trùng hốc mắt phiếm hồng cơ hồ muốn rơi lệ sổ dạ cùng thì tại bị tiểu gia h ỏ a kia mang theo tinh khiết sinh mệnh khí tức cùng ấm áp tay nhỏ đụng vào về sau như là bị một cố vô hình mà ôn hòa nước mát lưu l ặ n g yên thấm vào mơn trấn sâu trong linh hồn bọn chúng thể nội kia kịch liệt ba động hôn tạc cuồng hỷ bi thương kiêu ngạo cùng vô tận cảm khái mánh liệt cảm xúc lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bình phục lắng động xuống kia có ngạnh tại cổ họng để bọng cơ hồ tắt tiế như là bị một con ôn nhu tay nhỏ nhẹ nhàng xóa đi lặng yên tiêu tán vô tung thay vào đó là một loại khó nói lên lời sâu đạt linh hồn yên tĩnh cùng an tâm p h ả n phất phiêu bạn đã lâu thuyền rốt cục về tới bình tĩnh cảng lại giống là sao động bất an thổ địa đạt được mưa xuân tới nhuần trở nên bình thản mà tràn ngập sinh cơ bọn chúng thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng thể nội bởi vì cảm xúc kịch liệt ba động mà có chút hôn loạn dòng năng lượng cũng tại cái này kỳ diệu c h ấ n năng dưới trở nên dịu dàng ngoan ngoan mà có thứ tự xô ra cùng h ì cơ h ộ là đồng thời g i ậ mình bọn chúng vô ý thức liếp nhau một cái đều từ đối phương cặp kia dựng thẳng đồng bên trong thấy được không cách nào che giấu kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi trước mắt cái này kỳ diệu một màn để lục nhiên cũng không khỏi đến giật mình ngay tại chỗ lúc trước hắn liền mơ hồ phát giác được nữ nhi lục tịch thạt tựa hồ có loại bẩm sinh đ ặ c chất có thể giống một trận ấm áp gió nhẹ lặng yên xua tan người bên ngoài m ọ i mệt để người đến gần nàng không tự giác vung lòng tâm thần nhưng vạn vạn không nghĩ tới tiểu g i a hỏa này năng lực dường như hồ xa không chỉ như thế mới sổ g i cùng gì tia cơ hồ muốn đầy tràn ra tới kích động cùng n ẹ n nào lại nàng kia nhìn như tùy ý, mang theo m ù sữa vỗ nhẹ nhẹ phủ dưới như là bị vô hình ôn nhu bàn tay đuổi thích qua. cấp tốc bình phục xuống tới cái này đã vượt ra khỏi đơn thuần chấn an cảm xúc phạm chủ, càng giống là một loại trực tiếp ảnh hưởng điều hòa hắn tâm linh người trạng thái đặc thù thiên phú lục nhiên không khỏi ngưng thần ánh mắt chuyên trú rơi trong ngực nữ nhi kia phấn điêu ngọc chắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tiểu gia hỏa làm xong đây hết thể về sau phản phất chỉ là hoàn thành một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ trên mặt không có chút nào dị dạng rất nhanh liền khôi phục bộ kia hợp trong phường hết thể những thứ mới lạ đầy hiếu kỳ bộ dáng mắt to xoay tít chuyển động trắng non ngón tay nhỏ lấy xa xa đồ vật y y yi ở nhà n h đều, trên thân cũng cảm giác không đến bất luận cái gì năng lượng dị thường ba động vết tích phản g phất vừa rồi kia thần kỳ một màn thật chỉ là nàng vô ý thức ở giữa bản năng cử động lục nhiên tử quan sát kỹ chỉ chốc lát lấy hắn bây giờ cảm giác bén nhạy lại cũng nhìn không ra bất luận cái gì như thế về sau cái k i a năng lực phát động lạng yên không một tiếng động không có dấu vết mà tìm kiếm hắn cuối cùng lắc đầu đem phần này kinh dị tạm thời đẻ xuống nghĩ thầm thôi tiểu g i a hỏa này vốn là hắn cùng người thằn lằn huyết mạch giao hòa sinh hạ ký tích trời sinh liền không giống bình thường có một ít lẽ không tính quá bất hợp lý chỉ cần nàng kiện kiện khắc khang vui vui sướng sướng trưởng thành cái khác thuận theo tự nhiên là tốt có lẽ phần này đặc biệt năng lực chính là nàng tương lai trên đường một loại nào đó q u ả t ặ n g đi lúc này s ô g i ả cung d ì đã hoàn toàn từ loại kia gần như mất khống chế kích động cảm xúc bên trong hòa h ó a lại bọn chúng thô kệ trên mặt vẫn như cũ mang theo khó mà che giấu hương p h ấ n hương quang nhưng ánh mắt đã khôi phục ngày thường trầm ổn cùng chuyên chú nhìn về phía lục tịch thả trong ánh mắt càng là tràn đầy khó nói lên lời cảm kích cùng một loại gần như thành kính nô hòa bọn chúng hít sâu vài khẩu khí phản phất muốn đem trong lồng ngực quần quận cảm xúc triệt để bình phục lúc này mới chuyển hướng n g ẫ nhiên chuẩn bị báo cáo trọng yếu nhất thành quả chủ nhân ngài mời xem cái này bên trong xô dạ tiến lên một bước dùng nó kêu bao trùm lấy tinh mị l ầ n phiến tráng kiện ngón tay chỉ hướng hiệu suất cao tinh có thể máy chế tạo khu vực hạch tâm nhất nơi đó một cái từ vô số phức tạp lập thể phù văn tạo thành năng lượng ma trận ngay tại ổn định xoay tròn chảy xuôi làm người sợ hãi tinh khiết qua hoa đài này hiệu suất cao tinh có thể máy chế tạo trải qua chúng ta nghiêm ngặt dựa theo cổ lão bản thiết kế phục hồi như cũ cũng ưu hóa khả năng lượng chuyển hóa cùng trải qua sơ bộ khảo thí ít nhất là trước đó bộ kia cỡ nhỏ tinh có thể chuyển hóa khí gấp năm lần trở lên đây vẫn chỉ là phỏng đoán cẩn thận càng quan trọng hơn là nó sản xuất tinh có thể độ tinh khiết cực cao năng lượng trạng thái cực kỳ ổn định cơ hồ không có bất kỳ cái gì tạp chất cùng ba động đây đối với tinh vi thiết bị cùng thời gian dài vận hành cực kỳ trọng yếu chương bốn trăm hai mươi sáu bản đầy đủ tinh có thể xạ tuyến thương chương bốn trăm hai mươi sáu bản đầy đủ tinh có thể xạ tuyến thương tiêu hao tinh có thể đầu to chủ yếu tập trung ở ba cái phương diện thứ nhất là các vị hạch tâm thành viên cùng chiến sĩ tinh nhuệ tùy thân đ e o tinh có thể bừa hộ mệnh thường ngày bổ sung năng lượng thứ hai là duy trì hành cung bên ngoài cái kiêu đạo mấu chốt phòng tuyến cơ sở tấm chắn năng lượng máy phát mổ đủ lệ tiếp tục vận chuyển thứ ba chính là vì mới liệt trang tinh có thể xạ tuyến thương cung cấp đạn dược bổ sung nàng hơi dừng lại một chút trong mắt lóe ra như là phát hiện bảo tàng quan mang trọng điểm cương điệu mà ở trong đó thường ngày tiêu hao chiếm cứ tuyệt đối đầu to chính là duy trì hành cung chỉnh thể an toàn cơ sở tấm chắn năng lượng máy phát mổ đủ lệ nó tựa như là một cái không giờ khắc nào không tại hấp thu năng lượng cử thú nhưng là dì thanh âm đột nhiên cất cao mang theo vô cùng lòng tin có đài này hiệu suất cao tinh có thể máy chế tạo dĩ vãng để chúng ta cần tính toán tỉ mỉ thậm chí ngẫu nhiên cần hạn chế hộ thuẫn cường độ thường ngày tinh có thể tiêu hao trở nên không có ý nghĩa dì dùng sức cơ cơ quả đấm ý vị này chỉ cần chúng ta đến tiếp sau vật liệu cung ứng đuổi theo hoàn toàn có năng lực lại chế tạo mấy đài đồng dạng hiệu suất cao tinh có thể máy chế tạo tổ kiến một cái cỡ nhỏ hiệu suất cao nhưng quan hệ song song vận hành nguồn năng lượng ma trợ xô ra dùng sức chút đầu nói bổ sung không sai chủ nhân một khi nguồn năng lượng ma trận xây thành chúng ta hãn hải hành cung nguồn năng lượng dự trữ cùng cung ứng năng lực đem nhảy lên đến một cái trước nay chưa từng có kinh khủng lượng cấp đến lúc đó không chỉ có hiện hữu tất cả thiết bị bao quát tốn năng lượng lớn nhất hệ thống phòng vệ đều có thể không có áp lực chút nào toàn công suất thậm chí siêu công suất thời gian dài vận hành mà lại chúng ta còn có thể vì tương lai kế hoạch tăng thêm những cái kia tốn năng lượng càng kinh người hơn kiểu mới vũ khí cường đại hơn hệ thống phản lực thậm chí phức tạp hơn sinh thái duy trì công trình dự trì lại sung túc đến xa xỉ nguồn năng lượng không gian nguồn năng lượng sẽ không còn là hạn chế chúng ta phát triển bình đương hiệu suất cao tinh có thể máy chế tạo kia ổn định mà năng lượng bàng bạc v ù v ù âm thanh còn tại công xưởng bên trong quanh q u ầ n tiêu chí lấy hãn hải hành cung nguồn năng lượng hệ thống chính thức bước vào toàn k ỳ nguyên mới lúc ở đây ánh mắt mọi người đã không tự chủ được bị sổ dạ cùng gì c h ỉ n h trọng biểu hiện ra cái tiếp theo tác phẩm một mực hấp dẫn đó chính là tản ra lạnh lẽo quang trạch cùng khí tức nguy hiểm bản đầy đủ tinh có thể xạ tuyến thương vẹn vẹn một chút l i ề n có thể cảm nhận được nó cùng bây giờ hành cung vệ đội nhóm trong tay chế thức trang bị cách biệt một trời ngay bình thường sử dụng những cái kia không trọn vẹn thiên bản so sánh dưới lộ ra như thế th năng lượng tại thô giáp đạo đường bên trong lưu chuyến lúc thường xuyên có thể cảm giác được rõ ràng vướng vữ cùng suy giảm x ạ kích uy lực cùng tính ổn định đều giảm bớt đi nhiều càng giống là một kiện không thành thục bán thành phẩm mà trước mắt trôi này bản đầy đủ tinh có thể xạ tuyến thương thì có thể nói là một kiện dung hợp người thàn lặn khoa học kỹ thuật đỉnh cao cùng thực chiến mỹ học nghệ thuật kỹ tác chân chính thực hiện thoát thai hoàn cốt thuế biến thân súng chỉnh thể dùng trôi chạy mà lăng lệ đường cong bày biện ra một loại thâm thủy ngầm màu xám b ạ c trạch phản phất lắng động vô số ý chí chiến đấu chất liệu không còn là đơn nhất kim loại mà là x à o r ư ợ u dung nhập năng lượng nào đó đạo tính cực d a i tinh thạch hợp chất n ắ m trong tay đã có thể cảm nhận được kim loại kiên cố lại có một loại kỳ dị ôn nhận u cảm giác càng ẩn ẩn có thể phát giác được thương thể nội bộ kia ẩn n ú p kích động năng lượng d u n g động phản phất tùng có sinh mệnh là m người khác chú ý nhất là kia càng dài càng nặng nề g h nòng súng quảng trên vách khắc họa người t h ầ n làn phù văn không còn là cứng nhắc đồ án mà l à như là có được hô hấp cùng nhịp tim tại nội bộ chậm dai chạy xuôi năng lượng màu、u、lam vầng sáng tạo thành một bộ phức tạp hoàn chỉnh lại hiệu suất cao năng lượng dẫn đạo cùng tăng phúc mạch kín ánh mắt nhìn chăm chú trên đó thậm chí hội tụ quy tích biểu thị kích phát lúc đem buộc phát uy lực kinh khủng nắm c h u i trải qua tỉ mỉ ưu hóa hoàn toàn phù hợp nhân thể công học thiết kế vô luận tay cỡ bàn tay n ắ m cầm đều cảm thấy dị thường thoải mái dễ chịu cùng vững chắc có thể đem người sử dụng lực lượng hoàn mỹ c h u y ê n lại có súng hộ vòng bị thiết kế đến càng lớn dễ dàng cho mang theo thủ sáo thao tác hộ vòng lên vương thậm chí khảm nạm lấy một khối nhỏ rèn luyện bóng loáng vi hình tinh thạch đang phát ra nhu hòa bạch quang rõ ràng biểu hiện ra vũ khí trước mắt ở vào năng lượng tràn đầy đợi kích phát trạng thái nhưng mà nhất rõ rệt cũng nhất làm cho người phân chân khác nhau, ở chỗ thân súng trung đoạn. nơi đó không còn là một thể hóa kết cấu mà là tăng lên một cái chế tác tinh vi có thể linh hoạt xoay tròn mổ đủ lệ hóa ổ đạn tiết lời cái này thiết kế như là vẽ dòng đ i ể m mắt triệt để phá vỡ không trọn vẹn phiên bản công năng đơn nhất gông cùng xiến xích minh s á c tuyên cáo trôi này vũ khí có được thích hứng khác biệt tình hình chiến đấu hoán đổi khác biệt công kích hình thức mạnh đại năng lực chủ nhân bản đầy đủ tinh có thể xạ tuyến thương nguyên bộ đạn dược cũng không chỉ một loại có thể căn cứ tình hình chiến đấu linh hoạt hoán đổi dì tô giáp ngón tay nhẹ nhàng vất qua thân súng chung đoạn cái kia tinh vi mổ đủ lệ hóa ổ đạn tiết lời rất nhanh một đoàn nơi này không gian khoáng đ ạ c vách tường từ nặng nề g h đặc trùng kim loại gia cố phía trên hiện đầy cũ mới giao thoa với đạn năng lượng tiêu đốt cháy đen ấn ký cùng các loại khảo thí vũ khí lưu lại khắc sâu với cát trong không khí tràn ngập nhàn nhạt khói lửa cùng ổ rỗ h ề n hỗn hợp đặc biệt mùi cân nhắc đến đạn thật khảo thí khả năng sinh ra kịch liệt tiếng vang năng lượng xung kích cùng đạn này chờ không xác định phong hiểm lục nhiên bản năng không muốn để cho tuổi nhỏ lục tịch thả thiệp túc nơi đây hãn ra hiệu tùy hành hầu gái dự định trước đem tiểu ra hỏa mang rời khỏi mảnh này khu vực nguy hiểm ai ngờ bị hầu từ đầu đến cuối đều chăm chú tỏa định trong tay phụ thân chui này lưu chuyển lên lũ vầng sáng xanh lam mới l ạ đồ chơi nhìn thấy các đại nhân thần tình nghiêm túc đi hướng một cái nhìn liền rất chơi vui địa phương nàng lại muốn bị mang đi tiểu g i a hỏa lập tức không vui nàng y y yi nha nha r u ỗ i ra thịt hồ hồ tay nhỏ hướng phía tinh có thể xạ tuyến thương phương hướng cố gắng cào phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy khát vọng cùng vội vàng miệng bên trong phát ra bất mãn tiếng h ừ h ừ đương hầu gái ý đồ ô n nàng quay người lúc rời đi nàng miệm nhỏ một xẹp hốc mắt, trong mắt, liền đỏ lên, ánh nước mắt ở bên trong xoay một vòng một bộ các ngươi không cho ta nhìn ta liền khóc cho các lục nhiên quay đầu vừa mới bắt gặp nữ nhi bộ này lã t r ả t r ự c khóc nhóc đáng thương dạng tâm trong nháy mắt liền mềm thành một vũng nước hắn chỗ nào còn hung ác đến quyết tâm c ư ơ n g ép đem nàng đưa tiễn bất đắc dĩ cười cười trong ánh mắt tràn đầy cương triều đi lên trước đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ nàng cái mũi nhỏ tốt tốt tốt dẫn ngươi đi nhìn dẫn ngươi đi nhìn được rồi bất quá chúng ta phải ước pháp tăng t r ư ờ n g phải ngoan ngoan đợi tại địa phương an toàn không được quái não có được hay không tiểu gia hỏa nghe hiểu trong mắt nước mắt thần kỳ thu về nín khóc mỉm cười tay nhỏ vui xứng cơ ê a r u n đ ộ n lục nhiên lúc này mới ra hiệu hầu gái cẩn th dừng lại ở hậu phương c ô ý vạch ra từ cường độ cao trong s u ố t vật liệu ngăn cách tuyệt đối an toàn quan sát trong vùng cũng tỉ mỉ cho tiểu gia hỏa mang lên trên chuyên môn vì nàng chuẩn bị có thể hữu hiệu ngăn cách âm lượng cao tạp âm mini cách âm che thai an bài thỏa đáng về sau lục nhiên hít thật sâu một hơi sân tập bắn hơi lạnh không khí đem l ự c chú ý hoàn toàn tập trung trở về h á n tử số dạ trong tay c h n h trọng nhận lấy trôi này chịu nặng bản đầy đủ tinh có thể xạ t u y ệ n thương vào tay cảm giác đầu tiên là chìm so trước đó không trọn vẹn bản muốn nặng hơn k h n g ít nhưng loại này trọng lượng phân bố cực kỳ hợp lý trọng tâm ổ định giống như trôi này thương phảng phất không còn là băng l ạ n h vũ khí mà là biến thành một phần của thân thể hắn mỗi một cái góc cạnh mỗi một đạo đường cong đều vô cùng dán vào cảm giác của hắn phảng phất vì hắn lượng thân định chế Trưng 427, khảo thí đầu ạ đạn n Trưng dựa dựa lực. lực. quy quy 427, khảo thí đ tiên khảo thí cơ sở nhất cũng là hạch tâm nhất tiêu chuẩn đạn năng lượng thuốc cùng lúc t r ư ớ c trôi này cần rõ ràng tụ lực dòng năng lượng chuyển ở giữa luôn mang theo ngưng trệ cảm giác không trọn vẹn bản hoàn toàn khác biệt cái này bản đầy đủ tính có thể xạ tuyến thương phản ứng mau lẹ làm cho người khác s ợ hay t h a n phục ông cùng ơ hộ chốt mở kích thích trong mắt, nhất thanh chầm tại trong mắt, thấp mà tràn mở mà ngáy ngập lực lượng v vù l i ề từ thân n s ú nội bộ ngang nhiên văng bộ lúc ê n Phản ngủ hung phất một t đầu ngủ say hung thú bị bừng đống nhiên tỉnh. ù n g lúc đó thân súng tiêu ám kim sắc vỏ ngoài tuyên khắc vô số tinh m i ệ n p h ủ văn như là bị rót vào linh hồn một đầu tiếp một đầu cấp tốc được thắp sáng như là hát trong ám vũ trụ đ ố n g nhiên trải rộng ra sáng trói tinh hà dọc theo huyền ảo mạch năng lượng lao nhanh chạy xuôi tản mát ra ổn định mà làm người sợ hãi năng lượng ba đ ộ bổ sung năng lượng quá trình cơ hồ trong phút chốc hoàn thành hiệu suất chi cao cùng lúc trước so sánh quả thực là khác nhau một trời một vực lục nhiên ánh mắt sắc bén như ưng đã không còn mảy may trần t r ở hai cánh tay hắn cơ bắp có chút kéo căng lấy cực kỳ vững chắc tư thế vững vàng giơ súng mắt phải xuyên thấu qua lóe ra ánh sáng nhạt giản dị ông nhắm một mực khóa chặt nơi xa cỗ kia chuyên môn dùng cho khảo thí bao trùm lấy nặng nghề đặc trùng hợp kim giáp da người g i ả cái bia tiêu kia giáp da phòng ngự cường độ là trải qua nghiêm n g ặ t nghiệm chứng đủ để tại khoảng cách gần đối cứng hạng nặng tên nọ liên t ụ c xạ kích mà chỉ để lại cản ấn sau một khắc hắn ngon trỏ trầm ổn mà hữu lực bót có súng ông thanh â m này không giống với thuốc nổ vũ khí bạo tạc bén h ọ n càng nội liễm chấm hơn nặng phảng phất tẩn chứa hủy diệt bản chất một cỗ mạnh mẽ hung mánh sức giật trong nháy mắt từ báng súng chuyển đến lực đạo viễn siêu trước đó không chọn vẹn bản để lục nhiên kia trải qua viễn cổ tinh huyết rèn luyện vô số lần chiến đấu rèn luyện cường tráng nửa người trên cũng không khỏi đến k h ẽ r u lên nhưng hắn hạ bàn công phu cực kỳ ghê gớm hai chân như là cây giả bàn dễ gắt gao đinh trên mặt đất thân hình không có chút nào lui về phía sau hoặc lắc lư ổn như sơ nhạc cũng liền tại bót có súng cùng thời khắc đó một đạo ng cơ hồ không có bất kỳ cái gì năng lượng hướng ra phía ngoài tiêu tán lãng phí nhặt chùm sáng màu xanh lam như là từ dị độ không gian đâm ra thần phạt chi mâu lấy siêu việt người bình thường thị giắc bắt giữ cực hạn tốc độ kinh khủng trong nháy mắt xe rách sân tập bắn hơi có vẻ mở tối không gian vô cùng t i n h chuẩn không sai chút nào chúng đích người giả cái bia ngọn lồng ngực chính giữa trong dự đoán thiên băng địa liệt bạo tạc cũng không xuất hiện thay vào đó là nhất thanh rất nhỏ đến cơ hồ để cho người ta sơ sót như là nung đỏ bàn ủi hung hăng cắm vào nặng nghề tầng băng lúc phốc phốc dị hưởng giờ khắc này ánh mắt mọi người Ba quát bị quát hầu gái ô một ở mở khu kỳ kia kích theo cách che thai như hai hiếu nhìn quanh tịch thả, nháy nhận đều trung tiêu vực cũ lục cô công an mang bia toàn bên trong, trong người bên trên. to mắt mắt tập tại tiếp giả đâm m cái lại giây sau ở đây tất cả thấy rõ cảnh tượng người đều con người đột nhiên r ư ợ lại hít vào một n g ụ m khí lạnh chỉ gặp kia người giả lồng n g ự chỗ c kia đủ để cho trọng nọ không công mà lui nặng nghề hợp kim d ắ p ra tính cả trong đó bộ mô phòng sinh vật tổ chức phức tạp kim loại cùng giảm sóc kết cấu thình lình bị trực tiếp xuyên thủng một cái to bằng nhựa chén biên giới dị thường hợp quy tắc tiêu lỗ thùng đen lỗ thủng biên giới kim loại bay biện ra một loại bị trong nháy mắt cực hạn nhiệt độ cao nóng chảy ngay sau đó lại bị t r u n g quanh nhiệt độ thấp hoàn cảnh cấp tốc làm lạnh ngưng kết đặc thù hình thái bóng l o a n g đến như là tỉ mỉ rèn luyện lưu ly thậm chí còn phản xạ sân tập bắn bên trong băng lánh ánh đèn biên giới chỗ còn có mấy sợ i như có như không khói xanh lượn lờ dâng lên mà càng làm cho người ta đáy lòng phát lạnh chính là xuyên thấu qua cái này dọa người lỗ thủng nhìn đi vào người giả nội bộ vốn nên, nên tồn tại trèo trống kết cấu cùng mô phòng tổ chức vậy mà dốc t u t phản phất tại chùm sáng chúng đích cũng xuyên thấu nháy mắt kia nội bộ h triệt để t r ô n vùi hầu như không còn chỉ còn lại một cái bị móc rông ở bên trong chỉ có bề ngoài vỏ kim loại tại nguyên chỗ cứng ngắc mà phí công có chút lung lay lập tức đã mất đi tất cả chèo trống loảng xoảng nhất thanh phát ra ngột ngạt mà tiếng vang ầm ầm ầm vang ngã xuống đất t ó é lên một chút cho bụi một k í c h vẹn vẹn cơ sở đạn năng lượng thuốc một k í c h p h o n g ngự bị vô tình xuyên qua kết cấu bên trong bị triệt để xóa đi cái này chính là bản đầy đủ tinh có thể xạ tuyến thương chỗ cho thấy làm cho người sợ hãi tuyệt đối ly lực thật mạnh lực xuyên t ấ u lục nhiên trong mắt tinh quang nổ bắn ra nhịn không được thấp giọng tán thưởng càng làm cho trong lòng hắn mừng như như là vừa rồi hắn nhắm chuẩn người giả cái bìa tiêu châu khoảng cách đã vượt xa khỏi d ị vãng trôi này không trọn vẹn bản tính có thể x ạ tuyến thương lớn nhất tầm sát thương nếu là ngày trước phiên bản năng lượng thuốc phi hành đến khoảng cách xa như vậy sớm đã bởi vì năng lượng tiêu tán cùng suy giảm uy lực mười không còn một chỉ sợ chỉ có thể ở nặng nghề giáp trên da lưu lại một cái cháy đen hô cạn nhưng trước mắt cái này bản đầy đủ bắn ra t r u n g sáng khả năng lượng ngưng tụ độ từ ra khỏi nóng đến trúng đích cơ hồ không có chút nào mắt trần có thể thấy yếu bớt vẫn như c ũ duy trì kia đủ để xuyên thùng trong giáp kh trong tương lai hải chiến bên trong hãn hải hành cung có thể tại càng khoảng cách xa bên trên liền đối với địch nhân phát động trí mạng tinh chuẩn đà kích lục nhiên nhịn không được vui vẻ chép miệng một cái trong đầu trong nháy mắt hiện ra trước đó cùng hải huyền chi nhãn tiền trạm hạm kịch chiến hình tượng mang theo vài phần tiếp nối cùng càng nhiều hương phân nói mẹ nó muốn là trước kia đối phó kia chiếc tiền trạm hạm thời điểm chúng ta liền có cái đồ chơi này cái nào còn cần đến hải v ệ q u ỷ các h u y n h đệ đ ỉ n h lấy t â m chắn b ư ớ c lên bị xúc tu nện thành thịt nát phong hiểm xông về phía trước cách thật xa tìm điểm cao đối những cái kia da dày thịt béo quái vật nhiều đến mới phát liền coi như chúng nó giáp sát lại c chỉ sợ cũng đến bị cái đồ chơi này trực tiếp xuyên thành mức quả vẫn chưa thỏa mãn phía dưới lục nhiên tràn đầy phấn khởi dựa theo dưới chỉ đạo bắt đầu khảo thí hai loại khác đặc thù đạn dược hắn lần nữa kích thích nắm chuôi khía cạnh hoán đổi chốt mở nương theo lấy nội bộ phù văn trận liệt quang mang biến hóa rất nhỏ cùng một trận càng thêm t r ầ m thấp tích xúc năng lượng v ù v ù thân súng năng lượng ba động cũng biến thành có chỗ khác biệt càng thêm cùng bạo lại không ổn định tiếp xuống khảo thí cao bạo đạn xuyên giáp hình thức lục nhiên ngưng thần tích khí lần nữa vững vàng giơ súng nhắm ngay nơi xa một cái khắc cố mới tinh đồng dạng ba h á n bót có súng cảm giác đều hơi có khác biệt có súng lực càng hơi lớn phản phất tại áp chế một đầu càng thêm cùng d ã hung thú ông b o a n n một đạo rõ ràng so tiêu chuẩn đạn năng lượng thuốc càng thêm trắng t i ệ n nơi trọng yếu mang theo một vòng trói mắt xích hồng quang mang năng lượng thuốc như là gào thét hỏa lòng bắn ra tốc độ vẫn như cũ nhanh đến kinh người nhưng tại quỹ tích bay bên trên có thể mơ hồ nhìn thấy không khí chúng quanh bởi vì nhiệt độ cao mà v ặ t mèo g ầ n sóng Phúc,、suy. năng lượng thuốc tinh chuẩn chúng đích người già lồng ngực đầu tiên là thể hiện ra cực nó cường hãn lực xuyên thấu như là dao nóng cắt mỡ bọ dễ dàng sẽ rách n g i tầng nặng n ề hợp kim dắp ra. cho u i v à người dù ạ n ộ là cách đặc chế cách lâm bình chướng khu vực an toàn bên trong tất cả mọi người cảm giác màng nhĩ bị chấn động đến ông ông tác hưởng ông lục tịch thả hầu gái càng là vô ý thức đem tiểu ra hỏa hướng trong ngược lại hộ gấp mấy phần chỉ gặp cỗ kia đáng thương người giả không còn là giống trước đó như thế bị đơn giản động mặc một cái lỗ thủng mà là tại bị xuyên thấu trong nháy mắt từ nội bộ bị một cỗ quần bạo vô cùng phản phất muốn xé rách hết thể năng lượng đ ố n g nhiên chống ra xé rách giang rắc loảng xoảng h ư u kiên cố hợp kim sắc ngoài như là giấy bị nạnh g sinh sinh từ nội bộ nổ chia năm xẻ bảy nóng rực biên giới hiện ra nóng chạy trạng thái mảnh kim loại hôn hợp có mắt trần có thể thấy màu đỏ n h ạ t sóng xung kích như cùng chết vong như gió bao hướng bốn phía điên quần quất sạch một chút khá lớn mảnh vỡ thậm chí hung hăng đập vào hậu phương trải qua đặc thù g a cô sân tập bắn trên vách tường Phát ra chầm m u ộ người t i ế n va đập, l u sâu lại cạn cái cái cái một nhất t vách không đồng nhất cái hố nhỏ, hố ư n n g g mặt o à tức thì bị n n ó giả rực trong củng, cháy sóng năng lượng củng, trong nháy mắt cháy đen mắt một nguyên mũi kim loại nóng chạy cùng năng lượng t ê đốt mùi. Người già n g u bản vị trí chỉ còn lại một cái v ặ n b ẹ o nền móng cùng đầy đất bừa bộn còn tại phả ra khói xanh cùng hồng nhiệt cho tàn kim loại hải cốt một k í c h phía dưới không còn là tinh chuẩn điểm sát thương mà là biến thành kinh khủng phạm vi tính hủy diệt Vẽ miệng không tự cuối h ủ được nâng lên t i dung tuyệt xuyên hiệu quả, quả u càng sáng lạng, mang hiện chân cùng này đạn công kiên cùng phạm vi thanh giáp Cái cao thực c là làm tràng mà phát phát phạm theo thế hỉ. thân một ra loại làm. bạo bảo đo vi cùng cũng là đặc thù nhất một loại đạn dược mt đạn pháo sung điện tử lục nhiên lần nữa kích thích hoán đổi c h ố t mở lần này thân súng nội bộ v ù vù âm thanh trở nên cực kỳ nhỏ cơ hồ bé không thể nghe lưu chuyển phù văn quang mang cũng thu liễm bày biện ra một loại kỳ dị gần như ẩn hình ba động trạng thái hắn nhắm ngay nơi xa một cái khác tổ đặc thù qua cái bia hệ thống những n à y quang cái bia ngay tại mô phỏng vận chuyển mặt ngoài lóe ra đại biểu tấm chắn năng lượng ổn định nhu hòa q u a n mang nội bộ cũng có nhỏ xíu đèn chỉ thị tại quy luật lấp lóe mô phỏng lấy địch quân thuyền hoặc tinh vi thiết bị hệ thống điện tử bóp c ó súng không có đinh t h á i nhức g ó c nổ đùng không có có ánh sáng chói mắt buộc thậm chí không có rõ ràng sớt giật chỉ có một đạo vô thanh vô thức gần như hoàn toàn trong suốt chỉ có thể thông qua đường đi trên không khí sinh ra rất nhỏ sóng nước chạm vạn mẹo mới có thể miễn cưỡng nhận ra sóng năng lượng bằng tốc độ kinh người khuyết tán ra đến trong nháy mắt lướt qua kia tổ quang cái bia hệ thống trong dự đoán vật lý phá hư cũng không xuất hiện. quan g cái bia sát ngoài hoàn hảo không chút tổn hại nhưng mà ngay tại kia vặn vẹo sóng năng lượng xẹt qua sắt na tất cả chính đang vận hành quan g cái bia mặt ngoài mô phỏng tấm chắn năng lượng quang mang như là bị một con bàn tay vô hình trong nháy mắt bóc tát đông nhiên ảm đạm đi triệt để dập t á t nội bộ những cái kia quy luật lấp lóe đèn chỉ thị cũng đồng thời cứng đờ chờ tối kết nối tại quan g cái bia hệ thống bên trên dụng cụ tv i n h trên màn hình nguyên bản ổn định năng lượng số ghi trong phút chốc như là nhảy cầu trực tiếp về không lại không bất kỳ phản ứng nào ngay sau đó một trận nhỏ bé nhưng rõ ràng lốt bốt âm thanh từ q u a n g cái bia nội bộ chuyển đến mấy sợ yếu ớt điện hỏa hoa từ tiếp lời cùng khe hở bên trong toát ra tàn mát ra một cỗ nhà nhạt, nhạt cùng loại mạch điện đốt cháy khét mùi vị khác thường toàn bộ q u a n g cái bia hệ thống tại ngắn ngủi một hai giây bên trong t ừ ổn định vận hành trạng thái triệt để lâm vào tính m ị c h tê liệt căn cứ bên cạnh cao tốc ký lục nghi bắt giữ số liệu biểu hiện loại này cường đại điện từ quái nhiều hiệu quả phạm vi bao trùm cực lớn viễn siêu ra đơn điểm đà kích phạm vi mà lại quái nhiều tiếp tục thời gian dáng dấp làm người lũi tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục hoàn m lục nhiên chậm rãi thả ra trong tay vẫn như cũ hơi ấm t i n h có thể xạ tuyến thương nhịn không được xuất phát từ nội tâm tàn t h ắ n nói trong mắt lóe ra vô cùng hài lòng quan mang cái này trọn vẹn qua khảo nghiệm đến hắn đối cái này b ả n đầy đủ t i n h có thể xạ tuyến thương có nhất trực quan cùng khắc sâu nhận biết Vi lực của nó tầm sát thương cùng đ ố i các loại khả năng gặp phải quái dị phòng ngự tính nhắm vào phá hư hiệu quả đem so với lúc trước chui như là g ầ n gà không chọn vẻ bản quả thực là thực hiện chỉ số cấp kinh khủng bay vọn vô luận là nặng nghề vật lý g i p sát vẫn là quỷ dị tâm chắn năng lượng hoặc là tinh vi hệ thống điện tử đều có thể xưng hoàn mỹ c h ọ n vẹn khảo thí quá trình nước chảy mây trôi hoàn thành lục nhiên chỉ cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly phản phất tiết trời đầu hạ uống xong một ly lớn nước đá cầm báng súng tay thậm chí có chút không muốn bung ra trở về chỗ loại kia tuyệt đối trưởng k h ô n g lực lượng cảm giác trước kia sử dụng không c h ọ n vẹn bản thời điểm luôn có loại g á i không đúng chỗ ngứa hữu lực không sử dụng ra được biệt khuất cảm giác năng lượng truyền thâu lúc đứt lúc nối như là mắt thở khỏ k h lao n h i ê u tụ lực quá trình dài rằng giặc lại tràn ngập sự không chắc chắn uy lực càng là lúc mạnh lúc yếu cứ không ổn định thời khắc mấu chốt để cho người ta nơm nớ Cảm thụ đây ư mới là hắn trong lý tưởng đơn binh năng lượng vũ khí không chút do dự lục nhiên quả quyết quanh người đối sau lưng đồng dạng kích động vạn phần sổ dạ cùng hì hạ đạt tối cao ưu tiên cấp chỉ lệ lập tức bắt đầu lợi dụng hiệu suất cao tinh có thể máy chế tạo cung cấp sung túc ổn định phẩm chất cao nguồn năng lượng mở đủ mã lực đại lượng sản xuất loại này bản đầy đủ tinh có thể xạ tuyến thương cùng nguyên bộ ba loại đạn dược ánh mắt của hắn sắp bén minh s ắ c ưu tiên trang bị danh sách nhóm đầu tiên thành phẩm ưu tiên trang bị ảnh vệ tiểu đội cùng hải v ệ quỷ trong quân đoàn tinh nguyện muốn để bọn hắn trong thời gian ngắn nhất hình thành sức chiến đấu hắn dừng một chút biết rõ như thế đại quy mô sản xuất tất nhiên tiêu hao hải lượng tài nguyên nói bổ sung sản xuất quá trình bên trong thiếu khuyết bất luận cái gì kim loại hiếm năng lượng đ ạ o t à i phù văn cơ tấm vô luận là cái gì lập tức liệt ra kỹ càng nhu cầu danh sách giao cho điểm tiểu nhiễm vận dụng hết thể có thể vận dụng tài nguyên tại vân lan thương đường phố tại tất cả chúng ta có thể liên hệ với đường dây giao dịch cùng hữu hảo Muốn lấy trải ố c độ để nhanh nhất, ế n sĩ qua hơn ngày bình ổn mà nhanh chóng đi thuyền hãn hải hành cung chiếc này khổng lồ sắt thép phương tru rốt cục ngày hôm đó chậm rãi lái vào san hô tâm tộc trưởng trỗi chỉ thị kia phiến tọa độ hải vực vừa mới đến mảnh này được mệnh danh là ngủ say hải nhãn hải vượt biên giới đứng ở phòng quan sát cùng bong tàu tuyến đầu đám người liền bị trước mắt mảnh này cùng dĩ vãng đi thuyền thấy hoàn toàn khác biệt tràn ngập tĩnh mịch cùng rách nát khí tức cảnh tượng chỗ rung động thật sâu nơi này nước biển hoàn toàn không giống ngoại giới mực lam hoặc thâm đen mà là bày b i ể n ra một loại làm người sợ hãi âm ú đầy từ khí màu xanh thấm tia nhan s ắ c đục không chịu nổi phản p h ấ t một khối to lớn mà không sức sống nội bộ che kín dạng bông tạp chất năm xưa phỉ thúy nặng nề đến tan không da bầu trời mặc dù vẫn như cụ âm t r ầ m nhưng thưa thất tia sáng phí sức xuyên thấu mặt biển lại bị này quỷ dị màu xanh tấm nước thể tầng tầng loại bỏ hấp thu cuối cùng phóng xuống tới chỉ còn lại một tầng bệnh trạng mở nhà tạm đạm vừng sáng không những không thể mang đến q u a n minh ngược lại tăng thêm mấy phần k i ể m chế cùng bị quyệt trong không khí tràn ngập hương vị cũng cực đặc thù ngoại trừ hải dương cố hữu mặn mùi tanh bên ngoài càng h ôn tạp một loại khó nói lên lời cùng loại cổ lão kim loại nghiêm trọng gì xét sau tán phát sát canh cùng một loại nào đó biển sâu chất hữu cơ trong năm tháng dài đẳng đang chậm chạp mục nát sinh ra cổ xưa mùi nấm Hút vào trong phổi, mang theo một v ít tương đối hoàn chỉnh trên kết cấu thậm chí còn có thể miễn cưỡng phân biệt ra được nhân công điều khắc bị nước biển ăn mòn khéo đưa đẩy vô cùng cầu thang tàn đoạn hoặc là cự đại chủ thể đứt gãy nền mong tia mơ hồ hình dạng bọn chúng như là trầm mặc b ộ địa quật cường nô ra mặt nước chỉ hướng mở nhạt bầu trời mà tại càng xa một chút hơi nước mở mịt tầm nhìn cuối cùng một chút to lớn hơn càng thêm làm cho người kinh hai bóng ma nửa chìm nửa p h ù ở biển dưới mặt kia là to lớn mà vạt b ẹ o kim loại khúc xương kết cấu sớm đã dỉ xét đến không còn hình dáng đ ứ c gãy khung chịu lực cùng biến hình xương rồng như là bị vô hình cự lực v ặ n nát tiền sử cự thú thi hại lấy một loại cực kỳ mất tự nhiên tư thái ngưng kết tại đắm chìm quá trình bên trong im lặng nói cái nào đó thất lạc thời đại đã từng huy hoàng cùng tai nạn khó có thể tưởng tượng tính rất nát Ngẫu nhiên có khá lớn đầu sóng đánh qua. Đụng n vào h như như hải hải trước mắt l o đây hết thảy phản g phất đều tại im lặng xác minh lấy cái kia truyền thuyết xa xưa tại cực kỳ lâu trước kia nơi này có lẽ cũng không phải là một vùng biển mênh mông mà là một mảnh đã từng phồn minh h ư n g thịnh t r à n g ngập sinh cơ rộng lớn lục địa có thuộc tại văn minh của mình cùng huy hoàng chỉ là không biết tại kinh khủng bực nào thiên thai hoặc nhân họa phía dưới mảnh đất này mới cuối cùng trầm luân tại mênh man g sóng cả phía dưới bị băng lanh nước biển cùng vô tình thời gian cộng đồng ăn mòn lan g quên hóa thành bây giờ như vậy khiến người nhìn mà phát khiếp tuyệt vọng c h i cảnh hãn hải hành cung như cùng một cái khách không ngợi mà đến l ạ g yên xâm nhập mảnh này bị thế giới di vong phần mộ căn cứ san hô tâm tộc trưởng nương tựa theo cổ lão ký ức cùng huyết mạch cảm ứ n g chỉ dẫn tinh linh tộc kia thất lạc bí bảo s á c thực vị trí cũng không phải là ở mảnh này trên mặt biển tàn phá di tích bên trong mà là tiềm ẩn tại mảnh này đ á y biển di tích càng phía dưới kia càng thêm u ám không ánh sáng thủy áp kinh khủng bình thường sinh mệnh tuyệt tích dưới vực sâu mục tiêu trực chỉ biển sâu cái này không thể nghi ngờ cho lần này thăm dò hành động mang đến khiêu chiến thật lớn biển sâu hoàn cảnh vốn là không biết lại nguy cơ từ phía băng lãnh hắc ám to lớn thủy áp đủ để nghiền nát đại đa số tạo vật càng có thể có thể ẩn nút các loại thích đứng loại này cực đoan hoàn cảnh hình thái quỷ dị hung tàn vô cùng biển sâu loài săn mồi bọn chúng có lẽ đã sớm đem k i a phiến đắm chìm di tích cùng phía dưới vực sâu coi là xào huyệt của mình hoặc bãi săn nhưng mà ngoại trừ những n à y hoàn cảnh bên ngoài uy hiếp đội ngũ nội bộ cũng tồn tại một cái gấp đón đỡ giải quyết nan đề trong đội ngũ cực kỳ trọng yếu t r ĩ a khóa lăng vị này đến từ rừng r ầ m lục tinh linh thể nội ẩn chứa mở ra bí bảo cần thiết minh mông tự nhiên năng lượng thực lực không thể nghi ngờ nhưng cùng lúc đó nàng có một cái tại lúc này lộ ra càng trí mạng ư ợ điểm nàng là cái từ đầu đến đôi vịt lên cạn nàng cung nước lực tương tác cơ hồ là không hoàn toàn không thông thủy tính thậm chí ngay cả cơ bản nhất bơi đều khó mà làm được để nàng trực tiếp lặn xuống đến loại kia độ sâu lấy biển không khác đưa nàng đẩy vào tuyệt cảnh phong hiểm lớn đến không cách nào đánh giá trực tiếp lặn xuống phương án bị cấp tốc bác bỏ trải qua một phen khẩn trương mà hiệu suất cao thương nghị quyền hành chỗ có phong hiểm cùng điều kiện về sau lục nhiên quả quyết làm ra quyết định bắt đầu dùng một mực đặt tại hành cung dưới đáy chuyên dụng vụ tàu bên trong trải qua thời gian dài tỉ mỉ chữa trị cùng toàn diện cường hóa tàu ngầm tại đoạn thời gian trước đã bị sổ giả cùng dẫn đầu người thằn làm công tượng đ ồ n đội liên hợp hành cung công xưởng nhân lực vật lực hoàn thành triệt để chữa trị công việc nguyên g bản liền kiên cố nhịn ép r á t ngoài bị ngoài định mức đúc nóng từ hải huyền chi nhãn tiền trạm hạng bên trên phân tích ra đặc thù hợp kim lớp mạng kháng ép năng lực cùng lực phòng ngự vật lý đạt được bay vọt về chất hệ thống động lực hạch tâm thay đổi hiệu suất cao hơn kiểu mới năng lượng chuyển đổi ma trận khiến cho lặn tốc độ độ cùng năng lực bay liên tục tăng lên trên diện rộng do xét hệ thống cũng tổng thể người thần làn phụ văn giỏ xét kỹ thuật cùng hành cung âm thanh a năng lượng cảm ứng kỹ thuật đối với nước hoàn cảnh cùng năng lượng ba động cảm giác phạm vi cùng độ chính xác xưa đâu bằng nay nội bộ sinh mệnh duy trì hệ thống cùng vũ khí phòng ngự hệ thống đã trải qua tương ứng ưu hóa có thể nói bây giờ chiếc này tàu ngầm đã thoát thai hoa cốt trở thành một đầu chân chính có thể chinh phục biển sâu sắt thép tự thú tổng hợp tính năng viễn siêu nó ban sơ bị kiến tạo ra được lúc bộ dáng mà tại lần này chữa trị cùng cường hóa quá trình bên trong số ra cùng gì hai vị này người thần làn công tượng có thể nói cư công trí vĩ có lẽ tại trong tộc không tính là nhất đức cao vọng、trọng. chi thức uyên b ắ t nhất định tiêm đại sư nhưng chúng nó chỗ cho thấy tại công trình khoa học kỹ thuật nhất là tại loại này kết hợp sinh vật linh cảm cùng máy móc tinh vi tính tạo vật bên trên thiên phú kinh người đủ để cho bất luận cái gì hiểu rõ nội tình người nhìn má than thở bọn chúng có thể lý giải c ũ n g ưu hóa viễn siêu trước mắt thời đại nhân loại khoa học kỹ thuật bản vẽ có thể đem người thản làn phù văn cổ xưa hệ thống xào rượu cùng hiện đại mạch năng lượng kết hợp có thể nương tựa theo xúc cảm cùng kinh nghiệm xử lý ngay cả dụng cụ tinh vi đều khó mà hoàn toàn trường không đặc thù vật liệu gia công thủ nghệ của bọn nó cùng đối máy móc lý giải sớm đã vượt ra khỏi nhân loại bình thường công trình sư có thể lý giải phạm chủ. đó là một loại phảng phất điêu khắc ở trong huyết mạch cùng kim loại cùng năng lượng đối thoại bản năng chương bốn trăm ba mươi xuất phát chương bốn trăm ba mươi xuất phát việc này không nên chậm trễ đám người lập tức hành động khẩn trương mà có thứ tự bắt đầu vì lần này sâu lặn thám hiểm làm chuẩn bị sung túc đồ ăn bịt kín nước ngọt ứng đôi các loại thương thế cùng đột phát tình trạng khẩn cấp dược phẩm bị cấp tốc đóng gói chỉnh tề xếp c h ồ n g chất tại chống nước trong hòm g i ữ đồ càng quan trọng hơn là vô số thân vừa mới hoàn thành lật trang l o ạ ra lạnh lẽo kim loại sáng bóng bản đầy đủ tinh có thể xạ tuyến thương cùng nguyên bộ tiêu chuẩn rang đạn năng lượng cao bạo đạn xuyên phân phát cho lần này tham dự hành động nhân viên những này kiểu mới vũ khí chính là bọn hắn tại không biết trong thâm viên đối mặt uy hiếp lúc có thể dựa nhất cậy vào cân nhắc đến biển sâu hoàn cảnh cực đoan cùng tiềm ẩn tính nguy hiểm lục nhiên tự mình điểm bốn tên trong quân đoàn tinh nhuệ nhất hình thể cường trắng nhất kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú nhất hải vệ quỷ chiến sĩ tùy hành hộ vệ lục nhiên đem hãn hải hành cung quyền quản lý tạm thời giao cho là trầm ổn nhất nhưng dựa vào xử lý sự vụ ngay ngắn rõ ràng vân di phụ trách đồng thời hắn cũng thông qua nội bộ thông tin thông chi sóng sóng hùng tộc dài hải kinh tộc đại biểu mấy vị trọng yếu minhữu nhắc nhở bọn hắn tại trong lúc này bảo vệ tốt hành c u n g cái này cộng đồng quê hương cũng bảo trì độ cao cảnh giác như phát hiện bất kỳ tình huống dị thường nào lập tức thông qua đối giảng kênh tiến hành liên hệ hết thể chuẩn bị sẵn sàng lục nhiên dẫn đầu hành động mang theo phi nguyệt điểm tiểu nhiễm cùng mặc dù cố gắng bảo trì chấn định nhưng hai đầu lông mày vẫn có thể nhìn ra một tia đối biển sâu bản năng khẩn trương lăng theo thứ tự xoay người bước vào k i a chiếc rừng sắt ở hụ tàu tiếp lời hiện ra u lanh kim loại sáng bóng tàu ngầm thuyền bên trong không gian mười phần rộng rãi mỗi một tức không gian đều bị cực hạn lợi dụng hiện đây các loại công năng đ tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác phía trước kia phức tạp nhất bên trong buồng lái này số da cùng t ì sớm đã vào chỗ bọn chúng kia bao trùm lấy tinh mị l ầ n phiến thân thể ngồi tại đặc chế trên ghế lái hiện đến mức dị thường cân đối giờ phút này bọn chúng chính hết sức chăm chú tiến hành lấy xuất phát trước sau cùng hệ thống tự kiểm kia tráng kiện lại dị thường ngón tay linh hoạt tại che kín các loại cái nút tay hãm cùng lóe ra quang mang người thản lặn phù văn khống chế giao diện bên trên cực nhanh chỉ vào hoán đổi động tác thành thạo đến như là hô hấp lộ da thành thạo yêu luyện san hô tâm tộc trưởng đang nhanh chóng an bài tốt trong tộc sự vụ lớn nhỏ cũng liên tục căn dặn mấy vị trưởng cũng theo sát lấy đi lại nhẹ nhàng bước vào cửa khoang nàng nhìn quanh một chút cái này tràn ngập dị tộc khoa học kỹ thuật cảm giác nội bộ không gian ánh mắt tại lăng trên thân dừng lại chốc lát ném đi một cái ánh mắt khích lệ sau đó liền ăn tính tìm một chỗ ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần điều chỉnh trạng thái nhất sau tiến nhập chính là kêu bốn tên trầm mặc ít nói hải vệ quỷ hộ vệ bọn chúng thân thể cao lớn cơ hồ chất đầy khoang phần sau vốn là có h ạ n thông đạo không gian như là bốn tòa trầm mặc thiết tháp mang đến một loại làm người an tâm nặng n ề cảm giác áp bách ban đương nhất thanh một ngặt mà kiên cố tiếng kim loại va chạm vang lên nương tàu p h ngầm n n nghề vô cùng, hiện đây chống nước bị kín vô bị cửa phần o đôi kia trải qua cường hóa cỡ lớn chủ tên lửa đẩy trong nháy mắt bị kích hoạt phun ra ra hai đạo màu u lam cô đọng mà nhu hỏa năng lượng con lưu im l ặ nó như là một vị ưu nhãm mà nguy hiểm biển sâu thợ săn lạc yên không một tiếng động mang theo khí thế một đi không trở lại trượt vào phía trước kia phiến đục ngầu ám lục tràn đầy bất ngờ cùng suy bại khí tức ngủ say hải nhãn biển trong nước cấp tốc bị kia đậm đến tan không ra màu xanh thấm bớt mất hướng phía, phía dưới kêu bóng tối vô tận vực sâu tiềm hành mà đi lặn xuống bắt đầu tàu ngầm tại sổ dạ tinh chuẩn điều khiển dưới phần đôi tên lửa đầy ổn định chuyển vận lấy cường đại l ự c đầy khiến cho chiếc này sắt thép cá lớn lấy cực cao hiệu xuất phá vỡ nước biển hướng phía phía dưới vực sâu vô tận hối h ạ lặn xuống mạn thuyền ngoài cửa sổ cảnh tượng như là bị một bàn tay vô hình cực nhanh hoán đổi tô màu điều sơ cách rụ tàu lúc k i a u đục ngầu làm cho người khó chịu màu xanh thấm nước b i ể n cấp tốc bị bỏ lại đằng sau nhan sắc giao qua một loại tương đối tinh khiết màu xanh đậm nhưng cái này màu làm cũng không tiếp tục quá lâu phản vất chỉ là trong n h y mắt càng dày đặc bất quá ngắn ngủi mấy phút từ cửa sổ mạng tàu xuyên vào trải qua nặng nề nước thể loại bỏ ánh nắng đã kinh biến đến mức yêu ớt không chịu nổi như làn nến tàn trong gió cuối cùng dãy rủi lấy lấp l o e mấy lần liền triệt để dập tắt bọn hắn phảng phất từ một mảnh ảm đạm hoàng hôn đ ỗ n g nhiên rơi vào một cái không có bất luận cái gì tiết sáng đậm đặc đến cực hạn to lớn mực trong bình bị vô biên tuyệt đối hắc cám triệt để b o khỏa thôn vệ thuyền bên trong lâm vào một loại k h á c kỳ quái không khí chủ chiếu sáng hệ thống bị điều đến thấp nhất chỉ còn lại các loại đồng hồ đo bên trên nhảy vọt số lượng đèn chỉ thị tán như là ủng có sinh mệnh c h ậ m rãi lưu chuyển phù văn tán phát y ế u ớt ánh sáng nhạt những ánh sáng này cũng không sáng s ủ a khó khăn lâm chiếu d ọ i ra trong khoang đám người nghiêm túc mà chuyên chú khuôn mặt trong bóng đêm phát họa ra mơ hồ hình dáng bằng thêm mấy phần thần bí cùng khẩn trương lục nhiên phi nguyệt đ i ề m tiểu nhiễm lăng cùng san hô tâm tập trưởng đều đưa ánh mắt về phía cửa sổ m ạ n tàu bên ngoài kia là từ nhiều tầng cường độ cao thủy tinh pha lê cùng năng lượng bình c h ư ớ hợp lại chế thành quan sát cửa sổ cường độ đủ để tiếp nhận kinh khủng thủy áp mà giờ khác này ngoài cửa sổ chỉ có vô tận đ ộ n đến tan không ra phản phất có thể hấp thu hết thẻ t đó là một loại làm người sợ hãi hư vô ánh mắt đầu nhập trong đó đến không đến bất luận cái gì phản hồi phản phất nhìn chăm chú vũ trụ sinh ra trước đó hỗn độn lại giống là đối mặt với tuyên n g cổ tồn tại băng lãnh tử vong bản thân ngẫu nhiên tại mảnh này tuyệt đối hắc cám bối cảnh bên trong sẽ không có dấu hiệu nào dần hiện ra mấy điểm yếu ớt lơ lửng không cố định l â n q u a n g kia là một chút thích đứng vực sâu hoàn cảnh không biết sinh vật phù du hoặc biển sâu loài nấm tản ra sinh vật quan bọn chúng như là trong mộ địa phiêu đạn quỷ hòa lạng yên không một tiếng động xuất hiện vạch ra một đạo ngắn ngủi mà quỷ dị quy tích lập tức lại cấp tốc trôn những n à y thoáng qua liền mất yếu đất điểm sáng không những không thể mang đến mảy may an ủi ngược lại càng thêm đội hiển mảnh này biển sâu tính mịch thần bí cùng quỷ quyệt bản chất phảng phất đang nhắc nhở kẻ x u n g vào nơi này cũng không phải là sinh mệnh c ấ m k h u mà là thuộc về một loại khác hoàn toàn khác biệt tuần hoàn theo hắc cám pháp tác sinh thái hệ thống tuyệt đối yên tĩnh bị tàu ngầm động cơ kia trầm thấp mà kéo dài vụ v ụ âm thanh trô đánh vỡ thanh â m này tại phong bế kim loại trong khoan g quanh quẩn vốn nên là công nghiệp lực lượng biểu tượng tại lúc này cái này vô biên hắc á m cùng tính mịch phụ trợ dưới ngược lại lộ ra phá lệ đột nột, thậm chí có chút chói thai để cái này c ũ càng càng dù cho cách từng cường hóa thuyền thân cùng quan sát cửa sổ đám người tựa hồ cũng có thể ẩn ẩn cảm giác được kia cô đến từ bốn phương tám hướng vô hình đủ để đem sắt thép ép thành phiến mỏng lực lượng khổng lồ chính đang chậm dài n ă n chặt phía ngoài hắc á m cũng theo độ sâu gia tăng mà trở nên càng thêm thuần túy tầm mắt cơ hồ xuống làm số không kia không còn là khuyết thiếu tia sáng hắc á m mà là một loại phảng phất có được chất lượng cùng s ệ n sệt độ thực thể hắc á m như là thể lỏng mực nước đem hết thể đều bao phủ đồng hóa dù cho lấy lục nhiên kia trải qua viễn cổ tinh huyết cùng nhiều lần cường hóa sớm đã siêu p h à m thoát tục thị lực n h ư n g thần hướng cửa sổ mạng tàu bên ngoài nhìn lại có khả năng nhìn thấy cũng vẫn như cũng là một mảnh triệt để làm người tuyệt vọng hư vô ngoại trừ ngẫu nhiên phán hiện lũ linh lân quan cùng mình phản chiếu tại pha lê bên trên kia mơ hồ khuôn mặt không có vật gì khác nữa Mở ra trước chiếu đèn lớn. trong h nháy mắt ổ tiếp chỉ có đ theo hai đạo vô cùng ứng tụ độ sáng kinh người to lớn thuần trắng của sáng bỗng nhiên từ tàu ngầm phía trước hai bên đặc thù họng súng bắn ra đâm rách tàu ngầm phía trước kia đậm đặc như mực cực hạn hạ cám quang đã lâu cường đại ánh sáng trọng tân định nghĩa mảnh này biển sâu không gian thị giác quy tắc có sáng đi tới chỗ ánh vào đám người tầm mắt cảnh tượng trong nháy mắt để tất cả xuyên thấu qua cửa sổ mạng tàu quan sát người hô hấp cứng lại trong lòng dâng lên khó nói lên lời rung động trong tầm mắt không còn là không có vật gì thư vô tính mịch nước biển thay vào đó là một mảnh vô cùng rộng lớn nhưng lại rách nát thê lương đáy biển di tích to lớn đứt gãy cự thạch cột trụ hành lang như là sụp đổ cự nhân hải cốt lấy các loại không thể tưởng tượng góc độ nghiêng giao thoa có thậm chí vắt ngang tại tàu ngầm tiến lên đường đi bên trên những n à y cột đá mặt ngoài bao trùm lấy thật dậy một tầng sắc thái ảm đạm san hô hóa thạch cùng không biết tích lũy nhiều ít vạn năm biển sâu trầm tích vật phản phất hất lên một kiện từ thời gian bệnh nặng nghề thi h á o vỡ vụn pho tượng khổng lồ nửa đậy tại màu xám đen trong bùn chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra mơ hồ hình dáng cùng không trọn vẹn khuôn mặt kia đã từng khả năng tinh xảo vô cùng ngũ quan đã sớm bị nước biển cùng tuế nguyệt san bằng chỉ còn lại t ă n g thương vết tích không nói gì nói đã từng văn minh cùng nghệ thuật càng xa xôi to lớn điêu khắc kỳ dị ưu mỹ hoa văn cổng vòm lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững cổng vòm về sau là c à n g thâm thúy hạ t á m phản phất thông hương cái nào đó đã sớm bị thế giới triệt để lãng quên thần bí quốc gia toàn bộ di tích quy mô lớn đến vượt q u a tưởng tượng tàu ngầm bắn ra ra cường lực cột sáng thậm chí không thể cùng lúc chiếu sáng toàn cảnh chỉ có thể như là sân khấu truy quang đèn theo thứ tự đạo qua mảnh này ngủ say tại mấy ngàn mét trên thềm lục địa to lớn phế tích một góc lại một góc tương đổ tầng tầng lớp lớp hướng sâu trong bóng tối kéo dài vô hạn tạo thành một tòa đắm chìm tại vực sâu to lớn vô cùng tử vong thành thị so sánh d ớ i bọn hắn cơi chiếc nhầm vào thất lạc cự nhân quốc gia nhỏ bé khách tới thăm. hiện đến vô cùng không có ý nghĩa nó chỉ có thể ở mảnh này từ cự thạch cùng hải cốt tạo thành băng lánh m à yên t ĩ n h trong mê c u n g dọc theo san hô tâm tộc trưởng bằng vào huyết mạch cảm ứ n g chỉ ra phương hướng cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh tư thái tránh đi những cái k i a to lớn chướng ngại vật chậm chạp mà kiên định hướng về di tích chỗ càng sâu cũng là bí bảo chỗ càng phía dưới tiếp tục lặn xuống c ư ờ n g quang đảo qua chỗ thỉnh thoảng sẽ kinh động một chút cái này phiến hát cám lĩnh vực dân bản địa một ít hình thái quái dị hoàn toàn thích h n g cực đoan cao áp cùng không ánh sáng hoàn cảnh biển sâu sinh vật bọn chúng có như là trong suất t linh có hất lên cứng có thể kéo l â y thật dài phát sáng sốc tu bị bất thình lình như là như mặt trời chùm sáng trói mắt q u á nhiêu những sinh vật này bình thường sẽ nhanh chóng mà linh mẫn lùi về phế tích bóng ma kẹ nước bên trong hoặc là bày chuyển động thân thể tại cột sáng biên giới vạch ra một đạo thoáng qua liền mất quy tích cấp tốc biến mất tại ánh đèn không cách nào chạm đến càng thâm hắc hơn ngầm chỉ để lại một chút quấy nhỏ bé dòng nước cùng một vệ tàn ảnh tàu ngầm tại vô biên vô tận h ắ t cám cùng trọng áp bên trong tiếp tục lặn xuống như là trong vũ trụ một viên cô độc rơi hướng không biết vực sâu lưu tình phần đôi tên lửa đầy ổ định lưu làm quang l cái này đột nhiên xâm nhập tĩnh mịch thế giới kim loại tạo vật không thể tránh khỏi đưa tới vực sâu dân bản địa chú ý nửa đường xác thực có không ít hình thù kỳ quái khiêu chiến thường nhân tưởng tượng cực hạn biển sâu sinh vật bị cái này tán phát ra quang mang cùng tần suất thấp chấn động khách không n g ờ i mà đến hấp dẫn từ bốn p h ư ơ n g tám hướng trong bóng tối lạng yên hiện, hiện hiện tò mò tới gần có chút hình như vạn vẹo cự mãng thân thể kéo dài làn ra trong suốt đến có thể mơ hồ trông thấy nội bộ nhúc n í c h khí quan đầu treo như là, là đèn lồng phát sáng ngồi nhử tại tàu ngầm chung quanh chập trờn bỏ ra quỷ quệt quác ảnh có chút thì giống như là phóng đại gấp trăm ngàn lần. Phát s i như như nhưng mà trải qua toàn diện cường hóa thăng cấp sau tàu ngầm hình thể xa so với bình thường biển sâu sinh vật khổng lồ h ì n đại t nước đa số cảm giác nhạy cảm dựa vào bản năng sinh tồn biển sâu cư dân tại thoáng tới gần cảm nhận được tia cổ vô hình lực gáp bách về sau liền sáng suốt tuân theo biển sâu cổ lao phát tắc bản năng lựa chọn tránh lui bọn chúng xoay chuyển động thân thể hoặc đong đưa phụ chi l ạ n g yên không một tiếng động một lần nữa biến mất tại cửa sổ mạng tàu ngoài tầm mắt càng thêm đậm đặc vô biên hắc cám bên trong chỉ ở ánh đèn biên giới lưu lại mấy đạo băn khoăn tràn ngập kiêng kỵ mơ hồ b ó n g ma lập tức hoàn toàn biến mất hữu kinh vô hiểm dưới đường đi lặn xuyên qua t ầ n g tầng lớp lớp phế tích cùng sinh vật theo dõi ánh mắt đám người rốt cục đã tới san hô tâm t ộ c t r ư ở n g m bốn trăm ba mươi hai lăng cùng san hô tâm cảm ứng đương tàu ngầm điều chỉnh tư thái phía trước kia hai thanh thần chi lợi kiếm t r ư ớ c chiếu đèn lớn lấy mạnh hơn công suất lần nữa vạch phá mảnh này đáy biển tựa hồ đã thành v ĩ n h hàng đậm đặc hắc c á m lúc ánh vào đám người tầm mắt cảnh tượng xa so với bọn hắn trên mặt biển phương nhìn thấy những cái kia giải rác tàn phá di tích càng càng hùng vĩ càng thêm hoàn chỉnh cũng càng thêm rung động tâm linh nơi này di tích quy mô hùng vĩ đến vượt quá tưởng tượng của mọi người ánh mắt chiếu tới chỗ phản p h ấ t không phải giải rác kiến trúc h ả i q u ố t mà là nguyên một tòa cổ xưa mà huy hoàng thành thị bị một loại nào đó không cách nào kháng cự lực lượng chỉnh thể di chuyển chấm luân đến cái này mấy ngàn mét phía dưới biển s To lớn điêu khắc phức tạp mà tinh mỹ dây leo cùng bức tranh cắp vì sao bằng đá cầm vòm mặc dù nhưng đã đứt gãy sụp đổ nhưng như cũng như là cự thần hài cốt vắt ngang tại tàu ngầm phía trước vẹn vẹn trong đó một khối tản mát cự thạch thể tích liền có thể so với một tòa mô hình nhỏ phong ố ú phía trên bao trùm chấm tích vật nói vạn năm thời gian còn sót lại vách tường cung điện cao vót phía trên bóng tối vô tận thủy vực bức tường là từ một loại nào đó to lớn màu trắng vật liệu đá xây thành cho dù tại biển sâu ước vạn tấn nước biển trọng áp cùng ngăn mọn dưới y nguyên có thể lờ mờ nhận ra phía trên tinh cùng chim bay c ộ n m ì n h dẫn đạo thực vật sinh trưởng hài hòa bức tranh tràn đầy sinh cơ cùng linh tính chỉ là bây giờ cái này nghệ thuật tôi bảo đã bị thật dậy sắc thái ám trầm đá s ă n hô màu xám đen biển sâu trầm tích vật cùng một chút phụ thuộc trên đó tản ra trắng bệnh ánh sáng nhạt kỳ dị biển sâu loài nấm chỗ tầng tầng bao trùm a n mòn hiện đến vô cùng rách nát thê lương như đồng văn minh trên bia mộ minh văn rộng lớn từ các chém chỉnh tề cự tảng đá lớn lắt thành cổ lão đường đi tại cường quang hạ mơ hồ có thể thấy được răng khắp nơi mạch lạc như là thành thị khung sương chỉ là bây giờ những n à y đường đi đã không còn là tinh linh hành tẩu kỳ、quái. thích đ ứ n g hắc ám cùng cao áp b i ể n sâu sinh vật nơi ở cùng bãi săn một chút mù mắt nhiều chân sinh vật tại khe đá ở giữa xuyên thẳng qua to lớn b ứ c phẫn trạng sinh vật kéo lấy thật dài v ẹ t đôi từ trên đường phố không lướt qua bóng ma quang tại pha tạp trên mặt đất toàn bộ cực lớn đến nhìn không thấy bờ di tích đều đ ắ m chìm trong một loại t í c h mịch trang nghiêm mà lại cực kỳ bi thương trong không khí nó giống một đầu ngủ say tại thời gian cuối cự thú mỗi một khối đá mỗi một đạo vết khắc đều tại im lặng nói một cái đã từng huy hoàng sán lạn văn minh là như thế nào đi hướng hủy diện c u y ệ n cũ đám người thuận tàu ngầm trước chiếu đèn kia hai đạo cô động cột sáng chỉ dẫn tại mảnh này yên lặng không biết bao nhiêu năm tháng hùng vĩ dưới nước thành thị phế tích bên trong chậm dãi ghé qua ánh đèn như là nhà khảo cổ học bàn trải cẩn thận từng ly từng tí phủi nhẹ bùi bằm lịch sử ý đ ồ từ những n à y sụp đổ trụ lớn vỡ vụn pho tượng cùng bao phủ đường đi bên trong c h ắ p vá ra tòa này đắm chìm chi thành ngày xưa hình dáng cùng huy hoàng quanh mình là tuyệt đối yên tĩnh chỉ có tàu ngầm động cơ chầm thấp vụ vụ tại chống trải dưới nước không gian bên trong quanh quẩn càng làm nổi bật ra khu di tích này tĩnh m ị c to lớn bóng ma theo ánh đèn di động mà không ngừng biến phảng phất có vô số ánh mắt trong bóng đêm nhìn chăm chú bọn này khách không ngợi mà đến đúng lúc này một mực an tĩnh xuyên thấu qua cửa sổ mạng tàu quan sát ngoại giới lăng cùng nhắm mắt ngưng thần tựa hồ tại dùng một loại phương thức k h á c cảm giác chung quanh san hô tâm tộc trưởng cơ hồ tại cùng thời khắc đó có chút nhữ lên đôi mi thanh tú trên mặt của các nàng không hẹn mà cùng toát ra một loại phức tạp khó tả t h ầ n sắc hỗn hợp có thật sâu mê võng phảng phất chạm đến một loại nào đó di tất h mảnh vỡ ký ức một tia như có như không hoài niệm như là người được cố hương sớm đã tiêu tàn gió cùng một vòng nơi này mặc dù sớm đã không có bất luận cái gì vật sống dấu hiệu tính mịch đến như là phân mộ nhưng làm tinh linh tộc đã từng thế hệ sinh tồn tuy tùng tự nhiên bản nguyên cổ lao thánh địa trí nhất vùng nước này cái này trong nước biển vẫn như c ũ phiêu tán cực kỳ yếu ớt chỉ có chúng ta tinh linh huyết mạch mới có thể mơ hồ cảm giác được năng lượng dư vị thanh âm của nàng linh hoạt kỳ hảo mang theo một loại truy tìm cổ lão mở mịt cảm giác đây là một loại phi thường cổ lão phi thường tinh khiết nhưng lại bởi vì trầm luân đáy biển quá lâu bị băng lánh h á cám cùng trọng áp chối nhuộm dần mà trở nên có chút lạ lẫm có chút vặn vẹo tự nhiên chi lực nó giống như là văn minh sau khi lửa tắt một điểm cuối cùng không cam lòng tán đi hoạt ì n h lại giống là vô số tinh linh tiên tổ linh hồn lắng động nơi này lưu lại nói nhỏ nói đến đây san hô tâm trong mắt lõe lên một tia khó mà cảm giác này mặc dù yếu ớt đến cơ hồ khó mà phát giác nhưng nó xác thực tồn tại mà lại theo chúng ta không ngừng xâm nhập loại này cộng minh cảm giác đang trở nên càng thêm rõ ràng điều này nói rõ chúng ta tìm tìm chỗ hướng không sai chúng ta khoảng cách bí bảo chân chính sở tại địa càng ngày càng gần tin tức này như cùng ở tại bình tĩnh mặt nước bỏ ra một tảng đá lớn để trong khoang thuyền tất cả nguyên bản bởi vì dài r ằ n g giặt lặn xuống cùng t ĩ n h mình hoàn cảnh mà hơi có vẻ t r ầ một m người tinh thần đều là vì đó dùng một cái mấy ngày liên tiếp đi thuyền chuẩn bị cùng chờ mong tựa hồ rốt cục thấy được minh xác ánh dạng đông hy vọng một lần nữa nhóm lửa mục tiêu trở nên càng thêm rõ ràng tàu ngầm tại sổ ra điều khiển dưới trở nên càng thêm cẩn thận lại cũng càng thêm kiên định nó điều chỉnh phương hướng tiếp tục dọc theo trong di tích đầu kia tương đối rộng lớn phản phất từng là thành thị đại lộ cự tảng đá lớn đường đi hướng về cảm giác chỉ dẫn phương hướng chậm rãi tiến lên t r u n g quanh cảnh tượng cũng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa kiến trúc hải cốt trở nên càng thêm dày đặc sụp đổ r ẫ cung điện nối liền không dứt tàn phá thấp lâu nền móng như là cự nhân xương ngón tay đâm rách trầm tích tầng tiểu kiến trúc cũng lộ ra càng thêm cổ lão càng thêm nguy trên đá điêu khắc hoa văn không còn là hậu kỳ loại kia phức tạp ưu nhã dây leo cùng sao trời mà là càng thêm chịu tượng càng thêm tràn ngập lực lượng cảm giác nguyên thủy đồ đ ẳ n g cùng tự nhiên ký hiệu lại đi thuyền một đoạn thời gian không ngắn tàu ngầm tại tòa này đắm chìm chi thành đường đi cùng hải cốt ở giữa cẩn thận ghé qua t r ư ớ c chiếu đèn cổ sáng như là hai thanh trung thành lợi kiếm tiếp tục cắt phía trước vĩnh hằng h tám t r u n g quanh phế tích cảnh tượng tựa hồ vĩnh v i ê n không cuối cùng tái diễn rách nát cùng thê lương nhưng mà ngay tại một đoạn thời khắc phía trước đèn pha kia ngưng tụ cổ sáng cuối cùng cảnh tượng đông nhiên biến đổi không còn là khắp không bờ bến tầng tầng lớp lớp kiến trúc hải cốt tia sáng phảng phất đụng phải một mặt to lớn hướng vào phía trong l õ m thiên nhiên vách đá cái này vách đá không biết từ loại nào nham thạch cấu thành tại cường quang hạ b ả y biện ra một loại thâm trầm gần như hấp thu tia sáng màu nâu đen mặt ngoài hiện đầy bị nước biển cọ rửa ăn mòn ra khe danh cùng lỗ thủng lộ ra cổ lão mà thô kệch mà liên tại mặt này to lớn vách đá dưới đáy tới gần thêm lục địa vị trí thình lình bày biện ra một cái u sâu vô cùng to lớn huy động cửa vào tia cửa hang hiện lên b ấ t quy tắc hình b ầ u dục quy mô cực kỳ to lớn đủ để nhẹ nhõm d u n g nạp mấy chiếc bọn hắn cưới tàu ngầm song hành tiến vào nhất làm cho người bên cạnh mục đích là cửa động biên giới dị thường bóng loáng hợp quy tắc cùng chung quanh thiên nhiên hình thành t h ô u giáp lồi l õ m đáy biển tầng nham thạch tạo thành cực kỳ t r ê n lệch rõ ràng nhìn kỹ lại thậm chí có thể mơ hồ phân biệt ra được một loại nào đó to lớn công cụ cắt gọn rèn luyện qua vết tích tia tuyệt phi tự nhiên vĩ lực có khả năng bồi dưỡng rõ ràng là nhân công mở sản phẩm chỉ là cái này nhân công tiêu chuẩn viễn siêu thường nhân tưởng tượng man thân thể có chút căng cứng san hô tâm t ộ p trường khi nhìn đến cái huyệt động này cửa vào trong nháy mắt căng cứng bả vai rốt cục đã thả lỏng một chút nàng thật dài địa phảng phất tháo xuống thiên quân gánh nặng thở phào nhẹ nhõm quay đầu nhìn về phía lục nhiên xanh biết đôi mắt bên trong lóe ra xác nhận con mang ngự a khí mang theo khẳng định nhưng cũng trộn lẫn lấy một tia không dễ dàng phát giác đối mặt không biết khẩn trương chính là chỗ này cái huyệt động này căn cứ trong tộc nhất truyền thừa cổ xưa ký ức miêu tả chính là thông hướng tộc ta thất lạc bí bảo cuối cùng cửa vào là trong thánh địa thánh địa được xưng là tự nhiên tri tâm đường hành lang lời của nàng để trong khoan huyền ánh mắt sáng rực nhìn về phía kia t ĩ n h mịch cửa h à n g nhưng san hô tâm cũng chưa kết thúc nàng dừng một chút thanh âm trở nên ngưng trọng lên như cùng ở tại g õ vang cảnh báo bất quá lục nhiên tiên sinh các vị làm ơn tất bảo trì cảnh giác ánh mắt của nàng đảo qua cửa sổ mạng tàu bên ngoài kia phảng phất có thể thôn vệ linh hồn hát cám cửa hàng tiếp tục nói ra khoảng cách tộc ta tiền bối một lần cuối cùng biết được nơi đây tình huống đã qua quá lâu quá lâu tuyến nguyệt lâu đến đủ để cho biển cả biến thành rộn râu tại mảnh này ngay cả thời gian đều phảng phất ngưng kết bên trong biển sâu hết thể đều có khả năng ai cũng không biết cái này dài rằng g ặ c thời gian bên trong huyện động này chỗ sâu phải trang dựng dùng mới thích ứng hắc cám cùng cao áp đáng sợ loài săn mồi phải trăng bởi vì địa chất hoạt động mà thay đổi kết cấu bên trong hiện đầy cảm ấy thậm chí k ê u bí bảo bản thân tại như thế cực đoan hoàn cảnh bên trong yên lặng v n cổ phải trăng sinh ra một loại nào đó chúng ta không thể nào đoán trước không biết biến hóa hoặc phòng vệ cơ chế n à n g nhìn về phía lục nhiên ánh mắt vô cùng nghiêm túc chúng ta cần phải vạn phần cẩn thận lục nhiên tự nhiên minh bạch trong đó lợi hại quan hệ cái này tuyệt không phải một lần nhẹ nhõm ngắm cảnh hành trình mỗi một bước đều có thể bước vào trí mạng cảm ấ hắn trọng trọng gật đầu chấm giọng đáp yên tâm chúng ta sẽ không liều lĩnh hắn lập tức chuyển hướng khoang điều khiển rõ ràng hạ đạt chỉ lệnh số dạ dĩ tạm dừng tới gần điều khiển tàu ngầm quay t r u n g quanh cửa hàng khu vực bên ngoài tiến hành toán phương vị nhiều hình thức quét hình dò xét trọng điểm xác nhận cửa hàng phụ cận cùng cạn tầng khu vực có tồn tại hay không cỡ lớn sinh vật xào huyện dị thương năng lượng nguyên điểm tụ tập hoặc là không ổn định địa chất kết cấu minh bạch s ô dạ cùng dị tề thanh đáp trang kiện ngón tay lập tức ở đài điều khiển bên trên nhanh chóng múa đ ộ n tàu ngầm chậm rãi lơ lửng tại khoảng cách cửa hàng hẹn ngoài trăm thước thủy vực không tiến thêm nữa thuyên ngo Mấy cái n g u y ê n b ả n h chỉ có dụng cụ v ậ t phù văn trận l i ệ t d ầ n d ầ n s á n g l ê n t h n ả n mát ra màu sắc khác nhau ánh sáng nhạt vô hình s ó n g âm năng lượng cảm ứng s ó n g cùng đặc thù người thằn làn phù văn giỏ xét ba động như là sứa xúc tu lấy tàu ngầm làm trung tâm hướng về b ộ t phía nhất là cái k i a tính m ị n h huyết động cửa vào phương hướng cẩn thận mà cẩn thận k h u ế t tán ra đến quét nhìn hết t hệ khả năng tồn tại uy hiếp trong khoang thuyền hoàn toàn yên tĩnh chỉ có dụng cụ vận chuyển rất nhỏ vụ vù, vù cùng phù văn lấp lóe lúc nhỏ xíu dòng năng lượng động âm thanh trải qua một phen cẩn thận mà toàn diện dò xét phản hồi kết quả dần dần tập hợp biểu hiện tại màn ảnh chính bên trên số liệu biểu hiện cửa hang chung quanh ngoại trừ phát hiện một chút cực kỳ yếu ớt sinh mệnh tín hiệu chủ yếu là một chút sớm đã thích hứng h c á m cơ hồ không có bất kỳ cái gì tính công kích hình thể nhỏ bé ở hang loài cá cùng giáp sát loại sinh vật bên ngoài cũng chưa phát hiện rõ ràng cỡ lớn sinh vật hoạt động dấu hiệu cũng không có kiểm chắc đến dị t h ư ờ n g cồn bạo hoặc cao độ ngưng tụ năng lượng nguyên địa chất kết cấu tại nhưng phạm vi dò xét bên trong cũng tương đối ổn định sơ bộ quách hình an toàn tốt chúng ta đi vào lục nhiên hít sâu một hơi đệ xuống trong lòng đối không biết một tia rung động hạ đạt cuối cùng chỉ lệnh thanh âm tại yên tĩnh trong khoang lộ ra phá lệ rõ ràng mang theo không thể nghi ngờ quyết tâm tàu ngầm tại sổ dạ điều khiển dưới hơi vi điều chỉnh tư thái phần đôi tên lửa đ ẩ y u lam quang lưu trở nên càng thêm lưu hỏa nó không còn giống trước đó như thế hối hạ lặn xuống mà lại như cùng một cái phát giác được nguy hiểm trở nên cực kỳ cẩn thận b i ể n sâu cá bơi đem tốc độ xuống tới thấp nhất chấm d ã i cơ hổ là lặng yên không một tiếng động lái về phía tiên như là cự thú mở ra miệm lớn tính mịt việt động cửa vào vừa mới đi vào hang động tất cả mọi người cảm giác được một cách rõ ràng hoàn đầu tiên là bị ngăn cách cảm giác ngoại giới nước biển tựa hồ tồn tại một loại nào đó khó mà phát giác y ế u ớt hải lưu nhưng vừa tiến vào huy ệ t động này tất cả dòng nước nhiễu loạn phảng phất đều bị tia to lớn vách đá cùng một loại nào đó vô hình lực t r ư ờ n g cách t r ở bên ngoài nội bộ nước thể biến đến mức dị thường bình tĩnh thậm chí mang theo một tia s ề n s ệ t vướng v ĩ u cảm giác tàu ngầm đi thuyền trong đó lực cản tựa hồ cũng tăng lên một chút huy ệ t động nội bộ rộng lớn trình độ viễn siêu bọn hắn ở bên ngoài lúc dự đoán cửa vào mặc dù nhưng đã đầy đủ khổng lồ nhưng nội bộ không gian càng là rộng mở trong sáng hình thành một cái cự đại thiên nhiên hình ống thông đạo đường kính đủ để cho mấy chiếc bọn hắn dạng này tàu ngầm song song thông hành mà dư x à i lại không chút nào cảm thấy chen c h ú c nhất khiến người kinh dị chính là nguồn sáng tàu ngầm trước chiếu đèn vẫn như cũ lóe lên nhưng không còn là duy nhất nguồn sáng hang động vách đá bày biện ra một loại ám trầm màu xanh đen phản phất là đặc thù nào đó h ú t sạch nham thạch nhưng mà ngay tại cái này nhìn như hấp thu tia sáng vách đá phía trên lại lít nha lít nhít hiện đầy các loại tự phát quang cỏ s ỉ r ê u cùng khảm vào tầng nham thạch bên trong nhỏ bé tinh quắng những n à y cỏ xỉ dêu tản ra sâu kín như là như quỷ họa lục sắc qua mang mà những cái kia tinh thì lóe ra càng thêm định, hướng lạnh bạch ánh sáng nhạt. bọn chúng đan vào một chỗ tạo thành một mảnh liên miên bất tuyệt yếu ớ t lại đủ để miễn cưỡng thấy vật thiên nhiên chiếu sáng mang thay thế tàu ngầm cường quang trở thành cái này tĩnh mịch thông đạo chủ yếu nguồn sáng quang mang chiếu dọi tại bóng loáng hoặc đá lởm chầm trên vách đá chiết xạ ra kỳ quái không ngừng biến ả o kỳ dị quang ảnh làm cho cả hang động thông đạo phảng phất xuống lại tràn đầy một loại không chân thực như là thông h ư ơ n g cái nào đó thế giới khác hoặc mộng c ả n h chỗ sâu mê n g u y ệ n mỹ cảm yên tĩnh là nơi này duy nhất vĩnh hàng g ọ c chính đó là một loại so ngoại bộ biển sâu càng thêm thuật t càng thêm dày hơn nặng tính mịch tàu ngầm động cơ kia chầm thấp vù vù âm Tại cái này phong bốn ế mà c h g trăm ba n g đ mươi bốn thông ba con g đường dài, h quần n ra o i c h u bốn trăm ba mươi một lần tiếng lần vọng đều pháng phất bốn h ba con đường cửa sổ mạng tàu bên ngoài ngoại trừ kia vĩnh hằng bất biến tản ra ánh sáng nhạt v á t h đá cùng ngẫu nhiên s ẹ t qua một chút bám vào trên vách đá hình thái càng thêm kỳ lạ phát sáng loài nấm hoặc ngủ đông trong suốt thủy tức thể trong tầm mắt vẫn như cũng là trông không đến đầu thẳng t ắ p hướng về phía trước kéo dài thông đạo thời gian ở chỗ này đã mất đi ý nghĩa chỉ có đồng hồ đo bên trên không ngừng khiêu động đi thuyền k h o á n g cách đang nhắc nhở bọn hắn ngay tại xâm nhập ngay tại loại này gần như chết lặng đi thuyền kéo dài hồi lâu sau phía trước đèn pha kiêng ngưng tụ có sáng thình lình xuất hiện phân nhánh quan mang cuối cùng không còn là đơn nhất thông đạo mà là rõ ràng chiều sáng ba đầu cơ hồ giống nhau như lúc thông hướng, phương hướng khác nhau tĩnh mịch l hình dạng thậm chí cửa h a n g biên giới trên vách đá phát sáng cọ xỉ r ê u phân bố đều cực kỳ tương tự như cùng trong một cái mô hình khắc r a bọn chúng lẳng lặng song song xuất hiện ở phía trước t h â n thúy cửa h a n g nội bộ vẫn như c ũ là đ ậ m đến tan không ra hạ cám tản ra băng lanh mà quỷ quyệt khí tức tàu ngầm chậm rãi tại châu ngã ba phía trước ngừng lại lơ lửng tại yên tĩnh trong nước ba con đường điềm tiểu nhiễm vô ý thức lẩm bẩm nói đôi mi thanh tú nhữ lên chính là chỗ này san hô tâm tộc trưởng thanh â m tại yên tĩnh trong khoang vang lên mang theo một tia khó mà che giấu bất đắc dĩ cùng chịu nặng hồi ức Ánh mắt của nàng như phía mắt trước của qua kia ba đào đầu lần à mà này kính tượng song song mà đứng tĩnh phản năm trong tiền cùng cạnh tượng. mịch phất thấy chỗ hồi, trước, tộc trở được số đám ảm đạm cuối lối lại l bối bồi rẽ, vô về ở trước chúng ta toàn tộc chi lực thăm dò đến tận đây chính là ở chỗ này bị ép dừng bước nàng khe khẽ thở dài giải thích nói muốn tìm được thông hướng bí bảo chỗ duy nhất chính xác con đường nhất định phải có thể rõ ràng cảm giác được bí bảo bản thân t à n g ra, tinh k ế t nhất bản nguyên nhất tinh linh tộc năng lượng cốt lôi ba động dùng cái này làm chỉ dẫn cái này ba động như là trong bóng tối hải đăng là xuyên qua mê cung này hang động duy nhất tí tiêu ngữ khí của nàng mang theo thật sâu tiết với đáng tiếc chúng ta san hô tinh linh nhất tộc vì thích hướng biển sâu hoàn cảnh huyết mạch sớm đã không còn thuật t ú y thể nội tự nhiên năng lượng cũng phát sinh chết đi trở nên mỏng manh loại trình độ này năng lượng căn bản không đủ để xuyên thấu huyết động này bên trong ở khắp mọi nơi một loại nào đó không biết quá i ê u l ự c trường không cách nào chuẩn xác bắt được tia tia như có như không chính xác ba đ ộ nàng chỉ hướng tia ba đầu cơ hồ giống nhau như lúc thông đạo thanh â m ngưng trọng lên cái này ba con đường nhìn như hoàn toàn giống nhau nhưng căn cứ trong tộc tàn phá không chịu nổi cổ lao quyển trục ghi chép chỉ có một đầu là thông hướng thánh địa sinh lộ mà đổi thành bên ngoài hai đầu nàng dừng một chút trong mắt lóe lên một tia tim đập nhanh một khi ngộ nhập chỉ sợ là thập tử vô sinh bên trong hiện đầy viễn cổ tiên tổ bày uy lực kinh khủng thủ hộ c ặ b ấy hay là căn bản là không có cách quay đầu thiên nhiên tuyệt cảnh cho nên chúng ta lúc ấy dù có mọi loại không cam l ò n g cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trở về tay không mà về nàng nói ánh mắt từ băng lãnh châu ngã ba thu hồi chuyển mà rơi vào bên cạnh lẳng lặng đứng lặng lăng trên thân cặp con mắt kêu bên trong một lần nữa dấy lên nóng bỏng ngọn lửa hy vọng như là trong bầu trời đem bỗng nhiên sáng lên sao trời nhưng bây giờ khác biệt có lăng tại t h a nàng h âm của n bởi vì k í chính đ là cái kia thanh có thể mở ra cuối cùng chi môn độc nhất vô nhị chìa khóa phảng phất là để hấn chứng san hô tâm đám người nhìn lại chỉ gặp lăng sớm đã nhắm hai mắt lại tiến vào một loại nào đó huyền diệu cảm giác trạng thái nàng trắng non mảnh khảnh hai tay nhẹ nhàng đặt tại băng lánh bên trong trên vách khoang quanh thân một cách tự nhiên tản mát ra cực kỳ yếu ớt như là mới sinh trồi non n u h ò a lục sắc v ầ n g sáng kia v ầ n g sáng phảng phất tùng có sinh mệnh theo hô hấp của nàng nhẹ nhàng nhịp đập tựa hồ đang cố gắng cùng hang động chỗ sâu một loại nào đó vô hình vô chất nhưng lại xác thực tồn tại cổ láo lực lượng xây cất cấp độ sâu kết nối cùng câu thông nàng lông mi thật dài như là cánh b ư ớ m có chút rung động t i n h xảo gương mặt thượng thần sắc chuyên chú mà yên tĩnh toàn bộ tâm thần đều đã chìm vào kia phiến năng lượng hải dương tại phân tạp q á i nhỡ bên trong truy tìm lấy kia một sợi duy nhất chân thực trong khoang thuyền lặn ngắt như tờ tất lại phảng phất vô cùng dài nhưng mà vẹn vẹn sau một lúc lâu tốc độ này viễn siêu san hô tâm trước đó n ế m thử lăng kia rung động lông mi liền ổn định lại nàng chậm rãi mở mắt cặp kia xanh biết như là tinh khiết nhất rừng r ầ m hồ nước đôi mắt giờ phút này thanh t ị n h thấy đ ấ y không có chút nào mê mang chỉ có một loại thấy rõ bản chất khẳng định nàng thậm chí không có quá nhiều do dự trực tiếp giơ cánh tay lên dối ra một cây ngón tay dài nhọn tinh chuẩn chỉ hướng ba đầu lối rẽ bên trong ngoài cùng bên phải nhất kia cái lối đi là bên này thanh âm của nàng bình thản mà chắc chắn mang theo một loại không thể nghi ngờ xác nhận ta cảm giác được kia đầu cuối lối l có một cỗ phi thường ấm áp phi thường cổ lão tràn đầy sinh mệnh khí tức kêu gọi nó tại chỉ dẫn lấy ta sẽ không sai nhìn thấy lăng nhanh chóng như vậy như thế chắc chắn chỉ ra duy nhất phương hướng chính xác san hô tâm tộc trưởng không khỏi phát ra nhất thanh từ đáy lòng hôn hợp có to lớn vui mừng cùng một tia k h ó nói lên lời nhàn nhạt thất lạc cảm khái nàng hao phí toàn tộc c h i lực dựa vào tàn quyển phỏng đoán đều không thể xác định đường đi tại lăng nơi này lại như là xem vân tay trên bàn tay rõ ràng cái này chính là huyết mạch đầu nguồn cùng chi nhánh ở giữa kia không thể vượt qua h ầ n câu tại lúc này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế lục nhiên trong mắt tinh quang lợi lên không trần c h ờ chút nào lập tức hạ đạt chỉ lệnh số ra di hủy r phải hết tốc độ tiến về phía trước tàu ngầm phát ra nhất thanh càng thêm trầm thấp công suất tăng lên vụ vụ phần đuôi tên lửa đ ẩ y quang lưu bỗng nhiên trở nên sáng tỏ mà ngưng tụ khổng lồ thuyền thân linh hoạt điều chỉnh phương hướng mở ra trong huy ệ t động bình tĩnh đến gần như s ề n s ệ t nước thể mang theo khí thế một đi không trở lại vững vàng lái vào đầu kia bị lăng trọt chúng thông hướng viễn cổ tinh linh thất lạc bí bảo duy nhất chính xác tính mịch thông đạo tàu ngầm tại lăng chỉ dẫn phía bên phải trong thông đạo vân nhanh tiến lên như là đi thuyền tại một đầu từ bốn phía trên vách đá những cái tia tự phát quang cọ xỉ rêu cùng tinh quáng tại tàu ngầm trải qua lúc bỏ ra chập trấn bất định kỳ quai cái bóng đem tính m ị v ốn lượn đường hầm phụ lên đến như cùng một cái to lớn mà mậu ảo vạn hoa đồng nhưng lại bởi vì cái này cực hạn yên tĩnh cùng đơn nhất cảnh tượng ẩn ẩn lộ ra một tia vung đi không được quỷ bí khí tước trong khoang hoàn toàn yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được chỉ có các loại dụng cụ tinh vi vận hành lúc phát ra yếu ớt vụ vụ cùng đám người tận lực thả nhẹ nhưng như cũng rõ ràng có thể nghe bình ổn tiếng hít thở xen lẫn thành cái này trong không gian kín duy nhất bối cảnh âm thời gian ở chỗ này phảng phất bị kéo dài. cửa sổ m ạ n tàu bên ngoài liên miên bất tận hướng về sau chậm chạp di động phát sáng v ế t đá dễ dàng để cho người ta sinh ra một loại r ậ m chân tại chỗ ảo giác Trưng lục ớ lớn n cánh trưng cánh cửa, 435, to lớn cánh cửa. to l nhiên nhìn qua kia phản g p h ấ t vĩnh vô chỉ cảnh bị yếu ớt lam lục quang mang chiếu sáng nam h thạch thông đạo trong lòng kia p h ầ n đối không biết hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu lớn như là bị không ngừng tăng thêm nhiên liệu đóng lửa càng thêm tràn đầy bốc cháy lên hắn nhìn không được có chút như đầu chuyển hướng bên cạnh tính tọa san hô tâm trường hạ g i n g phá vỡ phần này duy trì t r ầ n mặt thật lâu san hô tâm trường thanh âm của hắn tại trong yên tĩnh lộ ra phá lệ rõ ràng ta có một vấn đề có lẽ có ít mạng mội nếu như lúc trước các ngươi tuyển lầm đường t h như đi bên trái hoặc là ở giữa đầu kia lối rẽ đến cuối cùng gặp được cái gì vấn đề này hiển nhiên chạm đến san hô tâm tộc trải qua thời gian dài trôn giấu ở đáy lòng sâu nhất sợ hãi san hô tâm nghe vậy kia ưu nhã thân thể nhỏ không thể thấy nhẹ nhàng run lên một hồi nàng c h ầ m rãi lắc đầu tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên hiện ra một vòng phức tạp khó tả thân sắc kia l ắ những g cái kia không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kinh khủng cảnh tượng cùng tuyệt vọng rẽ i u ộ n g sớm đã theo vô số năm chức những cái kia bất hạnh nộ nhập lạc lối các vị tổ tiên cùng nhau bị triệt để mai táng tại kia hai cái lối đi bóng tối vô tận chỗ sâu chưa từng có dù là đôi câu vài lời kỹ càng miêu tả lưu t r u y ề n tới nay nàng d ư n g mắt ánh mắt tựa hồ xuyên thấu tàu ngầm nặng nề vết khoang nhìn phía kia hai đầu bị bọn hắn vứt bọt ạ i sau lưng tràn ngập chẳng lành lối rẽ tộc bên trong lưu t r u y ề n xuống chỉ có nhiều đời chuyển miệng dùng máu cùng nước mắt ngưng kết thành nghiêm khắc nhất tuyệt đối cảnh cáo ngữ khí của nàng biến đến vô cùng trang nghiêm thậm chí mang theo một loại nghi thức trang trọng kia hai con đường là tuyệt đối cấm kỵ là thông hướng triệt để vượt sâu hủy diệt cửa vào là liền tại trong n g ộ n đều không được cho phép đến gần ác n g ộ n tri nguyên thanh âm của nàng có chút thấp chìm xuống mang theo một loại làm người sợ hãi run dậy kia run dậy phảng phất nguồn gốc từ huyết mạch truyền thừa là cấn tại mỗi một cái san hô tinh linh sâu trong linh hồn phàm là có tinh linh vô luận tiên phú như h i chắc tuyệt thực lực như thế nào cường đại một khi dám can đảm đặt chân trong đó bất luận cái gì một đầu từ viễn cổ có ghi chép đến nay chưa hề có bất kỳ một cái nào có thể sống trở về nàng dừng lại một chút mới tiếp tục nói trong giọng nói tràn đầy khó nói lên lời kính sợ cùng sợ hãi ở trong đó ngủ say hoặc là bồi hồi đồ vật là ngay cả ta tinh linh nhất tộc tại viễn cổ lục địa thời đại ở vào cường thích nhất huy hoàng nhất thời、kỷ. cũng vì đó thật sâu sợ hãi tồn tại. Tộc kia các tộc có tồn nhân không thể không hao phí khó có thể tưởng tượng vì đó khó thật tại. thể thể to hãi hao phí sâu sợ kia lục ớ giới, mới n miễn cưỡng đem nó phong tồn, ngăn đồng thời tại tất cả chính thức ghi chép bên trong đều tránh, giữ kín như mưng. khủng đại đem đều Đại tại thời ghi giữ cách, cả thức chép tất bố. l nhiên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu trong lòng điểm này bị không biết câu lên nóng bỏng hiếu kỳ như là bị một c h ậ u đến từ vực sâu vạn trượng nước đá vào đầu r ộ i xuống suy nhất thanh cấp tốc làm lạnh l ắ n g đ ộ n g xuống có thể để cho một cái đã từng huy hoàng cường thịnh có được viễn siêu trước mắt thời đại nhận biết tinh linh tộc duệ trải qua vô số t u ế nguyện biến thiên v như như đời đời tia hai đầu không bị lựa chọn thông đạo chỗ sâu ngủ say hoặc bồi hồi chỉ sợ là đủ để phá vỡ nhận biết t r ô n vùi linh hồn đáng sợ tri vật hắn hít một hơi thật sâu đem điểm này không cam lòng tìm tòi nghiên cứu giục vọng triệt để đẻ xuống ánh mắt khôi phục quen có tỉnh táo cùng cân nhắc việc cấp bách là ổn thỏa lấy được bí bảo tăng cường hành công nội tình mà không phải phức tạp đi khiêu chiến ngay cả tinh linh c ổ tộc đều lựa chọn phong tồn né tránh cấm kỵ thực lực không đủ lúc đối một ít bí mật bảo trì kính sợ cùng khoảng cách bản thân liền là một loại trí tuệ ta h i ể u được lục nhiên thanh âm tại an tĩnh trong khoan g vang lên bình ổn mà kiên định ổn thỏa là hơn tàu ngầm tiếp tục dọc theo bị phát sáng cỏ xỉ rêu cùng tinh quáng tiêu ký ra phía bên phải thông đạo vân nhanh tiến lên cánh quạt q u ấ y dòng nước phát ra chấm thấp vụ vụ bốn phía trên vách đá những cái kêu lam xanh lét quang ảnh chập trần múa đem thâm thuy đường hầm phủ lên đến kỳ quái phản phất đi xuyên qua một loại nào tại mảnh này mộng ảo phía dưới nhưng thủy chung quanh quẩn lấy một k i a vung đi không được quỷ bí cùng kiềm chế nhất là khi ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua thông đạo trên vách những cái kia ngẫu nhiên xuất hiện rõ ràng là nhân công mở nhưng lại bị lực lượng nào đó c ư ơ n g ép vặn vẻo phong kín châu ngã ba lúc càng có thể cảm nhận được một loại u mắng cảnh cáo không biết phải chăng là bởi vì lựa chọn chính xác con đường đi thuyền quá trình thuận lợi đến kỳ lạ cũng không tao nộ bất luận cái gì trong dự đoán cơ quan cạm b ấ y hoặc biển sâu quái vật tập kích quấy dối chung quanh phát sáng khoáng vật tựa hồ trở nên càng ngày càng dày đặc chủ quá độ chuyển hướng một loại càng thêm Tinh khiết, khuyến hướng ngân mọi ạ nhạt đạo loại c cùng sắc, xua tán đi lúc trước trong thông đạo âm cảm giác, h thông như thần thánh yên tĩnh. Thời gian tại yên tĩnh sâu lặn trôi đi, khó mà chuẩn vàng tán trong mang đến gần yên gian yên màu trầm một tại âm mà xua sâu trung đánh giá. đi đi, trôi lặn người ở đây dần dần quen thuộc loại này đơn điệu mà thần bí đi thuyền tiết tấu lúc phía trước tầm mắt rộng mở trong sáng tàu ngầm p h ẳ n g phất lập tức từ chật hẹp đường ống lái vào một cái vô cùng to lớn dưới nước hang quảng trường quảng trường quy mô vượt quá tưởng tượng ngầm đầu nhìn lại mái vòm cao xa biến mất tại vầng sáng n ô n g lung cùng hắc á m chỗ giao giới bốn phía vách đá khóng đặt phía trên k ả m nạm lấy vô số to lớn tự phát quang tình á m như là ngôi sao trong bầu trời đêm đem toàn bộ không gian chiếu dọi đến giống như ban ngày mà ánh mắt mọi người tại thứ một m h á y mắt liền bị quảng trường cuối cảnh tượng một mực cướp lấy cũng không còn cách nào rời nơi đó thình l i n h đứng sừng sững lấy một cái không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ chuẩn xác hình dung to lớn cùng cổ láo to lớn cánh cửa nó phảng phất cũng không phải là kiến tạo ở đây mà là cùng toàn bộ dây núi cùng mảnh này b i ể n sâu nền đá cùng nhau sinh ra liền thành một khối cánh cửa chất liệu không phải vàng không phải đá bay biện ra một loại ôn nhuận nội liễm nhưng lại cho người ta không thể phá vỡ trực rác á m kim sắt c ạ c h giống như là lắng đạo ước vạn năm thời gian tinh hoa cửa thể chi cao chi khoát có thể so với hành cung cột b ồ n chính người đứng ở trước nhỏ bé đến như là bụi bặm trên cửa hiện đ â y vô cùng phức tạp huyền ảo c h ạ y xuôi yếu ớt năng lượng quang hoa tinh linh phù văn những phù văn này cũng không phải là đơn giản điều khác bọn chúng phảng phất tùng có sinh mệnh đang lưu chuyển c h ậ m c h ậ m hô hấp tạo thành một bộ khổng lồ mà tinh vi không biết hệ thống phù văn khoảng cách thì là liên miên bất tuyệt sinh động như thật cổ lao phù điêu miêu tả lấy nhật nguyệt giao thế sao trời vận hành rừng rậm lan tràn vạn vật sinh trường cùng vô số thân hình ưu nhã tinh linh tại khác biệt thời kỳ lấy khác biệt tư thái chiều bái một gốc quán xuyên t i ê n địa cành lá không có vào hư không sợi dễ đâm thấu đại địa cổ thụ to lớn tia cổ thụ tản ra vô tận sinh mệnh cùng trí tuệ khí thức vẹn vẹn phù điêu ý cảnh cũng làm người ta tâm sinh kính sợ cảm nhận được một loại vượt qua thời không trường hà thần thánh cùng xa xăm cứ việc tháng năm dài đẳng đáng cùng vô tình biển sâu hoàn cảnh không thể tránh khỏi tại cửa thể bên trên lưu lại ăn mòn vết tích không ít địa phương bao trùm lấy thật dày chất vôi trầm tích vật cùng biển sâu còn ban một chút phù điêu tinh tế biên giới cũng biến thành mơ hồ khéo đưa đầy nhưng cả phiến đại môn vẫn như cũ như kỳ tích bảo tồn lấy cơ bản hoàn hảo kín kẽ đóng chặt lại tàn ra một loại tuyến cổ vĩnh tồn không cho phép kẻ khác khinh nhuần bảng b ạ c quy nghiêm tàu ngầm chậm rãi ở trước cửa cách đó không xa c h ố n g trại thủy vực dừng lại tiếng động cơ hơi thở trong khoang tất cả mọi người nín thở bị cái này thần tích tạo vật rung động thật sâu chính là chỗ này không sai cùng trong tộc bí điện ghi lại hình tượng giống nhau như lúc san hô tâm kích động đến thanh âm đều có chút phát dùn nàng cơ hồ đem mặt dán tại băng lãnh quan sát trên cửa chỉ vào kia nguy nga đứng to lớn cánh cửa trong mắt lóe ra khó mà ức chế l ngoại trừ càng thêm rách nát một chút rất nhiều tinh mỹ chi tiết bị vô tình chấm tích vật che giấu nhưng cái này khí thế b ằ n g bạc cái này thần thánh đường vân đây tuyệt đối chính là chúng ta tinh linh nhất tộc cất giữ trí cao bí bảo thánh địa tuyệt sẽ không sai tàu ngầm chậm rãi bỏ neo tại cái này phiến tên u y cổ cửa lớn trước đó đèn pha cổ sáng đánh trên cửa lại phản phất bị kia thâm thủy ám kim chất liệu hấp thu hơn phân nửa chỉ có thể chiếu dọi bị loại bộ càng lộ ra to lớn khó l ư ợ n g tại cái này thần tích tạo vật trước mặt cho dù là hãn hải hành cung tân tiến nhất lặn hàm khí cũng nhỏ bé đến như là phủ phục tại cự nhân dưới chân sâu、kiến. xô ra cùng h ì ngồi đang thao túng trên ghế thần s á c chuyên chú bọn chúng cẩn thận từng ly từng tí thao túng tàu ngầm đem công suất cường đại trước chiếu đèn điều chỉnh đến lớn nhất độ sáng như là hai thanh quang chi lợi kiếm cẩn thận từng t ứ c từng t ứ c quét mắt cửa lớn mỗi một cái góc còn sáng lướt qua những cái kia chạy xuôi ánh sáng nhà thuyền ảo phu văn lướt qua bị t u y ế nguyệt t a n mòn phu điêu tìm kiếm lấy khả năng tồn tại khe cửa lộ khóa hoặc là bất luận cái gì cùng loại chốt mở đầu mối then chốt trang bị nhưng mà làm cho người thất vọng là cửa lớn ngoại trừ những cái kia thâm thúy phù văn cùng kín kẽ li c một, sâu sâu, một lát sau nàng mở mắt ra ánh mắt khôi phục trí giả vốn có trầm tĩnh cùng thâm thúy trầm ngâm nói căn cứ truyền thừa ghi chép mở ra thánh địa chi môn cũng không phải là dựa vào vật lý chìa khóa hoặc cơ quan kia là đối thần thánh tri địa khinh nhuẩn cũng là đối kẻ xông vào khảo nghiệm n à n g ánh mắt đảo qua đám người cuối cùng rơi vào lục nhiên cùng lăng trên thân ngựa khí khẳng định tại đại môn này phụ cận hẳn là tồn tại một cái đặc thù cộng minh trang bị kia là đám tiền bối lưu lại chỉ dẫn chúng ta cần muốn tìm tới nó cũng từ huyết mạch tinh khiết tự nhiên năng lượng cường đại tinh linh hướng q u a n tru tinh thuần tự nhiên năng lượng mới có thể cùng cửa lớn nội bộ ngủ say linh tính sinh ra cộng minh dẫn dắt hắn tự hành mở ra cộng minh trang bị lục nhiên hơi những mày lập tức minh mạch mấu chốt nói cách khác tìm tới cái kia trang bị để lăng đến khởi động nó đúng là như thế san hô tâm gật đầu kia là duy nhất bị cho phép chính thống mở ra phương thức xô ra cùng hí lẫn nhau lập tức hành động tàu ngầm lần nữa phát ra t r ầ m thấp vụ vụ bắt đầu lấy to lớn cửa lớn làm trung tâm ở chung quanh mảnh này tương đối khoáng đ ạ t h a n g quảng trường dưới đáy tiến hành tỉ mỉ lục xoát đèn pha cổ sáng như là cự nhân không ngừng tìm kiếm ngón tay từng lần một s ẹ t qua che kín lớn nhỏ đ á vụn san hô hải cốt cùng thật dày biển bùn đáy biển thời gian t ạ i yên tĩnh mà khẩn trương tìm kiếm bên trong một chút xíu trôi qua chung quanh chỉ có dòng nước bị q u y nhỏ bé tiếng vang cùng dụng cụ vận hành vụ p h i ế khu vực này nhìn như trống trải nhưng đáy biển địa hình phức tạp thêm nữa lâu dài ch mọi người ở đây tâm dần dần t r ầ m xuống thời điểm d h đột nhiên phát ra nhất thanh ngắn ngủi mà hưng phấn g ầ m nhẹ có phát hiện chỉ gặp tại khoảng cách đại môn hẹn cách xa trăm mét một chỗ không đáng chú ý nơi hẻo lánh nơi đó thoạt nhìn như là một chỗ thiên nhiên hình thành vách đá đổ s u ố khu chất đống đại lượng loạn thạch nhưng mà tại đèn pha cường quang chiếu xuống loạn thạch khe hở ở giữa thình linh phản xạ ra một loại không giống bình thường ôn nhuận nội liễm ngầm hào quang màu và nóng xô dạ cẩn thận từng ly từng tí đem tàu ngầm tới gần cùng sử dụng cánh tay máy êm ái đẩy ra tầng ngoài đá vụn cùng biển bùn theo bao trùm v một cây hẹn một người ôm hết phong chất nửa trôn ở biển bùn bên trong ám kim sắc tinh trụ dần dần hiện lộ tại trước mắt mọi người cái này tinh trụ chất liệu cùng kia phiến cửa lớn cực kỳ tương tự không phải vàng không phải đá mặt ngoài đồng dạng khắc rõ tinh mịn mà cổ lao tinh linh phù văn chỉ là quy mô nhỏ đi rất nhiều mà tại tinh trụ đ ỉ n h khảm nạm lấy một khối to bằng cái tớt h bóng loáng như gương màu ngà sữa thủy tinh khối này thủy tinh tinh khiết không tì vết nội bộ phảng phất có mờ mịt hào quang đang lưu chuyển chầm chậm bóng loáng trên mặt kính đồng dạng k ắ c lây cùng đại môn phong cách không có sai biệt càng thêm tinh xảo phức t san hô tâm khó mà ư ớ c chế lên tiếng kinh hô thanh âm bởi vì kích động mà mang theo rõ ràng run dày trong chốc lát tàu ngầm bên trong ánh mắt mọi người đều như là bị nam châm hấp dẫn một mực tập trung tại cây kia nửa trôn ở biển bùn bên trong chạy sôi ôn nhuận ánh sáng vàng sậm cùng yếu ớt năng lượng ba động tinh trụ phía trên san hô tâm ép buộc mình hít sâu một hơi biển sâu băng lanh không khí tựa hồ để nàng huyết dịch sôi trào hơi có vẻ bình tĩnh nàng chuyển hướng bên cạnh lăng hai tay không tự giác trùng điệp ở trước ngực kia là tinh linh tộc tại đứng trước trọng đại nghi thức lúc cổ lao thư tháiêm ngựa ánh mắt của nàng s á n g h ự c tràn đầy vô hạn chờ đợi cùng tín nhiệm xin đem tay của ngươi đặt ở kia thủy tinh kính trên mặt sau đó ổn định lại tâm thần vứt bỏ tất cả t ặ p n i ệ m không muốn tận lực đi dẫn đạo chỉ cần tùy tâm sử dụng một cách tự nhiên hướng ngươi trong lòng bàn tay hội tụ phóng thích trong cơ thể ngươi thuần túy nhất bản nguyên nhất tự nhiên năng lượng nàng d ừ n g một chút phản phất đang nhớ lại cái nào đó đời đời truyền lại trong nôn chậm rãi nói thành địa chi môn tự có linh tính nó tự sẽ cảm ứng được ngươi tồn tại cũng làm ra duy nhất đáp lại lăng lặng nghe về sau nhẹ nhàng gật đầu không có nhiều lời đi lại bình ổn đi tới tàu ngẩm cửa khoang p h ụ cận lục nhiên văng tới cổ vũ ánh mắt ấm áp mà tràn ngập lực lượng san hô tâm thì không hề c h ư ớ c mắt nhìn chăm chú nàng trong mắt đan sen cầu nguyện cùng gần như được ă n cả ngã về không chờ đợi tại mọi người nhìn chăm chú tàu ngầm ngoại bộ một chi cánh tay máy linh hoạt di động đúng chỗ cuối cùng cũng không phải là công cụ mà là một cái mô phỏng xuất ngoại bộ thủy tinh mặt kính hình thái cùng năng lượng cảm ứng đặc tính đặc thù cách ly che đậy đây là sổ giả cùng hỉ vì ứng đối biển sâu hoàn cảnh cùng không biết tiếp xúc mà làm lâm thời cải tạo lăng dội da trắng non bàn tay thon dài đầu ngón tay có chút hiện ra như ngọc q u n trạch nàng suy nghĩ một chút liền không chút do dự đem lòng bàn tay nhẹ nhàng đặt tại kia mô phỏng da thủy tinh mặt kính cảm ứng khu bên trên xúc cảm cũng không phải là trong dự đoán băng lanh c ứ n g rắn ngược lại mang theo một tia kỳ dị ôn luận phản phất đụng vào không phải máy móc mà là ủng có sinh mệnh và sống c h ầ m rãi hai mắt nhắm lại nồng đậm quyển vịnh lên lông mi d à i như là nghỉ lại tại nàng mí mắt bên trên c á n h bướm bởi vì thể nội lực lượng sơ bộ phun trào mà có chút rung động nàng bắt đầu vứt bỏ hết thể tạp nghiệm đem tâm thần chìm nhập thể nội kia m i n mông vô biên năng lượng tri hải chỉ là tại nàng lòng bàn tay cùng thủy tinh tiếp xúc bên liên giới dập dơn mở một vòng yếu ớt như là đầu mùa xuân l á mới màu xanh b i ế c vườn sáng nhu hỏa m à nội liễm nhưng mà cái này bình tĩnh vẹn vẹn trước khi mưa báo tới giả t ư ợ n g sau một khắc ông nhất thanh trầm thấp lại phản phất có thể trực tiếp chấn động linh hồn v ù v ù cũng không phải là thông qua không khí truyền bá mà là trực tiếp tại chỗ có chú ý lấy một màn này người tâm hồ chỗ sâu ngang nhiên nổ vang cùng lúc đó một cỗ khổng lộ tinh thuần đến c ự c hạn tràn đầy vô hạn sinh cơ cùng cổ lao xa sang vận vị năng lượng màu xanh b i ế c dòng lũ như là ngủ say vạn năm viễn cổ cự lòng đống nhiên t ứ ấ t tình lại như bị đè nén ngàn năm lòng đất dung nham rốt cuộc tìm được phát tiết miệng đống nhiên từ l ă n g kia nhìn như mảnh khảnh trong thân thể trào lên mà ra c ố lực lượng này là như thế b ằ n g bạc đến mức nàng quanh thân đều nhộn nhạo lên mắt trần có thể thấy năng lượng màu xanh b i ế c gọn sóng sợi tóc không gió mà bay nhặt váy áo màu xanh biết bay phất phới kia m i n mông năng lượng thông qua nàng đặt tại cảm ứng khu bàn tay như là chăm sông đổ về một biển lại như ngân hà trút xuống không giữ lại chút nào địa xôi trào mánh t â mỗi một mai phủ văn thắp sáng đều bộ phát ra viễn siêu trước đó sáng trói ánh sáng hoa đó là một loại thuần túy đến cực hạ tràn ngập giặt rào sinh cơ màu xanh biếc không còn là ánh sáng nhạt chạy xuôi mà là hừng hực như dương vô số mai được thắp sáng phủ văn nối thành một mảnh ngay ngắn tinh trụ phản phát hóa thành một thanh xuyên qua đáy biển xanh biếc kiếm ánh sáng quan g mang chi thịnh trong nháy mắt xua t ả n đi hang trong quảng trường ngàn vạn năm trầm tích r ũ ấm nguyên bản dựa vào lẹ tẻ phát sáng cỏ xỉ rêu cùng tinh quang chiếu sáng to lớn đáy biển không gian giờ phút này bị mảnh này thần thánh bàng bạc tràn ngập sinh mệnh khí tức xanh biếc quan g mang triệt để chỗ t ể những cái kia nguyên bản l ấ m ta l ấ m tấm u lam xanh lét ngân bạch ánh sáng nhạt tại mảnh này thuần túy mà cường đại màu xanh biếc trước mặt trong nháy mắt trở nên như là dom đóm chi tại hạ nguyện ảm đạm p a i mở cơ hồ bị hoàn toàn mất hết nước biển phẳng phất bị nhuộn thành lưu động vị thúy quang ảnh chập trờn đem toàn bộ hang lại tràn đầy khó nói lên lời cảm giác các bách đứng tại lăng bên cạnh vẹn vẹn thông qua cửa sổ mạng tàu cùng năng lượng cảm ứng quan sát ngoại giới san hô tâm tộc trường giờ phút này đã triệt để sợ ngây người nàng ưu nhã thân thể cứng ngắc bất động chỉ có cặp kia chứng kiến vô số thuế nguyện biến thiên vốn nên không hề bận tâm mỹ lệ đôi mắt giờ phút này chừng đến cực lớn môi đỏ khẽ n h ế t lại phát không ra bất kỳ hoàn g trình thanh âm chỉ có gấp rút mà nhỏ xíu tiếng hít thở biểu hiện ra nội tâm của nàng đang trải qua cỡ nào nghiêng trời lệch đất rung động thủy triều Cứ kia c nàng sớm đ không, toàn toàn đến đến không chỉ là lượng kinh khủng càng là chất tuyệt đối nghiên ép thông qua kia cộng minh tinh trụ phản hồi ra năng lượng bao động nàng rõ ràng cảm thủ đến kia trào lên mà ra xanh biếc dòng lũ độ tinh thần đạt đến một cái khiến linh hồn nàng đều đang run sợ trình độ ở trong đó cơ hồ không có một tơ một hào tạp chất không có sâu hải tinh linh lực lượng bên trong không thể tránh né mang theo thủy c h i âm nhu cùng áp lực lắng động cũng không có năm tháng dài đ ằ n g đăng t ạ i trong huyết mạch lưu lại bất luận cái gì chỉ trệ cùng pha tạp nó thuần t u y đến như là thế giới sơ khai lúc đạn sinh luồng thứ nhất sinh mệnh c h i quang nóng bỏng mạnh mẽ mang theo ánh nắng ấm áp đất màu mỡ nặng nề cùng rừng rậm nguyên thủy kia vô biên vô tận gia tính cùng sinh cơ nó p h ả n phất mang theo sớm đã đắm chìm rộng lớn đại lục ý chí mang theo đã sớm bị lãng bên nối liền trời đất thế giới thụ trúc phúc mang theo nguyên thủy nhất bản san hô tâm rốt c ụ c tìm về thanh âm của mình nhưng thanh âm kia cực kỳ nhỏ mang theo không cách nào khống chế r u n r ú dậy phảng phất nói mê nàng từng là san hô b i ể n trí cao vô thượng nữ vương là tộc nhân trong mắt tri thức cùng lực lượng hóa t h ầ n xem qua trong tộc bảo tồn hoàn hảo nhất cổ lao phiến đá cùng ký ức thủy tinh những cái kia ghi chép bên trong miêu tả tiên tổ đại năng những cái kia tại lục địa thời đại hô phong h o à n vũ cùng tự nhiên cộng mình truyền kỳ anh hùng bọn hắn lực lượng từng bị nổi bật ca t ụ n h ư n g mà giờ phút này cảm thụ được lăng phong thích g a cố năng lượng này d ò n lũ san hô tâm hoảng sợ lại kích động phát hiện cho dù là trong trí nhớ huy hoàng、nhất. khoa c h ư ơ n g nhất ghi chép tựa hồ cũng chưa từng miêu tả qua như thế như thế bản nguyên mênh mông như vậy như thế phảng phất chạm đến tự nhiên pháp tác hạch tâm thuần túy lực lượng cái này đã siêu việt nàng đối mạnh đại tinh linh nhận biết p h n g chủ nàng chậm rãi quay đầu ánh mắt lần nữa rơi vào nhắm chặt hai mắt toàn thân tâm đắm chìm trong năng lượng phóng thích bên trong l ă n g trên thân ánh mắt kia đã không còn là đơn thuần nhìn thấy đồng tộc nhìn thấy hy vọng c h i quan mừng d ỡ càng không còn là trưởng bồi đối đãi xuất sắc hậu bối thưởng thức cùng chờ đợi trong ánh mắt kia hỗn hợp khó có thể tin thật sâu kính sợ thậm chí một tia nguồn gốc từ huyết mạch cùng sâu trong linh hồn đối mặt t ầ n g thứ cao hơn tồn tại lúc bản năng run d ậ y cùng ngữ vọng giờ khắc này san hô tâm trong lòng chỗ có quan hệ với khả năng cần phụ trợ có lẽ sẽ có khó khăn chắc t r ở lo lắng cùng dự án đều bị c ố này hạo đáng xanh biết dòng lũ cọ rửa đến sạch sẽ tan thành mây khói n ă n g vô cùng vững tin vô cùng kiên định thậm chí mang theo một loại gần như thành kính tín h i ệ m mở ra cái này phiến phủ đ u ổ i vô số kỷ nguyên chứng kiến tinh linh tộc huy hoàng cùng vẫn l ạ thánh địa chi môn không phải lăng không thể theo lăng thể nội kêu m i n mông tinh thuận phản phất nguồn gốc từ thế giới bản sơ tự nhiên năng lượng không giữ lại chút nào cây kia yên lặng không biết nhiều ít vạn năm thuế n g u y ệ ơ tám kim sắc tinh trụ cuối cùng từ thâm trầm nhất ngủ đông bên trong bị triệt để tỉnh lại trên thân trụ khắc họa cổ lão phủ văn không còn vẹn vẹn dần dần sáng lên mà lại như là bị rót vào linh hồn tinh b ầ y bắt đầu tuân theo một loại nào đó quỹ tích huyền à o chạy sôi xoay tròn ôn nhuận mà thần thánh xanh biết quan g hoa không còn chỉ là bám vào tại mặt ngoài mà là từ phủ văn nội bộ thấu b ắ n ra đem cả cây tinh trụ biến thành một thanh thuần túy từ quan g cấu trúc thông thiên cự c h ì quan mang phóng xả ra đem chung quanh lũ ám thâm túy nước biển nhộm dần đến trong suất bít thánh tựao cùng lúc đó ngoài trăm t h ứ c kia phiến nguy nga đứng xử sững phản phất cùng đá núi đồng thọ cửa lớn cũng sinh ra có thể thấy do cộng minh đầu tiên là cực kỳ nhỏ cơ hồ khó mà phát giác rung động như là cự thú trong ngủ mê bị quấy dày lúc lơ đãng xoay người ngay sau đó cánh cửa bên trên những cái kia miêu tả lấy nhật n g u y ệ t tinh thần luân hồi rừng dầm vạn vật sinh tức to lớn phù điêu cùng sen lẫn ở giữa phức tạp phù văn bị cái này đồng nguyên lực lượng kêu gọi chỗ kích hoạt bắt đầu từ trong da ngoài chạy xuôi lên nhà lại vô cùng thuần tí các loại ánh sáng nhạt n h ậ ông t Phù long long long ngay tại tất cả mọi người ngừng thở hết sức chăm chú tại cái này thần tích biến hóa lúc di biến nảy sinh một trận trầm thấp mà hùng hậu chầm đục cũng không phải là đến từ tinh trụ hoặc cửa lớn mà là từ dưới chân từ bờ phía từ đỉnh đầu v á cao xa chỗ nguyên bản vững chắc nham không tại rung động bên trong bong ra từng mảng hạ nhỏ vụn hòn đá cùng không biết tích lũy nhiều ít vạn năm chất vôi trầm tích vật như là rơi ra một trận cục bộ đá vụ mưa nên ở tàu ngầm sát ngoài cùng chung quanh trên thềm lục địa phát ra dày đặc tiếng vang tàu ngầm nội bộ ổn định hệ thống phát ra quá tải dự cảnh đèn đỏ lấp lóe bén nhọn còi báo động đích đích rung động chuyện gì xảy ra đáy biển địa chấn vẫn là phát động cái gì phòng ngự cơ chế n g u y ệ t thanh lãnh dung nhan trong nháy mắt chụp lên một tầng xương lạnh tố thủ đã bản năng đặt tại bên hông trôi này dài nhỏ đường đao trôi đao phía trên khí tức quanh người trở nên lạnh thấu xương như lao ánh mắt lợi hại quét mắt chung quanh mỗi một cái góc điềm tiểu n h i ệ m thở nhẹ nhất thanh nhỏ nhắn xinh xắn thân thể vô ý thức dựa vào hướng bên cạnh nhất làm nàng an tâm lục nhiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy khẩn trường nhưng trong ánh mắt ngoại trừ sợ hãi càng nhiều là cảnh giác cùng đối đồng bạn lo lắng ổn định năng lượng số ghi dị thường có đại quy mô địa chất kết cấu biến động xô da gầm nhẹ đang thao túng trong khoang thuyền vang lên. Nó cùng tráng kiện ngón tay tại bảng điều khiển bên trên nhanh chóng thao tác tàu ngâm ngoại bộ vỏ bọc thép phát ra âm vang lay động tiến vào tăng cường phòng ngự hình thức vai chỗ ẩn nấp vũ khí càng trượt r a t ĩ n h mình họng pháo nhô ra năng lượng tại nội bộ phi tốc hội tụ ở vào tùy thời có thể kích phát trạng thái tên lửa đẩy cũng điều chỉnh góc độ chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện kịch liệt dòng nước hoặc xung kích lục nhiên to mày ánh mắt như điện nhanh chóng tại tinh trụ cửa lớn cùng chấn động hang ở giữa tuần sát hắn một tay bảo vệ bên người điểm tiểu nhiễm một cái tay khác đã lăng không ấn xuống tại bên hông vũ khí bên trên trầm giọng nói trước đ ư n g hành động thiếu su không giống như là đơn thuần thái nạn phán đoán của hắn tựa hồ rất nhanh đến mức đến xác m ì n h trong dự đoán hang đổ sụp hoặc là một loại nào đó ẩn tàng đáy biển quái vật tập kích cũng không đến t i ế p kịch liệt làm cho cả không gian cũng vì đó run sợ chấn động đang kéo dài ước chừng mười hơi về sau bắt đầu bày biện ra một loại kỳ dị quy luật tính đồng thời dần dần hướng về tinh trụ chính phía dưới khu vực tập trung tại mọi người như lâm đại địch kinh nghi bất định nhìn chăm chú làm cho người rung động một màn phát sinh chỉ gặp cây kia tản ra thông thiên xanh biết quang hoa tinh trụ chính phía dưới nguyên bản bao trùm lấy thật g à y biển bùn vỏ so hài cốt cùng cắt m i ệ n g thêm lục địa vậy mà tại kia có quy luật bị chấn động như là bị một đôi vô hình thần linh cự thủ chậm rãi đẩy ra hoa ưng n g u cục đục ngầu bùn cắt bị một cố nhu hòa lại không cách nào kháng cự lực lượng đẩy hướng hai bên trong nước biển nổi lên m ả n g lớn mờ nhạt theo bao trùm vật thanh trừ phía dưới bị vùi lấp không biết bao nhiêu năm tháng sự vật rốt cục lại thấy ánh mặt trời kia là một tòa đồng dạng từ loại kia không phải vàng không phải đá ám kim sắc thần bí chất liệu cấu trúc mà thành bình đài bình đài hiện lên hoàn mỹ hình tròn đường kính hẹn tầm chừng mười thước biên giới có trôi chạy mà cổ phát độ cong Tế đàn vừa vừa p h mỗi một đạo vết khắc đều chạy sôi khó nói lên lời cổ sơ vật vị so trên cửa lớn phù văn càng thêm phức tạp cũng càng thêm tối nghĩa khó hiểu phản g phất trực tiếp viết lấy tự nhiên pháp tắc ban sơ mật mã mà bên địa tế đàn viên đều, đều phân bố chín cái nhàn nhạt lỗ khảm đặc biệt hình cùng cùng bên trong khảm nhỏ bẽ đạo có thể đường vân cùng tinh trụ định tiêu màu ngà sữa thủy tinh mặt kính hình thái ẩn ẩn hô ứng hiện nhiên là cần một loại nào đó đặc biệt chìa khóa có lẽ có thể lượng tiết điểm đến thảm vào kích hoạt tế đàn là trong truyền thừa chỉ tồn tại ở cổ xưa nhất ca giao bên trong bản nguyên cộng minh tế đàn san hô tâm cũng không còn cách nào duy trì tộc trường đoan trang kích động đến cơ hồ muốn nguyên địa nhảy lên song tay nắm chặt đốt ngón tay t r ắ n g bệnh trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin con g hỉ thậm chí mang theo một tiêu nghẹn nào ghi chép là thật đời đời truyền lại mơ hồ chỉ dẫn là thật k í vẹn vẹn cái h này, hạ hạ hiện hiện. này đây mới thực sự là góp vang thánh địa chi môn thu hoạch được cuối cùng cho phép mấu chốt hạch tâm hy vọng chưa từng như giờ phút này rõ ràng như vậy có thể đụng tay đến hiện ra ở trước mắt lăng mặc dù nhắm hai mắt toàn tâm đắm chìm trong năng lượng dẫn đạo bên trong nhưng thông qua kia cùng bàn tay nàng chặt chẽ tương liên tinh trụ không cần san hô tâm lại nhiều nói lăng hít sâu một hơi cứ việc tại sâu lặn hoàn cảnh bên trong đây càng giống như là một cái ý niệm bên trên động tác nàng kia xanh biết như thâm thúy nhất dừng dậm đôi mắt cho dù đóng chặn phảng phất cũng tại sâu trong linh hồn bắn ra càng thêm hảo quan sang trói nàng đã không còn giữ lại chút nào thúc giục thể nội kia phảng phất cùng tự nhiên năng lượng bình hoàn toàn rung hợp sâu không thấy đáy mênh ngông năng lượng tri hải lấy càng thêm bàn bạc Càng thêm t h ông tế h tình h u ậ n t đàn e m bên trên những m cái kia phức tạp đến làm cho người hoa mắt cổ lao phù văn như là bị rót vào linh hồn sao trời bắt đầu từ nhất tới gần tinh trụ nền móng bộ phận một viên tiếp một viên điệu thứ tự được thắp sáng hào quang màu xanh biếc không còn là nhu hòa chạy xuôi mà là như là ủng có sinh mệnh linh xả dọc theo phủ văn dự thiết huyền ảo q u ỹ tích phi tốc t o á n loạn lan tràn sen lẫn quan g mang những nơi đi qua băng lanh ám kim sắc chất liệu phảng phất được trao cho sinh mệnh trở nên ôn nhuận thông thấu vô số phát sáng đường công tại tế đàn mặt ngoài tung hoành phát h o ạ đem những cái kia cổ lao t r ậ n liệt cùng đồ án rõ ràng hiện hiện ra vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa toàn bộ đường kính mười m hình tròn tế đàn liền bị triệt để kích hoạt nó không còn là một tòa yên lặng bại đá mà là biến thành một cái cự đại tự thân liền đang tỏa ra bảng bạc sinh mệnh quang huy thần thánh tác phẩm nghệ thuật một cái đang toàn lực vận chuyển cổ lao năng lượng trung tâm xanh biết quan mang từ tế đàn mặt ngoài bay lên. c ù ngay p h í trên tinh trụ thành một thể, cấu thành một cái hùng vĩ quang chi kết quang hùng quang mảnh n cái chi hoa hợp cấu cấu, à đem vĩ đáy đến ngày. biển ban chiếu dọi giống như ban ngày. Chương 439, tại i linh tinh linh n ảnh, chương 439, tinh linh hư ảnh. Ngay h hư hư 439, t tế đàn bị hoàn toàn kích hoạt tất cả phù văn đều sáng tỏ đến cực hạn sắt na di biến tái thời suy nhất thanh cực kỳ nhỏ phảng phất bọt khí vỡ tan lại như không gian bị xé mở nhỏ bé t i ế n g vang tại năng lượng bảng bạc vụ vụ bên trong cơ hồ nhỏ không thể thấy chỉ gặp tế đàn t r u n n g nhất kia cùng tinh trụ đỉnh chất liệu phảng phất đồng nguyên giờ phút này cũng chạy xuôi xanh biết quan g huy khu vực quan g mang đột nhiên hướng vào phía trong co giựt lại lập tức đột nhiên b ộ t phát cũng không phải là bạo tạc mà là dân trào vô số nhỏ vụ như đêm h è đom đóm nhưng lại so đom đóm sáng tỏ thuần túy gấp trăm ngàn lần thúy điểm sáng màu xanh lục như là tránh thoát trói buộc tinh linh từ kia chính giữa tế đàn dâng lên mà ra bọn chúng cũng không phải là lộn xộn phiêu tán mà là phản phất nhận một loại nào đó vô hình mà tinh chuẩn dẫn dắt bắt đầu ở trong nước biển chậm dài xoay quanh lên cao điểm sáng càng ngày càng nhiều càng ngày càng dày đặc như là bị hấp dẫn từ mảnh l ạ như chăm sông đổ về một biển bắt đầu hướng về tế đ tinh trụ phía trước nơi nào đó hư không hội tụ bọn chúng lẫn nhau hấp dẫn va chạm dung hợp tuần hoàn theo một loại nào đó khó nói lên lời vật luật dần dần phát họa ra một cái càng ngày càng rõ ràng hình dáng kia là một cái mơ hồ thon dài ưu nhã rõ ràng thuộc về hình người quang ảnh hình dáng có cái gì ra đến rồi điềm tiểu nhiễm hạ giọng kinh hô tay nhỏ không tự giác nắm chặt lục nhiên ống tay áo nàng cặp kia luôn luôn linh động hoạt bắt trong mắt to giờ phút này tỏa ra kia dần dần ngưng tụ xanh biết quang ảnh tràn đầy cảnh giác cùng ngạc nhiên xô ra cùng h ì phản ứng cực nhanh c như lặp lặp nhưng tại q u mà dụng cụ trên màn hình đại biểu sinh mệnh năng lượng phản ứng thần kinh hoạt động nhiệt độ cơ thể đặc thù chờ chỗ có sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật g ậ n sóng lại bày biện ra một mảnh làm cho người bất an tính mịch không có tim có đập chập trùng không có, có ý thức hoạt động vận sóng thậm chí ngay cả năng lượng cơ bản nhất sinh vật trận đều kiểm tra không đến ổn định kết cấu Chủ nhân, sổ dạ t h u c ô m thanh âm tại yên lặng trong khoang vang lên kiểm chắc không đến bất luận cái gì sinh mạng thể trinh cái này quang ảnh không có huyết đ ụ c không có linh hồn b a động ngay cả đê đẳng nhất năng lượng sinh mệnh hình thái đều không phải là căn cứ hiện hữu số liệu mô hình phân tích nó tự hồ chỉ là một đạo cao độ ngưng tụ kết cấu cực kỳ ổn định tự nhiên năng lượng h ư ảnh hành vi hình thức khả năng căn cứ vào dự thiết cổ lão phù văn chỉ lệnh cũng không ý thức tự chủ nghe nói sổ dạ báo cáo trong khoang thuyền căng cứng bầu không khí thoáng bông lòng một kia chỉ cần không phải đột nhiên đụng tới một cái không thể nào hiểu được vật sống tình huống tự hồ còn tại trong phạm vi không chế nhưng ánh mắt của mọi người vẫn như c ũ n h ư là bị nam châm hấp thụ chăm chú tập trung vào kia kỳ dị quang ảnh ai cũng không dám xem thường dù sao tại b ự c này viễn cổ thánh địa một đạo vô ý thức năng lượng hư ảnh cũng có thể là ẩn chứa không biết phong hiểm hoặc gợi ý tại tất cả mọi người nhìn chăm chú kia xoay quanh hội tụ xanh biết điểm sáng tốc độ tựa hồ thêm nhanh hơn một chút phản phất cuối cùng hình thái sắp hoàn thành điểm sáng cùng điểm sáng ở giữa sinh ra càng chặt chẽ hơn kết nối dung hợp hình dáng càng thêm rõ ràng chi tiết dần dần đầy đạn rốt cục quang ảnh hư thực ổn định lại kia là một vị dáng người huyện chuyển đến không thể tưởng tượng nổi nữa tính t nàng trôi nổi tại tĩnh mịch nước biển cùng sáng chói giữa lưu quang thân hình thon dài mà ưu nhã tỷ lệ hoàn mỹ đến như là tự nhiên bản thân đ i ề u khắc tác phẩm nghệ thuật đến eo tóc dài cũng không phải là thực thể mà là từ lưu động xanh b i ế c tia sáng cấu thành như là thượng đẳng nhất t ơ lụa lại như chút xuống lưu quang ở sau lưng nàng im lặng phiêu dần múa cùng nước biển chung quanh năng lượng hòa làm một thể trên người nàng mặc là đám người chưa từng thấy qua tiểu dáng cực kỳ cổ lão tinh linh phục sức đó cũng không phải về sau hải dương các tinh linh thích đứng dưới nước sinh hoạt t i ế p thân váy xa hoặc san hô áo giáp mà là mang theo rõ ràng lục địa thời đại k i n h bạc như sương sớm màn tơ tầng tầng lớp lớp phát họa ra phiêu giật đường cong tinh xảo dây leo cùng lá cây hình dáng trang sức tô điểm ở đầu vai ống tay áo cùng thắt lưng p h ả n phất đem t r ọ n cánh rừng sinh cơ mặc vào người một chút bộ vị thậm chí mơ hồ có tinh quang ánh sáng nhạt lấp lóe cùng trên phủ điêu bức tranh mặt trăng mặt trời và các v ị sao hô ứng lẫn nhau dung nhan của nàng việt mỹ ngũ quan tinh xảo đến siêu việt chủng tộc cùng thời đại giới hạn mang theo tinh linh tộc đặc hữu linh hoạt kỳ hảo cùng xuất trần nhưng mà tại phần này kinh tâm động phép mỹ lệ phía dưới lại bao phủ một tầng đậm đến tan không ra vượt qua v mọi người ở đây nín hơi ngưng thần ý đồ từ cái này sinh động như thật nhưng lại hào không sức sống hư ảnh bên trên giải đọc ra càng nhiều tin tức lúc càng làm cho người ta ngạc nhiên thậm chí có thể nói là rung động sự tình không có dấu hiệu nào phát sinh địa tinh linh hư ảnh lơ lửng tại nguyên chỗ không có làm ra bất kỳ động tác gì liên y tay áo cùng sợi tóc phiêu động tần suất cũng không từng cải biến nhưng mà nàng kia hơi mở từ thuần túy điểm sáng phát h ỏ a mà thành cánh ngôi lại có chút khép mở một chút không có âm thanh từ trong nước b i ể n chuyển đến nhưng một đoạn linh hoạt kỳ hảo d u dương phản phất từ vô số loại tự nhiên tiếng trời tỉ mỉ bệnh mà thành ca g i a o giai điệu lại như là xuyên qua dòng sông thời gian vô thận không nhìn biển sâu cách t r ở cùng tàu ngầm bình chướng trực tiếp rõ ràng tại mỗi cái chú ý hư ảnh người ý thức chỗ sâu bỗng nhiên vang lên bài hát này âm thanh không cách nào dùng lỗ t a i nghe đến mà là trực tiếp quanh quẩn trong lòng hồ rụ động tại linh hồn nó không có minh xác mở đầu phản phất từ xưa tới nay liền tồn tại ở nơi đó chỉ là giờ phút này bị tỉnh lại. giai điệu kỳ lạ ưu mỹ khi thì như thanh t u y ể n chạy xuôi qua đá xanh khi thì như gió nhẹ xuyên qua cổ lao rừng rầm ngọc tây khi thì lại như tinh thần tại tĩnh mịch trong bầu trời đ ê m s ẹ t qua quy tích ẩn chứa trong đó một loại khó nói lên lời sâu xa như biện bị thương phản phất tại ai điếu lấy cái gì vĩnh viễn mất đi huy hoàng đồng thời lại dẫn một loại không cho phép kẻ khắc khinh nhuần rộng rãi vô cùng trang nghiêm như cùng ở tại cử hành một trận vượt qua kỷ nguyên thần thánh tế lễ nhưng mà chân chính để san hô tâm sắc mặt đột biến để lục nhiên bọn người cau mày chính là cái này trực tiếp vang vọng linh hồn ở cổ lao ca dao sửao sửa mỗi một cái âm tiết đều phảng phất gánh chịu lấy nặng nghề lịch sử bụi t ặ m mang theo lục địa thời đại đặc hữu khoáng đặt cùng nặng nghề cảm giác cùng hải dương tinh linh trong lời nói thường gặp viện chuyển nhu nhuận hoàn toàn khác biệt n linh h san h o tâm tộc trưởng ngưng thần t í n h khí đưa nàng kia mênh mông như biện tinh thần lực cùng truyền thừa ký ức thôi động đến cực hạ ý đồ bắt giữ phân tích kia trực tiếp vang vọng linh hồn c ủ a lao ca dao nàng mỹ lệ lông mày níu chặt hai mắt nhắm chặt cái chán viên kia san h o trạng tự nhiên ấn ký có chút lấp lóe phảng phất tại điều động huyết mạch chỗ sâu xa xưa nhất c ủ a m ì n h thời gian từng giây từng phút trôi qua kia linh hoạt kỳ ảo bi thương tiếng ca vẫn như cũ ở trong ý thức quanh quẩn nhưng san h o tâm trên mặt thần sắc nhưng từ ban sơ chuyên chú dần dần hóa thành mờ mịt cuối cùng bị nồng đậm tiếp nối cùng b trong i dài ế n yên tĩnh g thở tại t khoang g lộ i、so、đó hạch á lệ n này tâm hàm nghĩa cùng cụ thể chỉ thay mặt chỉ sợ tại viễn cổ lớn lục chấm không văn minh tuyệt tự thời điểm liền đã thất truyền bây giờ tộc ta không người có thể giải liền thân vì tộc trường biết được vô số bí mật san hô tâm đều minh xác biểu thị không cách nào giải độc trong lòng mọi người vừa mới dâng lên một chút hy vọng lập tức như là bị nước đá r ộ i tát bị một trận càng sâu thất vọng thay thế cái này từ thánh hoạch tâm tế đàn triệu hồi ra thần bí hư ảnh dùng trịnh trọng như vậy phương thức ngâm sướng ca dao rất có thể liền bao hàm liên quan tới bí bảo diện mục chân thật mở ra phương pháp mảnh này thánh địa chân chính tồn tại thậm chí là tinh linh tộc kia đoạn bao p h ủ tại lịch sử bụi bặm bên trong viễn cổ bí sử mấu chốt tin tức mà bọn hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái này chân quy sống lịch sử ở trước mắt kể ra như là đối mặt trong khoang thuyền bầu không khí trong lúc nhất thời có chút n g ư n g trệ chỉ có ngoại giới tia tinh linh hư ảnh im ắng ca hát cùng tế đàn tinh trụ tán phát năng lượng v ù v ù nhắc nhở lấy bọn hắn giờ phút này vị trí phi p h ạ m hoàn cảnh ngay tại cái này hơi có vẻ trở m u ợ n thời khắc c h ờ một chút lục nhiên bỗng nhiên vỗ c h á n của mình phát ra nhất thanh tiếng vang lanh lảnh trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia giật mình cùng hưng ơ phân ánh sáng nôn ngự không thông chúng ta không phải có vật này sao hắn đột nhiên xuất hiện cử động cùng lời nói trong nháy mắt hấp dẫn anh mắt mọi người chỉ gặp lục n i ê n lập tức quay người nhanh chóng từ không gian trong hành trang một trận tìm kiếm t tay của hắn liền từ bên trong lấy ra một vật kia là một cái ước chừng lớn chừng bàn tay kết cấu dị thường tinh vi phức tạp bằng thẳng trạng dụng cụ kim loại xác ngoài hiện lên chống phản quang màu xám bạc hiện đầy tinh m ị như n tổ ong vi hình cái nút cùng điều tiết nút xoay chính diện thì khảm nạm lấy một khối tản r a nhu hòa màu lam nhạt ánh sáng nhạt hơi mở màn hình dụng cụ biên giới có trôi chạy độ con cùng phòng hoạt đường vân mặc dù thể tích không lớn lại lộ ra một cố lạnh leo cứng rắn khoa học kỹ thuật cảm giác cùng chúng quanh tràn ngập tự nhiên kỳ huyện sắc thái hoàn cảnh có vẻ hơi không hợp nhau chính là lúc trước tại thăm dò người thằ lần đầu cùng sổ giả cùng gì gặp nhau cũng bởi vì ngôn ngữ không thông suýt nữa phát sinh x u n g đột lúc lục nhiên từ hành c u n g công s ư ở n g mang ra để mà giải mã cùng câu thông vạn năng phiên dịch khí đai này dụng cụ dung hợp hành c u n g siêu tập đến nhiều loại ngôn ngữ kho số liệu cơ sở cũng có cường đại động thái phân tích năng lực học tập t ừ n g thành công phá giải tối nghĩa người thàn làng ngữ vì song phương giao lưu lập xuống công lao h ắ n mã cái đồ chơi này ngay cả tắc kéo chung nó loại kêu mang theo tt ê ê t â m ngữ pháp cổ quái người thàn l à n n ữ đều có thể trong khoảng thời gian ngắn giải mã cái bảy tam phần lục nhiên một bên nhanh chóng nói một bên dùng đầu ngón tay tại phân danh giới qua không biết đối loại này bên trên tiếng cổ tinh linh có không có một chút hiệu quả lấy ngựa chết làm ngựa sống thử nhìn một chút đích nhất thanh rất nhỏ khởi động p h o n g minh phiên dịch khí màn hình trong nháy mắt sáng lên m à u lam nhạt bối cảnh quang ổn định lại phía trên bắt đầu nhấp nhô qua từng hàng cơ sở ban đầu hóa phủ văn và số liệu lưu lục nhiên điều chỉnh một chút dụng cụ đem nó mang theo định hướng cao độ nhạy sóng âm cùng năng lượng ba động thu thập t r ậ n liệt một mặt vững vàng nhắm ngay cửa sổ mạng tàu bên ngoài cái k i ê đạo vẫn đang nhắm mắt ngâm sướng tinh linh nữ tính hư ảnh trái tim tất cả mọi người lại một lần nữa nhấc lên ánh mắt tại hư ảnh cùng lục nhiên trong tay phiên dịch khí trên màn hình vừa đi vừa về di động phiên dịch khí tựa hồ v ậ y ý thức đến ngay tại tiếp xúc chính là một loại trước nay chưa từng có phức tạp đến cực hạ ngôn n ngữ tin tức số liệu trên màn ảnh lưu nhấp nô tốc độ đột nhiên tăng nhanh cơ hồ hóa thành hoàn toàn mơ hồ tạt ảnh đồng thời phát ra so bình thường gấp rút được nhiều đích đích nhẹ văng lên nội bộ máy xử lý hiển nhiên ngay tại toàn công suất vận chuyển ý đ ồ từ kia linh hoạt kỳ ảo cổ lão linh hồn chi ca bên trong bắt giữ hữu hiệu, hiệu âm tiết hình thức phân tích khảo ngữ pháp kết cấu cũng so sánh trong đó bộ khả năng tồn chữ cho dù là đôi Đám n g vài n giây đồng hồ chờ đợi tại lúc này dài rằng giặc đến như cùng mấy người thế kỷ phi nguyệt vây quanh hai tay đầu ngón tay vô ý thức tại cánh tay bên trên nhẹ nhàng đánh điềm tiểu nhiễm càng là khẩn trương đến nắm chặt nắm tay nhỏ thở mạnh cũng không dám san hô tâm thì hai tay dao ác để ở trước ngực bờ môi khẽ nhúc ních phảng phất tại im lặng cầu nguyện mong mọi kỳ tích phát sinh mà lục nhiên cầm trong tay phiên dịch khí cánh tay vững như bàn thạch ánh mắt sắc bén như ứng hết sức chăm chú cảm ứng đến dụng cụ phản hồi bất luận cái gì một t i u biến hóa rốt cục k i u mang theo băng lanh máy móc cảm nhận lại bởi vì phép tính ưu hóa mà mang lên một chút trầm đồng du dương r ộ n g nói tổng hợp nương theo lấy ngoại giới tinh linh hư ảnh kia trực tiếp vang vọng linh hồn linh hoạt kỳ ảo ngâm sướng bối cảnh tại yên tĩnh tàu ngầm trong k a n g rõ ràng mỗi chữ mỗi cầu vang lên tại yên tĩnh tàu ngầm trong khoang rõ ràng mỗi kia là, là, là chỉ tồn tại ở cổ xưa nhất thần thoại bắt đầu thần thánh từ ngữ chưa đám người từ cái này câu đầu tiên trong rung động lấy lại tinh thần phiên dịch lâm thanh tiếp tục nương theo lấy kia xa xăm bi thương giai điệu chạy sôi nhưng bóng ma từ biển sâu sinh sôi ô huế ăn mòn đại điệu thương không cấp huyết ngữ điệu đột nhiên trở nên nặng nề bi thương phản phất gánh chịu lấy vô tận thống khổ cùng tuyệt vọng biển sâu bóng ma ô huế t h ư ơ n g không khắp huyết những n à y tràn ngập chẳng lành cùng hủy diệt ý vị từ ngữ để trong khoan g thuyền nhiệt độ đều phản g phất giảm xuống mấy phần lục nhiên cao mày cái này miêu tả tựa hồ cùng dẫn đến lớn lục chầm không có thai biến ẩn ẩn đ á n g khớp nhưng cụ thể hơn càng nhìn thấy mà giật mình chúng ta khắp huyết phân chiến cuối cùng không được lại duy lấy thân thể tàn phế cùng hồn linh phong tồn hy vọng cuối cùng nơi này thánh địa mà đối đại tương lai bi tráng cùng bất đắc di cảm xúc cơ hồ muốn xuyên tấu qua phiên dịch khí máy móc cơm đầy tràn ra tới tất cả mọi người có thể cảm nhận được đó là một loại cùng đồ mặt lộ lui không thể lui phía dưới. dùng hết cuối cùng hết thể vì văn minh giữ lại hỏa chủng quyết tuyệt kẻ đến sáu a như những lắng nghe này âm liền mang ý nghĩa tự nhiên hỏa chủng chưa tắt tà tàu huyết mạch chưa đoạn tuyệt cái kiêu đạo tinh linh hư ảnh cũng không phải là đơn thuần thủ vệ cơ quan mà là một vị viễn cổ tinh linh tiên tổ lưu lại ký ức lạc tấn ngay tại thông qua cái này cổ lão ca giao hướng bọn hắn nói một đoạn liên quan tới huy hoàng hai nạn hy sinh cùng hy vọng phủ đ u ổ i chuyện cũ tất cả mọi người đều an tính lại nghiêm thai lắng nghe chương bốn trăm bốn mươi mốt thế giới chất tướng chương bốn trăm bốn mươi mốt thế giới chất tướng linh hoạt kỳ ảo mà cổ l á o ngâm sướng tại tàu ngầm bịt kín trong không gian yếu ớt quanh quẩn trải qua bộ kia tinh vi phiên dịch khí chuyển hóa biến thành một loại mang theo kỳ dị vật luật hơi có vẻ máy móc nhưng như cũ có thể truyền lại ra nặng nề g h tình cảm tiếng thông dụng thanh âm này như là một vị ngủ say vạn cổ trí giả rốt cục thất tỉnh bắt đầu dùng nàng có thể tìm tới phương thức trực tiếp nhất đem một đoạn bị thời gian triệt để phụ bụi thậm chí khả năng liên quan đến toàn bộ thế giới vận mệnh chuyển hướng kinh người bí mật chậm rãi bày ra ở trước mắt bọn này kẻ đến sau trước mặt cái kia đạo từ thuần túy tự nhiên năng lượng ngưng tụ mà thành tinh linh tiên giờ phút này nàng không còn vẹn vẹn một cái thần bí hình ảnh càng giống là một vị vượt qua vô tận tuế n g u y ệ t trưởng hà cô độc sử quan chính lấy nàng đặc biệt mà bi thương phương thức h ư ơ n g có thể đến nơi lây huyết mạch cộng minh người nói thương hại tăng điển thiên địa lật đổ biến đổi lớn từ đầu đến cuối ta chi tộc nhân thân phụ tự nhiên khí tức kẻ kế tục ca lại tinh tâm lắng nghe ta nói thư ảnh thanh nhâm thông qua phiên dịch khí chuyển đến kia máy móc c â m tựa hồ cũng bởi vì gánh chịu nội dung mà nhiễm lên một tầng vô tận tăng thương cùng sâu sắc thương xót phản phất mỗi một chữ đều thẩm thấu thời gian đụi bặm cùng văn minh vẫn lạ t ừ thịnh chuyển suy từ vinh quang rơi vào sâu ngầm thậm chí cuối cùng c h ầ m luân bắt đầu chi bí l ờ i dạo đầu liền như thế nặng nề làm cho tất cả mọi người tâm cũng vì đó níu chặt lục nhiên phi nguyệt điểm tiểu nhiệm không tự giác trao đổi lấy ánh mắt san hô tâm càng là ngừng thở phản phất sợ lọt mất một chữ đây là nàng cuối cùng cả đời lật khắp trong tộc tất cả không trọn vẹn ghi chép cũng không từng chạm đến c h â n tướng hư ảnh tự thuật tiếp tục mang theo một loại hồi ước xa xôi thời đại hoàng kim phiêu miệu cùng sâu não tại thời gian trường hà xa x ô i đến cơ hồ không cách nào ngược dòng tìm hiểu đầu ngườn thế giới này cũng k h mà sáng sáng. sao trời bây chật v liệt cũng cùng lúc này khác biệt sau nguyện điềm tiểu nhiễm n h ì n không được hô nhỏ một tiếng đây là hiện nay chưa hề xuất hiện qua thiên văn cảnh tượng Lục nhưng i ê n cùng ánh n g mắt ngưng tụ, t ý vị này n i h cầu hoàn cảnh thậm chí đều hoàn thậm thiên thể vận hành đều từng phát sinh vận từng q u a kỳ b i ế n Đại điệu p h í a trên, vạn vật vạn cùng phồn h mạnh vinh n h ê n g thường t diễm.、Dương、dầm bao về, hướng, nhưng, cùng vinh, thường, thường như đến tinh mỹ nhất lưu ly dụng cụ mỹ lệ lại yếu ớt không chịu nổi hư ảnh thanh âm đột nhiên trở nên chấm thấp đau lòng Vì tranh đoạt nhật tích hiện hiện thiếu thôn dấu hiệu tài nguyên vì thủ vững hoặc t r u y ề n bá lẫn nhau khác lạ tín ngưỡng cùng lý niệm vì khuyết trương bị coi là không gian sinh tồn lãnh thổ hoặc là vẹn vẹn vì thỏa mãn một ít tồn tại ở sâu trong nội tâm không ngừng bành trướng vĩnh viễn không thỏa mãn quyền dục cùng dạ t â m chiến hỏa không thể tránh né bị nhét lửa mới đầu chỉ là biên cảnh ma sát cục bộ xung đột nhưng nghi kỵ cùng cựu hận như là áp độc nhất ô dịch cấp tốc lan tràn liên minh thành lập lại bị phản bội điều ước ký kết trợ xẻ bỏ tín nhiệm nền tảng triệt để sụp đổ toàn bộ thế giới dần dần bị đẩy vào một trận dài rằng g ặ c khốc liệt, t á c đ ộ n g đến mỗi một cái bộ tộc có thật nhiều cái t khác sớm đã trong a n h lịch sử chôn vùi tại h liệt diễm bên trong sụp đổ cự long thổ tức thiêu đốt tầng mây càng có thật nhiều cái khác sớm đã trong lịch sử chôn vùi không nghe thấy bộ tộc có trí tuệ cũng bị bách quân vào hoặc chủ động tham dự tiến trận này hủy diệt vòng xoáy chiến tranh kéo dài không biết bao nhiêu năm tháng có lẽ trăm năm có lẽ ngàn năm thời gian tại giết chóc cùng hủy diệt bên trong trở nên mơ hồ vô số cường đại chiến sĩ tại công kích bên trong nga xuống cơ chí pháp sư tại hao hết pháp lực sau c h ô n v ù i càng nắm chắc hơn không rõ chỉ là khát vọng bình tĩnh sinh hoạt bình dân tại chiến loạn nạn đói lưu ly cùng trong sự sợ hãi tiêu thả mất m đi sinh mệnh cùng gia viên thử vong sinh linh vô số kể máu tươi thẩm thấu đại địa hoán niệm cùng tâm tình tuyệt vọng như là thực chất mây đen ở thế giới trên không dành dụm xoay quanh sinh mệnh lực lượng bị không ngừng nghỉ tiêu hao tự nhiên cân bằng bị thô bạo xe rách mà hết thẻ này đều vì chúng ta không cách nào tưởng tượng càng lớn thai nạn trôn xuống sâu nhất h á c á m nhất phục bút oán hận t h ố n g khổ tuyệt vọng ngang ngược người chết không cam lòng g à o thét người sống vô tận bi thương người thắng t i ê u ngạo kẻ thất bại người liền rủa tinh linh tiên tổ hư ảnh thanh â m trải qua phiên dịch khí chuyển đến trở nên càng thêm chấm thấp chậm chạp mỗi một cái từ đều phản phất là từ vạn trượng băng nguyên bên trong gian nan lôi kéo mà ra mang theo lệnh leo thấu xương cùng làm người sợ hãi trọng lượng những này tại dài rằng g ặ c trong chiến tranh không ngừng sinh sôi lên men điệt ra cuối cùng nồng đậm đến không cách nào tưởng tượng tâm tình tiêu cực cùng tinh thần năng lượng sớm đã siêu Việt hư vô phạm chủ. bọn chúng hóa thành thực chất t o à n khí theo nàng tự thuật trong khoang thuyền không khí p h ả n phất đều ngưng trệ một cô vô hình cảm giác để nén tràn ngập ra kia h o à n khí như là giữa thiên địa dơ bẩn nhất ác độc nhất vĩnh viễn không tiêu t á n trướng lệ cùng ấn l n dịch từ mỗi một chỗ máu chạy thành sông chiến trường mỗi một tòa hóa thành phế tích thành thị mỗi một phiến bị tuyệt vọng bao phủ thổ địa bên trên bay lên tràn ngập dây dưa chấm tích tại thiên không thẩm thấu tiến đại địa dung nhập giang hà biển hồ nàng miêu tả cảnh tượng làm cho người dùng mình bầu trời không còn là tinh kết lam mà là nhiễm lên một tầng vùng đi không được làm cho người lòng buồn bực hôi bại cùng đỏ sậm nguyên bản thanh tịnh dòng sông trở nên đục ngầu thanh hôi cá bơi trắng rã đất hai màu mỡ mất đi sức sống trở nên làm cho cứng dạ nước thậm chí chảy ra màu đen lùng huyết chất lỏng trong rừng rậm c ủ a m ộ t tự dưng khô héo hoa tươi trong nháy mắt tàn lụi chim bay tẩu thú trở nên nóng nảy dễ dợn thậm chí tương hố c ắ n xé thế giới căn cơ gánh chịu vạn vật đại địa cùng bầu trời đang bị những ngày vô hình lại trí mạng độc tố từ nhỏ bé nhất quy tắc phương diện lạng yên ăn mòn tan rã nhất làm cho người cảm thấy bất lực cùng b i a i là làm lúc người cầm quyền phản ứng nhưng khi đó đứng tại từng cái chủng tộc quyền lực đình phong nằm trong tay văn minh đi hướng những người lãnh đạo hoặc là bị trước mắt thắng lợi cùng sắp tới tay bá quyền che đậy tất cả lý trí cùng thấy xa hoặc là căn bản chưa từng lý giải cái này vô hình đoán khí đại biểu đủ để chôn vùi hết thể chân chính nguy hiểm bọn hắn vẫn như cũ đem tuyệt đại bộ phận tinh lực cùng tài nguyên c h ú t xuống tại vĩnh vô chỉ cảnh trinh chiến thảo phạt âm mưu cùng chinh phục phía trên đối với dưới chân đại địa nhỏ xíu gà thét đối với bầu trời ngày càng nặng n ề nhan sắc bọn hắn lựa chọ hoặc là đem nó quy tội đối địch phương tà ác pháp thuật cũng dùng cái này làm phát động tán khốc hơn chiến tranh lấy cớ thư ảnh trong thanh âm lần thứ nhất mang tới một loại gần như trân t r ọ c bi thương tận thế đã ở trong im lặng l ặ n g yên g á n g lâm cũng vững bước thúc đẩy mà chấp cờ đám người lại vẫn nhìn chằm chằm trên b à n cờ mấy khoả quân cờ được mất đắc chí hoặc nghiến răng nghiến lợi đ ó lấy nang nhất kỳ vậy cuối cùng cũng là hạch tâm nhất tai nạn gánh chịu t h ấ p thu cũng cuối cùng cân bằng thế gian hết thẻ dòng năng lượng chuyển gắn bó quy tắc ổn định thế giới bản nguyên năm qua năm bị ép thu nạp cái này viễn siêu tịnh hóa cùng gánh chịu cực hạn ô huế không chịu nổi ngập trời toàn khí về sau phiên dịch khí máy móc gâm ở chỗ này cũng giống như bởi vì nội dung nặng nề g h mà sinh ra ngắn ngủi ngưng trệ trọng yếu nhất tinh túy nhất tượng trưng cho tồn tại cùng trật tự trí cao quy tắc tập hợp thể gặp không thể n g ư ờ c h u y ề n trí mạng tính thương tích kia thương tích bản chất là thiếu thốn nàng dung một cái tỷ dụ ý đồ để k ể đến sau lý giải kia siêu việt phảm vật tưởng tượng tổn thương tựa như một viên nguyên bản hoàn mỹ không một tí vết nỗi ẩ n vô tận tạo hóa chi lực trí cao thủy tinh bị một cô không cách nào kháng cự tràn ngập đánh bóc ra hạ một khối cực kỳ trọng yếu m ả n h vỡ cái này thiếu thốn cũng không phải là các ngươi có thể hiểu được vật lý tổn hại có lẽ có thể lượng suy giảm kia là càng sâu tầng càng bản chất khái niệm phương diện quy tắc phương diện không trọn vẹn một loại vốn nên tuyệt đối hoàn chỉnh tuyệt đối hài hòa tồn tại lý lẽ xuất hiện không cách nào bù đắp chống g i ố n g cái này nhất trí mệnh thiếu thốn như cùng ở tại tinh vi vận chuyển vũ trụ đồng hồ hạch tâm rút đi một viên mấu chốt b ạ c h răng trong nháy mắt đã dẫn phát mắt xích lại là t a i nạn tính sụp đổ hiệu ứng đầu tiên cũng là nhất trực quan thảm thiết nhất hậu quả chính là lục địa cái này mọi khái niệm nền tảng bị g a o động đã mất đi bản nguyên lực lượng hạch tâm nhất trèo trống cùng gắn bó lục địa cái này một cấu thành thế giới cơ bản quy tắc bắt đầu từ căn nguyên của nó chỗ tan giã tinh linh hư ảnh thanh â m như cùng ở tại miêu tả một trận chậm chạp lại không thể ngăn cản tác ngộng rộng lớn vô ngần đại địa không còn kiên cố vĩnh h ẳ n g bọn chúng như là bại lộ tại hừng hực dưới ánh mặt trời yếu ớt tuyết động lại như hải đồng tại trên bờ cắt đắp lên lại nên đón không thể kháng cự thủy chiếu các bảo theo sự miêu tả của nàng đám người trong đầu b ư c kia viễn cổ đại lục tráng lệ bức tranh bắt đầu lấy làm lòng người nát phương thức sụp đổ gánh chịu nổi gánh nặng d ê tuy ừ núi cơ bắt đ ầ b ă n là một miệng, h o cái bị lực lượng vô h ì thế giới Mênh mông cấp tiêu chuẩn làm người tuyệt vọng hòa tan cùng bao phủ quá trình đã từng sinh cơ bừng bừng gánh chịu vô số chủng tộc sinh sôi sử thi rộng lớn đại lục ngay tại loại này quy tắc phương diện sụp đổ dưới tốc độ trước đó chưa từng có biến mất tại mênh mông thế giới thời gian tiêu chuẩn bên trên kia có lẽ chỉ là ngắn ngủi một cái trước mắt nhưng đối với sinh hoạt tại trên đó ước vạn vạn sinh linh mà nói kia là không cách nào dùng lời nói diễn tả được quét sạch hết thẻ chung mặt hảo tiếp thư ảnh thanh â m chầm thấp xuống dưới phản phất trận kia đại diện tuyệt kêu trên vẫn tại bên thai nàng q u a n quẩn cuối cùng thế giới biến thành các ngươi bây giờ thấy bộ dáng nàng tự thuật mang theo một loại hết thể đều kết thúc tính mịch ngoại trừ cực thiểu số kiên cố nhất hoặc bởi vì đặc thù nguyên nhân nhận còn s u ấ t lại quy tắc c h e chở mảnh vỡ có thể hóa thành lẻ tẻ giải di tích các đảo như là mộ đ ị a tô điểm tại mặt biển đưa mắt nhìn một phía chỉ có cái này màu mực thâm trầm thôn vệ qua n mang cũng thôn vệ quá khứ hết thể huy hoàng vô tận tuyệt vọng c h i hải nhưng mà lục địa đắm chìm vẹn vẹn chỉ là tai nạn biểu tượng là trực tiếp nhất đợt tấn công thứ nhất mà đối với chúng ta thế giới căn nguyên kia bị thương thế giới bản nguyên mà nói lục địa vĩnh chìm chỉ là nhất mặt ngoài thương、tích. tinh linh hư ảnh thanh â m mang tới một tia càng thêm thâm thúy, cũng càng vì vô lực bi thương. kế hoạch tâm thiếu thốn mang ý nghĩa thần cũng không còn cách nào như quá khứ như thế hoàn chỉnh tinh chuẩn tuyệt đối trưởng không cùng điều tiết thế giới này tầng dưới chót quy tắc cùng năng lượng tuần hoàn mùa lưu chuyển khả năng xuất hiện hỗn loạn nguyên tố cân bằng trở nên yếu ớt một ít địa khu vật lý quy tắc thậm chí sẽ phát sinh cực kỳ nhỏ bẽ lại chân thực tồn tại sai lầm thế giới xác định tính cùng tính ổn định bị vĩnh cửu suy yếu cái này miêu tả để lục nhiên trong lòng run lên hắn liên tưởng đến hành cung đi thuyền bên trong ngẫu nhiên ghi chép đến không cách nào dùng lẽ thường giải thích cục bộ hải vực dị thường hiện tượng nhưng đáng sợ nhất còn tại đằng sau mà càng s Bắt nó g ngữ bỗng ngưng u thiếu ồ n thốn bản thân.、Thư、ảnh ngữ khí nhiên trở nên ngưng trọng, từ Thư trở thậm chí mang theo một kia khí kia hãi kia Mang chí. bị b sợ dư vị, c ra, tại h ấ t l c một bộ phận thế phận g ớ i bản nguyên một n Cũng không tại quy tắc sụp đổ bên trong trốn h tắc tại triệt tại vùi. quy sụp đổ để Nó m loại chúng ta đến nay không cách nào hoàn toàn lý giải phương diện cao hơn quy tắc tác dụng dưới phát sinh khó có thể tưởng tượng d ị biến tất cả mọi người n í n thở dự cảm đến tiếp xuống đem nghe được vượt quá tưởng tượng kinh khủng sự thật nó truyền hóa hoặc là nói khuyết tán tán loạn thành vô số cái không ổn định ngẫu nhiên mở ra chấm dứt bế liên tiếp lấy ngay cả thế giới bản nguyên tự thân đều khó mà hoàn toàn rõ thám biết không gian kẽ hở hoặc lỗ sâu thư ảnh thanh âm cũng bởi vì cái này miêu tả mà trở nên không ổn định những thông đạo này như cùng ở tại thế giới kiên cố hàng rào bên trên cưỡng ép sẽ mở một từng cái không cách nào khép lại tiếp tục thấm để lọt lấy không biết cùng nguy hiểm nát giữa vết thương